Vương ra, ta, ta có chút lời nói muốn cùng Vương ra đơn độc nói. An tĩnh một lát, Thích Khắc cô lấy đời này lớn nhất dũng khí, ấp á ấp đúng mà đối Thành Vương nói. Thành Vương lại chỉ lãnh đạm mà nói, về sau lại nói. Hắn một bộ không nghĩ cùng Thích Khắc nói chuyện bộ ráng, Thích Khắc không khỏi âm thầm kiểm điểm chính mình có phải hay không dẫn Thành Vương không mừng. Nhưng thật ra Thích Nhan ở một bên xem đến rõ ràng, chờ đệ đệ hoang mang lo sợ mà cùng Thành Vương cha con cùng ăn cơm chiều, Thành Vương mang theo đồng dạng mất hồn mất vì ai nhớ đi rồi. Nàng lúc này mới đối đệ để nói, muốn cười ô yếm cô nương, không có sính lễ nhưng không thành. Ngươi còn phải cố gắng một chút, ở trong quân càng thêm nỗ lực, tích có tiền cưới vợ A. Nàng khó được mang theo vài phần hài hước, thích khắc quan tâm sẽ bị loạn, nghe không rõ, chỉ ngơ ngác mà đối tỉ tỉ nói, ta tự nhiên muốn nỗ lực tích có xính lễ. Nhưng vương gia hiện giờ không biết tâm ý của ta, nếu là, nếu là sau này quận chúa gả cho người, gả cho không phải ta, ta đây tích có xính lễ lại có ích lợi gì. Hắn chỉ thích Thọ An con chúa, nếu cứ không đến nàng, hắn lại có thể nào ôm ấp đối nàng cảm tình đi nên thú một cái khác vô tội cô nương đâu. Mỗi một nữ tử đều hẳn là bị phu quân thiệt tình yêu thương, mà không phải chính mình trượng phu trong lòng có người, đối nàng không thể toàn tâm thương tiếc. Hắn cũng không nghĩ lại thương tổn một cái khác vô tội nữ tử. Càng làm không tới trong lòng cất giấu một cái, lại còn có thể tại thê tử trước mặt dối trá mà làm ra tình thâm nghĩa trọng bộ dáng. Nói lời này thời điểm, Thích Khắc liền nhấp khẩn khoe miệng, Tâm tư của ngươi, ta coi đều đã người qua đường đều biết. Thích khác ở ai như trước mặt đỏ mặt, trong lòng thích đều phải từ trên mặt, tươi cười, trong ánh mắt lộ ra tới, thành vương như vậy nhạy bén người có thể nhìn không ra tới không thành. Nhưng thành vương chưa nói cái gì, liền chứng minh thành vương vô tình ngăn trở, thả là tán thành thích khác vài phần. Đặc biệt là nghe tới thích khác nói bồi thê tử nhà mẹ đẻ trưởng bối cùng nhau trụ cũng không có gì, thành vương còn muốn lo lắng mà giải thích, cùng nhau trụ không phải ở rể. Thiện Nhân cũng khủng thích khác trong lòng sinh ra khúc mắc, Thích Nhan trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng đối đệ đệ nhẹ giọng nói: "A Khác, phải làm xứng đôi ngươi thích cô nương người a." Nói như vậy Vương Gia Thích Khác đôi mắt sáng ngời, nghe được Tỷ Tỷ nói, vội dùng sức gật đầu nói: "Tỷ Tỷ yên tâm, ta là nam tử hán, sau này tự nhiên phải bảo vệ Tỷ Tỷ cùng cùng con chúa." Hắn ngượng ngùng mà quay đầu chạy, có tuổi này hoài xuân thiếu niên lang kia phân đơn giản cùng ngượng ngùng. Thích Nhan trong lòng mềm mại Mỉm cười nhìn đệ đệ kia khó được ngượng ngùng lại nhảy nhót bóng, dáng, quay đầu, liền thấy Nguyễn Vương chính nhìn chính mình. A khác có thể so tâm tư của ngươi hào đó nhiều. Thích khác như vậy đơn giản, thích người, mắt người sáng mắt vừa thấy liền biết. Nhưng Nguyễn Vương lại đem nàng ẩn giấu như vậy nhiều năm. Kiếp trước kiếp này, thêm ở bên nhau như vậy nhiều năm. Nhưng không ai biết. Hắn so với ta vận khí tốt. Hắn khuyênh mộ nàng thời điểm, nàng ở đám mây thượng, hắn với không tới nàng. Cũng không có người sẽ vì hắn làm chủ. Chờ hắn có được quyền thế cùng hết hảy, nàng cũng đã là người khác chưa quá môn thế tử, hắn cái gì cũng không dám nói ra. Như thích khắc cùng ai như vậy đơn giản ở chung cùng cảm tình, đã từng là Ngụy Vương tha thiết ước mơ. Nhưng hôm nay, đương đã trải qua đủ loại, Ngụy Vương lại cảm thấy liền tính là có chút khúc chiết, làm hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nhưng chỉ cần nàng ở hắn bên người, những cái đó gian nan cùng tương tư đều không tính cái gì. Nhân nghĩ vậy chút, Ngụy Vương phải về vương phủ, liền cùng thích nhan cùng hướng phủ ngoại đi. Một bên nhìn như không chút để ý, kỳ thật thực chỉnh trọng mà nói, Vương Đống nói đem hắn kia dượng nữ đã tiến đi. Vương Đống tuy rằng chặt đứt chân, khá vậy không chậm trễ đưa dượng nữ rời đi, lưu loát mà cho nàng dự bị một phần có thể giàu có và đông đúc độ nhật bạc cùng của hồi môn, khiến cho mấy đứa con trai đưa nàng rời đi kinh đô. Cho dù là thê tử khóc nháo cầu xin, Vương Đống cũng không có mềm lòng. Hiện giờ, Ngụy Vương còn muốn chuyên môn cùng nàng nói một tiếng. Thích nhan không khỏi bật cười. Đã biết Vương đống là người không tội, liền tính là đem dưỡng nữ đưa về nàng gia tộc, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng, đem nàng lung tung mà ném đến một bên, bởi vậy thích nhan không thế nào lo lắng kia á tiểu sau này sinh hoạt. Nhưng thật ra Ngụy Vương như vậy nghiêm túc mà cùng nàng giải thích một cái hắn căn bản là không như thế nào để ý người, đơn giản là nàng để ý thôi, nàng liền cười tủm tìm hỏi, ở vương ra trong lòng, ta là cái ghen ghét người sao? Ghen ghét tốt hơn? Ngụy Vương bay nhanh mà nói. Cái gì? Ta nói vẫn là ghen ghét chút mới hảo. Nếu ngươi không đem này đó nữ nhân đặt ở trong lòng, ta mới càng lo lắng chút. Ghen ghét, là đem ta thời thời khắc khắc trang ở trong lòng, ta cao hứng còn không kịp. Ngụy vương khỏe miệng mang theo vài phần ý cười, thấy thích nhan cũng mỉm cười, cái cỏ ẩm ý ban ngày hiện giờ tan đi, hiện giờ chỉ có bọn họ hai người yên tĩnh mà ở chung. Hán quý trọng này khó được chỉ có hai người làm bạn thời gian, mắt nhìn phía trước liền đến phủ môn, dưới chân hơi hơi vừa chuyển, liền mang theo thích nhan hướng một bên đi. Nhìn thấy hắn mang theo chính mình vòng quanh, thích nhăn cũng không bóc trần. Nàng! Cũng là quý trọng cùng hắn như vậy hòa thuận ở chung thời gian. Hiện giờ đã là mùa thu. Chờ tới rồi vào đông, ta bồi người đi cảnh mình trên núi đi thưởng tuyết cảnh đi. Ngụy vương đối thích nhăn nói. Cảnh Minh trên núi bóng đêm cảnh tuyết là kinh đô ngoại có danh tiếng nhất danh thắng trí nhất. Thích nhăn đã từng cùng người trong nhà đi qua một lần. Chỉ là kia một lần, mỗi người đều vây quanh ở thích loan bên người, e sợ cho đại cô nương lạnh ẽ e sợ cho đại cô nương giới chân hoạt, nhân cả nhà ánh mắt đều hội tụ ở thích loan trên người, tia hạ nhân như thế nào ước thúc điều hành, các loại thang thang thủy thủy thức ăn xiêm y như thế nào quản lý. Đều là nàng ở bận rộn trên giới chu toàn, che chở cả nhà hảo hảo mà thưởng cảnh tuyết, chăm sóc tỉ tỉ, chăm sóc đường muội. Vất vả một ngày xuống giới, đều không có có thể thanh thản ổn định mà thưởng thức một lần cảnh tuyết. Bởi vậy Ngụy Vương nhắc tới, thích nhan không khỏi trong mắt sinh ra vài phần hướng tới. Nàng hy vọng có thể có đơn giản sinh hoạt. Không cần phải đi làm như vậy chu toàn người, chỉ cần vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng mà chẳng sợ thưởng một lần cảnh tuyết cũng hảo. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Nàng chờ mong mà nói. Nhìn nàng cặp kia trở nên sáng ngời đôi mắt, Ngụy Vương nhịn không được dơ tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng phát đỉnh. A Nhan! Làm sao vậy? Thích Nhan nghĩ đến vào đông sẽ có thú vị sự, tâm tình thực sung sướng, liền cười hỏi. Nàng dương mắt, liền thấy trạng vạng trong bóng đêm, Ngụy Vương đứng ở nàng trước mặt, an tĩnh mà nhìn nàng. Không cần như vậy chu toàn. hắn nhẹ giọng nói. Thích nhan một người. Người cũng nên là bị cưng chiều, có thể tùy hứng tiểu khí, cái gì đều ném cho người khác đi làm nũng nịu cô nương ra. Không cần mọi chuyện đều vì người khác suy xét đến nhiều như vậy, chăm sóc mỗi một cái đặt ở tâm khảm như người. Chẳng sợ thế nhân đều nói nàng ôn nhu nhân hậu, tâm địa thiện lương, đại nhân chân thành, nhưng mỹ vương lại không thế nào thích nghe nói như vậy. Này hết thẻ hết thảy đều là nàng muốn càng vất vả lo lắng mới có thể được đến. Nhi nàng bận trước bận sau 43, hắn minh bạch nàng là thiện lương hảo cô nương. Nhưng hắn, đau lòng nàng. Ai nhan hắn đến gần rồi nàng, túi người tới gần nàng, lẫn nhau hô hấp dây dừa, nhợt nhạt hô hấp dâng lên ở nàng run nhẹ nhẹ lông mi thượng, mặc danh dẫn tới nàng đầu quả tim run rẩy, nhẹ giọng nói, "Ngươi hiện giờ có ta." 93, chương 93. Bốn mắt nhìn nhau, Thích Nhan chỉ cảm thấy thiên ngôn và ngữ, đều ở Ngụy Vương giờ phút này, nóng rực hô hấp dưới tan thành mây khói. Hắn gần trong gang tấc, Phảng phất gần chút nữa chút, là có thể chạm vào nàng. Chính là hắn lại như cũ chỉ dừng lại ở nàng không xa địa phương, khắc chế không cần tùy tiện nàng, chỉ nhẹ nhàng mà đối nàng nói, không muốn làm nàng như vậy thiệt lương. Yêu quý mỗi muội, yêu quý đệ đệ, yêu quý mỗi một cái nàng xem ở trong mắt người. Nàng như vậy hảo, hảo đến làm Ngụy Vương đau lòng. Kỳ thật ta cũng không cảm thấy vất vả. Vì để ý người và toàn, nhìn đến bọn họ bình an hạnh phúc, kỳ thật cũng là ta tâm nguyện. Nam nhẹ giọng giải thích, nghiêm túc mà nói, Liền giống như đối với ngươi, đối ta muội muội đối mỗi một cái ta trong lòng thượng người. Thấy bọn họ vui sướng, ta cũng cảm thấy vui sướng. Nàng như vậy giải thích, Ngụy Vương nhẹ nhàng mà lên tiếng, nhìn nàng nói, liền tính đối bọn họ hảo, cũng muốn yêu quý chính ngươi. A nhan, sau này tưởng đối bọn họ hảo, ngươi liền tới cùng ta nói, ta giúp đỡ ngươi, bồi ngươi. Không cho ngươi một người gánh vác. nay đại khái là trên đời tốt nhất lời âu hiếm, chẳng sợ cùng Ngụy Vương hiện giờ đã rất quen thuộc. Lẫn nhau đều ở chậm dại ăn ý, nhưng nghe được hắn những lời này thời điểm, thích nhan chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng nhảy dự. Người cũng là người rất tốt. Nàng mặt hơi hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói. Ngụy vương dơ tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng phát đỉnh. Nếu không phải vì ngươi, ta sẽ không đối bọn họ hảo. Hắn bản tính cũng không thiện lương. Có lẽ tiên hoàng đem hắn nhìn thấu thấu. Hắn chính là cái cầm cơ mà động, âm ngoan giã lang ngái con. Cũng không có muốn giúp ai, xem ai đang thương liền cảm thấy không đành lòng cảm giác. Bất quá là, bất quá là hắn người trong lòng là rất tốt rất tốt cô nương. Cho nên vì nàng, hắn nguyện ý làm một cái bị nhân xương tán một tiếng người tốt người. Nhưng nếu không có nàng đâu, Ngụy vương ru mắt, hoảng hốt mà tưởng, kia chính mình đại khái là trên đời nhất máu lạnh, nhất âm lánh ngoan độc người. Vì ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ không từ thủ đoạn. Vì được đến quyền thế, hắn cái gì đều dám làm. Chính là hiện giờ, hắn vì nàng lại nguyện ý từ từ mưu tính, nỗ lực mà làm một cái người khác trong miệng đang giá rượi vào nam nhân. Liên tính là nguy trang, cũng muốn làm bộ là người tốt, sẽ không làm nàng nhân hắn khiến cho tranh luận mà phiền não người tốt. Chỉ là vì nàng mà thôi. Bàn tay to rừng ở thích nhan trên đầu, thích nhan hốc mắt nhiệt nhiệt. Hảo! Ta đây về sau muốn càng phiền toái ngươi chút. Nàng theo bản năng mà cọ cọ hắn lòng bàn tay, như vậy ấu chí động tác, là nàng chưa bao giờ có đã làm, có chút xa lạ cảm giác, lại cảm thấy như vậy ấm áp xúc cảm thật sự không xấu. Cái này làm cho nàng nhịn không được lộ ra rất nhỏ ý cười. Thẳng đến Ngụy Vương cảm giác được phong trợ nên lạnh, không muốn làm nàng ở trong sân chung, gió, Lưu Luyến không rời mà đi rồi. Thích Nhan đứng ở quận chúa phủ môn cổng lớn, an tĩnh mà nhìn Ngụy Vương Lưu Luyến mỗi bước đi mà đi trở về hắn vương phủ. Hắn cao lớn thân ảnh chậm rãi biến mất vào trong bóng đêm. Tiếp một khắc, nàng đột nhiên cảm thấy vạn phần luyến tiếp. Cô nương, ngân hoàng từ hậu viện vội vàng chạy tới, thấy Thích Nhan dựa vào màu son đại môn, nhìn quận vương phủ phương hướng, vội vàng dừng lại bước chân, không muốn đi quá dày. Thẳng đến thích nhan hoàn hồn đi trở về tới, ngân hoàn mới vô cùng cao hứng tiến lên đối thích nhan nói, cô nương hiện giờ càng thêm luyến tiếc vương ra. Nếu không, nếu không nàng thấy thích nhan tâm tình thực hảo, tuy rằng biết chính mình thân phận bất quá là cái nha hoàn, nhưng nhân đánh tiểu hầu hạ thích nhan, ở thích nhan trước mặt cũng không có cô kỵ, liền đối thích nhan nhịn không được mà nói, nếu không cô nương mau chút gả cho vương ra tính. Đến lúc đó hai phủ cũng là một phủ, cũng hảo đừng làm vương ra như vậy vất vả, luôn là buôn ba nha. Nàng biết thích nhan đau lòng nguy vương, bởi vậy mới có thể nói như vậy. Bằng không, ngân hoàn kỳ thật cũng thực sốt ruột. Thích ra mấy cái cô nương, đại cô nương làm hoàng hậu cũng liền thôi, có thể so nhà nàng cô nương tuổi còn nhỏ tam cô nương tứ cô nương hiện giờ cũng đều có nhân ra. Tam cô nương sang năm xuất giá, tứ cô nương thích phủ hiện giờ thành trong cung thích phi nương nương, nghe nói ngũ cô nương cũng nhân tỉ tỉ ở trong cung được sùng ái bị một ít kinh đô hân quý truy đuổi, sẽ thực mau thành thân. Kêu đến lúc đó chỉ có thích nhan cô độc một mình. Nhiều cô đơn A, làm nha hoàn vội vàng lo lắng nhà mình cô nương. Thích nhan cười tủng tìm mà nghe, trong lòng lại hơi hơi vừa động. Nàng đã cùng ngụy Vương lui tới không ngắn thời gian. Hắn là người, hắn tinh tỉnh hắn cuộc sống hàng ngày yêu thích, nàng tất cả đều biết, thả đều không cảm thấy cùng chính mình có cái gì bất đồng. Một khi đã như vậy, có phải hay không tìm cái thời gian, nàng hảo hảo mà lại ngắm lại, liền đem bọn họ sự cấp định ra tới. Bằng không luôn là như vậy không có bất luận cái gì danh phận mà lui tới. Với thích nhan tới nói cũng không để ý kinh đô ánh mắt Nhưng đối ngụy vương tới nói Cả ngày truy ở nàng phía sau Nhưng thật ra thực không công bằng Người nói đúng Hôn nhân đại sự, ta đích sắc đến hảo hảo ngẫm lại Hùng chi công tử cũng cao tuổi Cũng nên tiểu bà quản gia ngân hoàn chính bản ngón tay đầu Muốn khuyên bảo thích nhan chạy nhanh thành thân Mới nói đến thích khác Liền nghe được nhà mình cô nương cười ngâm ngâm mà nói cái này Nàng giọng nói lập tức đột nhiên im bật Quay đầu không dám tin tưởng mà nhìn thích nhan Lại thấy thích nhan cười đối nàng chấp chấp mắt ôn nhu nói, ngươi nói đúng. Ta cũng là nên gả chồng tuổi tác. Ngân hoàn mắt sáng rực lên. Cô nương là thiệt tình nguyện ý thành thân sao. Là nha. Thích nhan một bên mang theo nàng hướng hậu viện đi, một bên cười nói. Kêu nhưng thật tốt quá. Hiện giờ nô tỷ còn bất lão, mang đến động cô nương cùng vương gia tiểu công tử, tiểu tiểu thương, có thể, có thể dẫn hắn 17-8. Hôn sự bác tử còn không có một phiết. Ngân Hoàng đã bắt đầu triển vọng chính mình ngày sau mang theo trong nhà hảo chút cô nương công tử nhà ca nhật tử. Càng ở Ngân Hoàng trong lòng, chỉ cần thích nhan có thể gả cho thiệt tình đối nàng tốt, đó chính là chân chính mà ra một hơi. Đại cô nương đoạt các nàng cô nương nhân duyên, hiện giờ, các nàng cô nương có càng tốt người chờ. Không thể so làm Hoàng hậu cường gấp trăm lần. Nghĩ đến thích Hoàng hậu hiện giờ ở trong cung tình trạng, Ngân hoàn đều không phúc hậu mà mỗi ngày cầu thần bái Phật. Chỉ cầu làm thích Hoàng hậu càng xui xẻo. Bất quá lời này nàng mới không cùng nhà mình cô nương nói đi, chỉ sung sướng mà nói vui vẻ sự. Chờ nàng hoan thiên hỷ địa mà hầu hạ thích ngăn ngủ, tới rồi ngày hôm sau, thiên tài tờ mở sáng, thích khát sáng tinh mơ thượng lên, xuyên xinh đẹp siêu ý liền nhón chân mong chờ, chỉ ngóng trông hôm nay cũng có thể nhìn thấy á nhứ, liền thấy quận chúa phủ tới mấy cái trong cung người. Trước nhất đầu một cái là hoàng đế hiện giờ nhất đắc dụng nội thị, thấy thích khát. Đầu tiên là bị này bên ngoài rèn luyện một phen thiếu niên lang ánh mắt chi gian anh khí bừng bừng chấn một chút, liền cười làm lành tiến lên đối thích ra tỷ để nói, bệ hạ biết đại công tử bình an không có việc gì mà trở về, nhưng cao hứng, triệu công tử tiến cung, cùng bệ hạ trò chuyện. quân chúa cũng một khối tiến cung đi, ngày lâu như vậy không tiến cung, bệ hạ cũng nhớ. Rốt cuộc đều là người một nhà. Hắn biết hoàng đế đối thích nhan coi trọng, đối thích nhan cũng thực cung kính. Nếu bệ hạ triệu kiến, ta đây liền tiến cung đi thăm bệ hạ. Thích khác không nghĩ làm tỉ tỉ tiếng cung. Tuy rằng không biết trong cung thích hoàng hậu cùng thích phi nháo thành cái dạng gì, nhưng thích khác chỉ cảm thấy kia trong cung ghê tởm. Hắn không muốn làm tỉ tỉ đúc kết nước đục. Ai nhan tỉ? Liên vào giờ phút này, ai như sung sướng tiểu thanh âm từ phủ ngoài cửa chuyển đến. Nàng mặc một cái thật xinh đẹp thúy sắc váy, trên đầu sáng lấp lánh mà châm cải tinh xảo bích ngọc tiểu trang sức, tuyết trắng mặt chiếu dọi ở thúy sắc dưới, càng thêm thanh thấu sạch sẽ. Nàng bước chân nhẹ nhàng lại vui vẻ Dẫn theo váy mặt mày hớn hở mà tiến vào, vào cửa, liền thấy hoàng đế bên người nội thị, nhất thời vội nhìn về phía thích khắc cùng thích nhan. Thấy là thọ an của chúa, kêu nội thị tươi cười càng thêm rõ ràng. Hoàng đế lãnh đạm thọ an của chúa. Nhưng bọn họ này đó ở trong cung pha trộn lại không phải ngốc tử. Ai dám chậm chế vị này quần chúa? Bởi vậy, nội thị vội vàng tiến lên thỉnh an, lại ân cần mà nói, quần chúa hôm nay khí sắc cũng thật hảo. Sao thật sự? Thái hậu nương nương ở trong cung còn nhắc mãi quận chúa đâu. Quần chúa không bằng một khối tiến cung, náo nhiệt náo nhiệt. Ai như đã không tiến cung hồi lâu, giờ phút này nhìn nội thị, theo bản năng mà liền lấy tay che lại ngực tưởng nói đau đầu, lại nghe thấy thích khắc đột nhìn nói, quần chúa ngày hôm trước ngao một ngày đêm, tiến cung khó tránh khỏi tinh thần vô dụng, vẫn là đến về nhà hảo hảo nghỉ tạm. Hôm trước ai như ngao cả đêm cho hắn ngao dược, thích khắc hiện giờ ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng vô cùng. Hắn càng không muốn làm ai như tiếng cung, đi gặp thích Thái ai như không khỏi đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn vì chính mình mở miệng thích khắc. Nếu quần chúa muốn nghỉ ngơi, kia ngày sau đi. Nội thị nào dám miễn cưỡng thỏ an quần chúa, thấy nàng rụt rẹ mà đối chính mình hơi hơi gật đầu, tuy rằng nhìn không ra nàng nơi nào mỏi mệt, lại cũng cảm thấy không cần miễn cưỡng thành vương ái nữ, chỉ xoay người đối thích khắc cười nói một khi đã như vậy, kêu công tử, quần chúa, chúng ta liền tiến cung đi. Hắn cười ha hả cũng không phải vô lễ người, thích khắc cũng sẽ không đối hắn hoành mi lập mục Gật gật đầu đáp ứng rồi thời điểm, liền nghe ai nhứ đột nhiên hỏi, ai nhan tỷ ngươi cùng thích khác muốn vào cung sao? Trong cung chính là đầm rồng hang hổ. Bậy hạ triệu kiến ta. Quần chúa đừng lo lắng, ta đi một chút sẽ về. Thích khắc vội vàng an uổi nói. Kỳ thật, ta tinh thần cũng hảo thật sự, tiến cung đi nhìn một cái cũng không có gì. Ai nhứ đột nhiên lật lọng nói. Nàng trong chẻo đôi mắt nhìn thích khác tràn đầy đều là quan tâm. Thích khắc đón nàng đôi mắt, chỉ cảm thấy ngực chua sót, lại sinh ra vui mừng vẫn là đừng làm ngươi hao tâm tổn sức. Ngươi yên tâm, ta muốn đi." Bọn họ lại nhìn lẫn nhau không nói. "Vậy cùng đi." Liên bao giờ phút này, Thành Vương đứng ở cổng lớn lạnh lùng mà nói. Thấy hắn, Thích Nhan vội vàng nhìn về phía hắn phía sau, đã không có nhìn thấy Ngụy Vương, không khỏi sinh ra vài phần thất vọng. Thành Vương đem nàng hơi có chút thất vọng lại bắt bẻ ánh mắt thu hết đáy mắt, hư lạnh một tiếng, lại chỉ đối kia kinh sợ nội thị nói, buồn vương cùng bọn họ cùng tiến cung." Hắn lại đối Thích Nhan nói, Bồn Vương là cáo lao người, nhàn dôi thật sự, cùng bận rộn người bất đồng. Nay bận rộn người tự nhiên chỉ chính là Ngụy Vương, thích nhan mặt đỏ, nhịn không được phân biệt nói, ta chỉ là thói quen hắn cùng ngài cùng lại đây. Thanh Vương lại hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, chỉ mang theo thích ra tỷ đệ cùng ái nữ hướng trong cung đi. Mới đến cửa cung, cũng không biết hôm nay là ngày mấy, thế nhưng thừa ân công phu thê cũng ở cửa cung muốn vào cung. Thừa ân công phu nhân khó được bị trượng phu mang theo cùng đi ra ngoài. Khoe mắt đều vui mừng đến hồng nhuận lên, hận không thể ôm lấy thừa ân công cánh tay. Thừa ân công ở miễn cưỡng nhẫn mại nữ nhân này, thình linh nhìn thấy thích nhan mấy cái đang từ nơi xa mà đến, ở cửa cung xuống xe, ánh mắt như điện nhìn lại đây. Hắn ánh mắt lạnh băng bên trong, lại mang theo vài phần áp bách. Thành vương nhìn thấy, cũng không có nói cái gì. Chỉ là đương thích khắc dẫn tỷ tỷ cùng ai nhứ đi vào cửa cung, cùng sát mặt trầm xuống thừa ân công phu thê gặp thoáng qua nháy mắt, Thành vương hơi hơi nâng lên tay Đem bàn tay to lãnh đạm mà đáp ở thích khác thiếu niên đơn bạc trên vai, nắm thật chặt. Không cần để ý tới. Hắn lãnh đạm mà đối thích khác nói. Thích khác cảm nhận được trên vai kia nặng nghề giữ gìn lực lượng, sợ ngây người. 94, chương 94. Anh Tuấn thiếu niên trận tròn đôi mắt, cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Tùy ý thành vương ôm lấy chính mình bà vai, ngơ ngác mà hướng trong cung đi. Ai như ở thích nhan bên người rụt rẹ mà, an tĩnh mà đột nhiên xem xét đầu nhỏ. Thấy thích khắc bị thành vương che chở, nàng nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, đôi mắt cong lên tới, hướng thích nhan trên vai nhích lại gần. Thích nhan lại chỉ nhìn thành vương ôm ở đệ đệ trên vai tay phát ngốc. Sau một lúc lâu, nàng lại nhịn không được nhìn nhìn A Nhứ. Làm sao vậy? Ta có cái gì không thỏa đáng sao? A Nhứ ở trong cung phá lệ an tĩnh mềm mại, giờ phút này liền tính là mỉm cười, cũng nỗ lực không cần lộ ra chính mình tuyết trắng răng cửa nhỏ, an an tĩnh tĩnh, ôn ôn nhu nhu mà đối thích nhan hỏi. Nàng. Nàng còn ở trong cung ngoài cung hai khuôn mặt, thích nhan trong mắt lộ ra vài phần ý cười, cũng vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng mà ôm lấy cái này đáng yêu tiểu cô nương nhẹ giọng nói, nơi nào sẽ có không thỏa đáng. Người là xinh đẹp nhất cô nương. Ai nhan tỉ kỳ thật cùng ta giống nhau xinh đẹp. Ai như có điểm ngượng ngùng, rồi lại cảm thấy thật cao hứng mà nói. Nàng nhẫn mại không cần lộ ra kiêu ngạo biểu tình, lại hơi hơi dơ lên nhọn nhọn, tuyết trắng hằm dưới, chịu đựng không cần quá kiêu ngạo. Thành vương một bên ôm lấy đã không biết đêm nay là năm nào thích khác một bên nghe phía sau nữ hải tử nhỏ giọng nói lời nói, sắc mặt lãnh đạm, lại đột nhiên cười cười. Thích khắc một bên đầu, bị nụ cười này trấn trụ. Chỉ là đường này một đường, Thành vương ôm lấy bờ vai của hắn trực tiếp tới rồi thích thái hậu trong cung bông ra, thích khác lại cảm thấy có chút mất mát. Như vậy nặng ngày mà, phản phất phụ thân giống nhau che chở lực lượng của chính mình cùng giữ gìn, là hắn đánh tiểu liền không có trải qua quá. Thưa ân công đái hắn rất là lãnh đạo cũng không có gì tình thương của cha. Duy nhất ái làm sự, chính là mỗi ngày ở hắn bên thai sắc mặt nghiêm túc lại không kiên nhẫn mà nói, muốn hắn kính trọng trưởng tỷ, ngày sau muốn trở thành trưởng tỷ dựa vào. Thứ ân công đối hắn khắc nghiệt, phản phất đối xử tử tế hắn, hắn liền sẽ thành không nên thân bại ra tử dường như. Như Thành Vương như vậy, nhìn như lãnh đạo, kỳ thật lại ở giữ gìn hắn thời điểm, đó là hoàn toàn không có. Nhân lần đầu cảm nhận được như vậy che chở, thích khác khó tránh khỏi nhìn về phía Thành Vương ánh mắt nhiều vài phần tiềm thức nụ mộ. Thanh Vương nhìn thấy, không có gì biểu tình mặt hơi hơi chịu động một chút, lại chưa nói cái gì, chỉ mang theo bọn họ vào cung điện. Hoàng đế hiện giờ nhân thích phi khuyên duyên cớ, cùng thích thái hậu lại hòa thuận chút, hôm nay đang ở thích thái hậu trong cung, bởi vậy mọi người liền tới rồi nơi này gặp qua hoàng đế. Đãi mọi người vào cửa, thích thái hậu nhìn dung nhan thắng tuyết gái như ánh mắt sáng lên, hoàng đế lại chỉ nhìn thích nhan. "Biểu muội cũng tới." Ở hoàng đế trong mắt, phản phất không có ai như chuyện gì nhị dường như. Thanh Vương nhắm mắt lại, Như cũ chưa nói cái gì. Thích nhan cấp hoàng đế phúc phúc, lại nhìn về phía hoàng đế bên người chính lệnh qua trong lòng ngực hắn một cái mỹ mạo phi tần. Phu dung mặt dương liều eo, mặt mày đa tình, thanh âm như anh ca nhi giống nhau, đúng là tam phòng đường muội thích phụ. Hiện giờ, thích hoàng hậu ở thích thái hậu trong cung bóng người đều không thấy, hoàng đế bên người lại chỉ bồi thích phi, này đã biểu hiện ra một ít bất đồng vấn đề. Bất quá nàng cũng không như vậy để ý thích phụ được sủng ái cùng không, chỉ trước đợi ai nhớ ngồi xuống. Lúc này mới đôi hoàng đế nói, A khắc vừa mới hồi kinh, bệ hạ liền triệu hắn tiến cung, không biết là vì chuyện gì, nơi nào có chuyện gì. Bất quá là, bất quá là hoàng đế muốn gặp thích nhan, lại ngại với thích nhan không tiến cung, bởi vậy lấy thích khác làm bẻ thôi. Nhưng hoàng đế lại không thể nói như vậy, bởi vậy, chỉ hàm hồ mà nói, tự nhiên lo lắng A khác bên ngoài bị thương. A khác tốt xấu là chấm biểu đệ, chấm lo lắng hắn. Hắn gần nhất ngày đêm sinh ca, nhìn tinh thần không được tốt. Cùng anh khí bừng bừng thích khác ở một chỗ, càng thêm có vẻ hắn khí đoàn suy yếu, bởi vậy, hoàng đế trong lòng không thế nào thích thích khác. Như vậy anh đĩnh xuất sắc thiếu niên, kia không phải đem hoàng đế so đến không ra gì sao? Hắn trong lòng không rất cao hứng thích khác như vậy tinh thần tràn đầy mà tới, Miên Cương đối thích khác cười cười, liền không nghĩ nói cái gì. Nhưng thật ra thích thái hậu vẻ mặt ôn hòa. Nàng hiện giờ một lòng tưởng đem tam phòng con vợ cả nói cho A Nhứ, tuy rằng phía trước hoàng đế nhân dự dỗi, bất mãn thành vương thái độ bởi vậy không để. Nhưng nàng này muốn liên hôn thành vương phủ tâm lại chưa bao giờ có ngừng nghỉ. Hiện giờ, đúng là nàng cùng thừa ân công huynh muội phản bội thời điểm, thừa ân công nhân thích loan duyên cớ cùng nàng ly tâm, nàng bức thiết mà yêu cầu triều đỉnh thượng duy trì còn có trợ lực. Nay có thể cùng thừa ân công ở tiền triều chống lại, lại có mấy người. Chứ bỏ Ngụy vương, cũng đại khái chỉ có thành vương. Thả thành vương lại là hoàng đế thân thúc thúc, luôn luôn đều không mừng thừa ân công, này không phải thích thái hậu hảo giúp đỡ là cái gì. Chẳng sợ nhìn ai như giờ phút này tuyết trắng tuyết trắng mặt, ốm yếu suy nhược, không giống như là cái có thể trường thọ, nhưng thích thái hậu cũng không để bụng cái này. Nàng để ý, bất quá là có thể cùng thành vương phủ liên hôn thôi. Bởi vậy, nàng không chỉ có đối ai như ấm áp, cùng thành vương cũng so từ trước nhiều vài phần thân thiết cùng chiếu cố. Như vậy diễn xuất dừng ở thích nhan trong mắt, nàng liền cảm thấy tất nhiên là có chút vấn đề, rốt cuộc thích thái hậu là người, nếu không phải có ích lợi ở, tại sao lại như vậy ấm áp hòa khí? Nàng bất quá là ngắn ngủi mà tự hỏi lúc trước hoàng đế nói, tức khác liền minh bạch hoàng đế lúc trước đề cập tứ hôn, chỉ sợ cũng là thích thái hậu chủ ý. Tuy rằng cảm thấy thích thái hậu sẽ dám đánh ai như chủ ý thực ngu xuẩn dường như, bất quá ở phương diện này, phản phất thích thái hậu luôn luôn không phải người thông minh. Không phải nghe trước thích nhị thái thái trịnh thị đề qua, nhớ trước đây thích thái hậu thỏa thuê đắc ý, còn tưởng giúp thành vương nạp tiếp sao. Nếu lúc trước dám tính toán thành vương, kêu hiện giờ, tính kế tính kế thành vương chi nữ Tựa hồ cũng là thích Thái Hậu có thể làm đến ra tới sự. Hiện giờ ngươi cũng đúng là khuê các chi năm, cũng nên gả chồng, sinh nhi dục nữ làm phụ thân ngươi không cần vì ngươi lo lắng. Thích Thái Hậu như vậy đối ai như nói. Ai như nhân ở trong cung luôn luôn làm thẹn thùng trạng, chính không biết nên như thế nào phân biệt. liền nghe vốn là dựng lỗ thai ở một bên thích khác đột nhiên mở miệng nói, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Thái Hậu nương nương cùng chưa xuất các thẹn thùng nữ hài nhi ra nói cái này làm cái gì. Quần chúa hôn sự. Vương ra làm chủ đó là. Hắn như vậy vô lễ, thích Thái Hậu thịnh nộ. Làm càn. Nàng vốn là không mừng thích khác, tức khác lạnh giọng gian dậy. Ai như sắc mặt thay đổi, lại là cảm động thích khác vì chính mình nói chuyện, lại là lo lắng. Nàng muốn vì thích khác nói vài câu công đạo lời nói, lại bị thích nhan hơi hơi ngăn chặn mù bàn tay. Đúng lúc vào giờ phút này, Thành Vương đã lạnh lùng mà nói, nhà ta ai như hôn sự, luôn không người khác chỉ chỉ trò trò. Thái Hậu đành phải hảo quản thúc trong cung. Không cần làm trong cung vì bệ hạ phiền lòng, cũng đã là công đức một kiện. Hắn liền nghiêng đầu đối thích khác nói, ngươi làm ra đúng. Ngay sau, lại có người ở ai như trước mặt nói ra nói vào, ngươi chỉ lo phản bác. Thà cho ngươi làm chủ. Đây là nói như thế nào? Thành vương như vậy không cho nàng mặt ngũi, thích thái hậu quả thực không dám tin tưởng. Đây là... Đây là nhìn nàng mất đi quyền thế, liền thành vương đều dám ở nàng trên đầu giấm một chân. Hiện giờ vây cư trong cung, còn muốn bắt thích phi tới mượn sức hoàng đế. Vốn là làm thích thái hậu trong lòng nghẹn khuất vô cùng. Thấy thành vương thế nhưng cũng dám phản bác chính mình, nàng sát mặt trợt thanh trợt bạch một lát, liền đứng dậy lạnh lùng mà nói, ta mệt mỏi, các ngươi an tỏa đó là. Nàng một chương lược hiện ra nua mặt đã mang theo vẻ mặt phấn nộ, chỉ là trước mắt, trừ bỏ hoàng đế ngụy Trang Hiếu tử đứng dậy đỡ đỡ nàng, lại có thích phi vội hiếu thuận mà hỏi hàn đơn cần, người khác thế nhưng không có người muốn để ý tới nàng. Cái gọi là người đi trả lệnh không ngoài như vậy, đã không có quyền thế. Bình thường đều không bị người để vào mắt. Thích thái hậu trong lòng khó chịu, thả lại nghe bên ngoài có người bẩm báo nói Thừa Ân công phu thế tiến cùng, lại không có tới cấp nàng Tình An, mà là trực tiếp vô lễ mà hướng thích hoàng hậu chung cung đi, nàng lại là hừ lạnh một tiếng, mắt lé nhìn khẽ như mày, cảm thấy Thừa Ân công không đem chính mình cái này hoàng đế để vào mắt hoàng đế nói, nhìn một cái người này hảo quốc trượng. Nàng cùng Thừa Ân công phiên mặt, tức khắc liền đem huynh muội chi tình vứt đi một bên, đối Thừa Ân công cũng khắc nghiệt lên. Hoàng đế trong lòng phiền thật sự. Thừa ân công dám như vậy làm cản, còn không phải này mười mấy năm thích Thái Hậu cấp dung túng. Hiện giờ, ngược lại tới bắt bẻ hắn tới. Bất quá tuy rằng cảm thấy thích Thái Hậu dung túng đến thừa ân công như thế làm cản, nhưng hoàng đế cũng khó tránh khỏi cảm thấy thích loan hiện giờ cùn vọng. Đã từng leo lên hắn Tila la, dám cùng hắn đối nghịch, dựa vào thừa ân công cho hắn sắc mặt. Sắc mặt của hắn cũng khó coi, thích phi đỡ thích Thái Hậu ở một bên, đôi mắt đẹp liễm diễm. Theo bản năng mà nhìn thích nhan liếc mắt một cái, liền đỡ thích thái hậu tới phía sau nghỉ tạm. Chờ các nàng rời đi, hoàng đế liền nhịn không được muốn hướng thừa ân công trước mặt run run uy phong đi, chỉ vội vàng đối thích nhan nói, biểu mội tạm thời từ từ chấm, chấm đi một chút sẽ về tới. Hắn một bên dặn dò thích nhan không cần ra cung, một bên vội vàng trước hướng thừa ân công trước mặt ra vẻ ta đây đi. Chờ thích phi trở về trước điện, nhìn thấy hoàng đế cũng không ở, ánh mắt lóe lóe, vội đối thích nhan nũng nịu mà nói, nhị tỉ tỉ hồi lâu không thấy ta có thể cùng nhị tỷ tỷ đơn độc nói chút vốn riêng lời nói sao? Nàng phản phất có nói cái gì muốn nói? Thích khác nữ mày ai nhứ cũng vội vàng nắm chặt thích nhan cánh tay. Thích nhan lại cười làm cho bọn họ không cần lo lắng. Nàng tiên cung, bên người còn mang theo ngụy vương phủ thị vệ đâu. Bởi vậy, cùng thích phi tới rồi một khác chỗ trống chân cung thất, thích phi mệnh bên người người ra bên ngoài đi thủ, cũng không thèm để ý thích nhan bên người đi theo hai cái ngụy vương phủ thị vệ, chỉ dưng dưng đối thích nhan nói. Nị tỷ tỷ hiện giờ đối ta lãnh đạm, chỉ sợ là nhân ta tiến cung, khinh thường ta. Nhưng ta cũng là có khổ chung nha. Đại tỷ tỷ muốn đem ta đưa vào chỗ chết, đem ta gả cho người như vậy, nếu không tiến cùng, ta nơi nào còn có đường sống? Nàng tuy rằng nghiên thiếu, nhưng hôm nay ở trong cung bị sủng ái hồi lâu, tự nhiên cũng nhiều vài phần phong lưu ý nhị. Thích Nhan nghe nàng tố khổ, mày đều bất động, chỉ hỏi nàng: "Nương nương đến tột cùng muốn cùng ta nói cái gì? Nếu chỉ là phân biệt chính mình là bất đắc dĩ tiến cùng, kia thật cũng không cần. Thích Loan cố nhiên không phải thứ tốt, tưởng đem muội muội đưa vào chỗ chết. Nhưng Thích Phủ lại cũng không phải đèn cạn dầu. Chẳng lẽ nàng không phải cam tâm tình nguyện tiến cung? Bất quá là Thích Loan cấp đệ đầu để câu chuyện, nàng gắt gao mà bắt được tốt nhất cơ hội thôi. Thấy nàng không có thông cảm chính mình ý tứ, Thích Phủ Mỹ mạo mặt hơi hơi vận vẻo một ít, nhưng mà nghĩ đến một sự kiện, lại vội vàng đối thích ngăn nói, đích xác sở hữu một sự kiện. Chỉ là nhị tỷ tỷ. Nàng đáng thương mà đối thích nhắn nói. Chuyện này là cô Mẫu một bên tình nguyện, ta phụ thân Mẫu thân thiếu không có ý tứ này. Nhưng nếu cô Mẫu biết là ta nói cho nhị tỷ tỷ, ta liền không sống nổi. Đến tột cùng là chuyện gì? Thích phu nhấp nhấp khóe miệng, thấy Thích Nhan đích xác đối chính mình không có gì chịu mến tâm, liền xoa xoa thái dương, sảng khoái mà nói, cô Mẫu tưởng đem thỏ An quận chúa nói cho nhị đệ, phụ thân Mẫu thân không dám không đáp ứng. Nhưng nàng nhìn Thích Nhan nhẹ giọng nói, ta cùng nhị tỷ tỷ nói câu trong lòng lời nói. Thọ An quận chúa cao quý, Làm nhà của chúng ta đem nàng cung lên cũng không có vấn đề gì. Nhưng nàng thân thể nhược, trước thành vương phi cũng là con nối roi gian nan, chỉ sợ nàng cúng. Nhị đệ chính là con trai độc nhất. Nhị tỷ tỷ người có thể hay không tưởng cái biện pháp, làm cô mẫu này hôn sự làm không thành. Nàng hiện giờ là bệ hạ xuống phi, tam phòng nước lên thì thuyền lên, cưới cái quý nữ không phải việc khó. Muốn nàng đệ đệ liên hôn vương phủ, này kinh đô vương phủ quần chúa có rất nhiều, hà tất cưới một cái ốm yếu thỏ an quần chúa. Nàng dựa vào thích thái hậu, nhưng thế nhưng còn có chính mình tiểu tâm tư. Thích thái hậu này tám phần lại là nhận trở về một cái tiểu bạch Nhã lang. Nhưng nàng ghét bỏ a nhứ, lựa khuê các cô nương, làm nhục nàng danh dự. Thích nhan tức khắc bực. 95, chương 95. Thích thái hậu nhận mấy cái bạch Nhã lang, này không phải thích nhan coi trọng. Nàng coi trọng, là không dung có người thương tổn a nhứ. Tính kề a nhứ hôn sự thích thái hậu, tự cho là đúng thích phi, đều không phải thứ tốt. Nàng nhìn trước mặt thích phủ. Không, hiện giờ nên gọi thích phi kia trương tự cho là đúng mặt. Như vậy mỹ mạo nữ hài tử, cũng lộ ra thâm cung phụ nhân mới có ghét bỏ bắt bẻ, còn có loại loại khó coi bộ mặt, làm nàng chỉ cảm thấy buồn muốn cười đến cực điểm. Nhân giận cực mà cười, nàng liền cười cười, nhìn thích phi chậm rãi hỏi, "Như thế nào, ở nương nương trong lòng, chẳng lẽ là cho rằng vương phủ quận chúa còn tùy vào ngươi tới chọn lựa?" Nàng từ trên xuống dưới đánh giá thích phi một phen, mang theo vài phần khinh thường mà lạnh lùng nói, Trên đời này, chỉ có thọ an quận chúa bắt bẻ người khắc phần, ngươi cho rằng, chỉ cần ngươi vui, là có thể cưới đến thọ an quần chúa. Ngươi cũng không chiếu chiếu gương. Thích phi cùng tam phòng bày ra một bộ trên cao nhìn xuống tư thái, còn tới bắt bẻ A nhứ, này có thể nào không cho thích nhan tức giận. Liên tính là thích phi cùng thích thái hậu không phải một lòng, nhưng thích phi cũng không phải hảo ý. Chẳng qua là ghét bỏ A nhứ, cảm thấy A nhứ không xứng với chính mình đệ đệ. Cho rằng chính mình là thứ gì? Ngươi, ngươi nói cái gì? Thích Phi chỉ cảm thấy chính mình là ở đối thích nhan kỳ hảo, nghe được lời này, tức khắc kinh giận đàn sen. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn chính mình vị này luôn luôn đoan trang ấm áp đường tỷ Nàng ở đệ đệ hôn sự thượng cùng thích thái hậu chi gian có khác nhau, vốn tưởng rằng lúc này đây cùng thích nhan là một cái trên đường người. Nhưng thích nhan lại dùng nói như vậy tới nhục nhã nàng. Tuy rằng từ trước, tam phòng đối đại phòng hết sức lấy lòng, các nàng tỉ mội đối thích nhan thích loan tỷ mội cũng A-dua ninh hót, nhưng hôm nay phong thủy thay phiên truyển. Nàng đều đã làm phi thần, là hoàng đế hiện giờ nhất được sủng ái nữ nhân, thích nhan bất quá là một cái bị hoàng đế vứt bỏ người vợ bị bỏ rơi, lại sao dám như vậy tùy ý mà vũ nhục nàng. Đế sủng là nữ nhân là gan, thích phi hiện giờ là gan cũng không nhỏ, nàng đống nhiên đứng dậy, nhìn thích nhan bực bội mà nói, ta buồn ý là nghĩ đều là một nhà tỉ muội chủ động cung nhị tỉ tỉ kỳ hảo, nhị tỉ tỉ có thể nào vì cái thọ an quận chúa như vậy người ngoài tới nhục nhà ta. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ta không có vì nhị tỷ tỷ hết giận sao?" Nàng mắt đẹp liễm diễm, mang theo vài phần rụt rè mà đối thích nhắn nói, "Đại tỷ tỷ đoạt ngươi hậu vị, hiện giờ ta đoạt đại tỷ tỷ xuống ái, ta cùng nhị tỷ tỷ chi gian, không vốn nên hòa thuận sao?" Nàng đóa hoa giống nhau kiểu diễm hồng nhuận môi đỏ hơi hơi gợi lên, thích nhan lại chỉ đứng dậy, nhìn nàng lánh đạm mà nói, "Ngươi cùng hoàng hậu là đối đầu, lại cùng ta có quan hệ gì?" Ta đích sắc mừng rỡ xem nàng chê cười, nhưng nương nương ngươi cũng cùng nàng không có gì khác nhau. Ngươi, còn có, ngày sau thiếu làm ta nghe được người ghét bỏ thọ an quận chúa nói như vậy. Cũng không chiếu chiếu gương đánh giá, nhân phẩm tài đức giống nhau không chiếm, mộng tưởng hao huyền làm nhưng là rất mỹ. Thích phi cùng tam phòng hiện giờ run đi lên, bắt bẻ A nhứ, cái này làm cho thích nhan tất nhiên là muốn cùng nàng tranh chấp. Tuy rằng cũng minh bạch thích phi vì cái gì sẽ bắt bẻ A nhứ, nhưng ở thích nhan trong lòng, không có người có tư cách đi bắt bẻ một cái đáng yêu nữ hài tử. Như vậy đáng yêu cô nương. Nàng đệ đệ hận không thể phụng ở trên tay, thích đến không biết nên như thế nào biểu đạt. A như đáng giá trên đời tốt nhất yêu thích. Liên tính là không có con nối dõi thì tính sao? Nhi nữ đều là duyên phận. Nếu là có, tự nhiên thực hạnh phúc. Nhưng nếu là không có, chỉ cần hai vợ chồng lâu lâu dài dài, ân ấn ái ái, không phụ kiếp này, lại làm sao không phải một loại khác hạnh phúc? Nàng đối thích phi không còn có hứng thú, xoay người liền đi. Nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ. Thấy thích nhan nhấc chân liền đi. Thích phi khủng nàng đi theo thành vương cáo trạng, dẫn tới thành vương bất mãn, lại hoảng loạn lên, vội vàng truy ở thích nhan phía sau bay nhanh mà nói, người ta tỉ mội chi ra nói, vẫn là không cần nói cho người khác đi. Bằng bạch sinh ra rất nhiều phiên não, này cần gì phải đâu. Nàng dưới chân vội vàng, thích nhan dừng một chút bước chân, nhìn nàng một cái. Ta tự nhiên sẽ không nói cho vương ra, nhưng lại không phải vì ngươi. Ta chỉ hy vọng ai nhớ. Thọ an quận chúa ngày ngày qua đến vui vẻ vui sướng, như vậy ghê tẩm vô xỉ nói. Còn có ngươi về điểm này tinh kế, ta nửa điểm đều không muốn làm nàng biết, làm nàng thương tâm, làm nàng đối mặt các ngươi như vậy xấu xí. Đương nhiên, nàng sẽ không làm ai như biết không duyên cơ thương tâm, lại có thể cho ngụy vương biết, quay đầu lại thu thập thích thái hậu cùng thích ra tam phòng đi. Thấy thích phi tức giận đến chiếc hiếp, thích nhan lại chỉ là cười lạnh xem nàng nói, còn có, nàng cùng các ngươi tam phòng không có quan hệ. Đừng tưởng rằng thái hậu một câu, các ngươi là có thể ăn đến thịt thiên Nga. Mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không này cái gọi là hôn sự, ngày sau, này kinh đô phạm là có nàng cùng tam phòng chi gian đồn đãi vỡ vẩn, còn làm ta biết cái gì không hảo sinh dưỡng nói như vậy, ta không tha cho ngươi. Ngươi không tha cho ta. Thích phi giận cực phản cười, khinh thường mà nhìn thích nhan. Đối. Không nói người khác, ta tạm tha không được ngươi. Nương nương, ngươi cho rằng ngươi sùng ái thực củng cố sao. Thấy thích phi đắc y rào rạt biểu tình lập tức cứng đờ, kinh nghi bất định mà nhìn chính mình. Thích nhan liền nhàn nhạt mà cười cười, nhìn nàng nói, đã từng, hoàng hậu sủng ái so ngươi dày nặng đến nhiều, nhưng nàng mới phong cảnh bao lâu. Ngươi hiện giờ được sủng ái, thỏa thuê đắc ý, lại cũng đến ngâm lại, liền bậy hạ sủng ái, rốt cuộc cùng ngươi có thể đối với bao lâu. Hiện giờ, Thích Phi đúng là mới mẻ, hoàng đế lại là cùng hoàng hậu nổi nóng thời điểm, Thích Phi vừa lúc chiếm tiện nghi. Nhưng trong cung không thiếu mới mẻ mỹ nhân, cũng không thiếu sẽ làm hoàng đế thích, cảm thấy sung sướng nữ tử. Thích hoàng hậu cùng hoàng đế biểu huynh muội nhiều năm tình cảm, cũng không thắng nổi này bất quá nửa năm thời gian. Thích phù lại tính cái gì? Thật sự cho rằng chính mình có thể trời cao không thành. Tuy rằng thích phi được sủng ái cùng không cùng chính mình không quan hệ, nhưng giờ khắc này, đương nàng bắt bẻ ghét bỏ ai như thời điểm, thích nhan vẫn là thực tức giận. Nàng liên nhàn nhạt mà nói, quý phi còn không có tranh thượng một cái, ngươi đáp ý cái gì? Nếu ngươi thật sự được sủng ái, hỏi bệ hạ đi thảo quý phi vị phân, ta còn tính bội phục ngươi. Lời này giấu giếm sát khí, chỉ sợ thích phủ đi hỏi hoàng đế muốn quý phi vị phân, chẳng sợ hoàng đế hiện giờ tình nhật cho, ngày sau cũng sẽ nhân thích phù coi trọng vị phân cao thấp, đối hắn không có như vậy thiệt tình tâm sinh khúc mắc. Thích nhan không muốn buông tha thích phi. Nàng luôn là phải dùng chính mình phương thức trước cấp A như khẩu hết giận. Nhưng thích phi niên thiếu, nơi nào có thích nhan tâm cơ, không khỏi cười lạnh nói, ta rốt cuộc có thể hay không làm quý phi, nhị tỷ tỉ, tỉ thả nhìn Nàng niên thiếu kiểu diễm, được sùng ái một ít nhật tử Này tính tình cũng lên đây, cùng thích nhan không hợp ý, lẫn nhau xoay người liền rời đi. Nàng trong lòng biết thích nhan sẽ không đi cáo trạng, cũng sẽ không làm thích thái hậu biết tâm sự của mình an tâm thoải mái đi chung cung truy hoàng đế đi. Nhưng thật ra thích nhan từ cung thất ra tới, chuyển tới đằng trước chính điện đi, liền thấy thành vương cùng thích khắc đang nói cái gì. Hắn khó được kiên nhẫn mà nghe thích khác đối chính mình tương lai tiền đổ thiết tưởng cùng kế hoạch, thường thường lãnh đạm mà đưa ra chính mình một ít kiến nghị. Như vậy có kinh nghiệm có kiên nhẫn kiến nghị. Là thích khác trừ bỏ ở ngụy vương trô ở ngoài không chiếm được. Hắn càng thêm kính trọng thành vương. Đại thành vương cũng nhiều vài phần thân cận, thiếu từ trước kính sợ. Thấy hắn cùng thành vương hòa thuận, lại thường xuyên mà đi xem ai nhứ mạnh khỏe, thích nhan trong lòng cũng liền an tâm rồi chút, liền cười đối ai nhứ nói, cũng may Thái Hậu nghỉ tạm đi, bằng không, chúng ta đều phải vất vả mà bồi Thái Hậu nói chuyện. Nàng bất quá là thuận miệng vừa nói, ai nhứ lại chỉ lại đối thượng thích khác nhìn về phía chính mình ánh mắt đỏ mặt, không được hỏi Bậy hạ ngoài miệng nói lo lắng thích khắc, nhưng kỳ thật không có đem thích khắc đặt ở trong lòng. A khắc cũng trước nay không để ý quân ân, bậy hạ thái độ không thể làm hắn khó chịu. Kìa ai như tuyết trắng mặt có chút khổ sở. Nàng nhìn thích khắc cùng thành vương như vậy thân cận, nhìn thích khắc đối thành vương đều lộ ra kính yêu biểu tình, nghĩ đến thừa ân công, liền đối thích nhan nói, ai nhan tỷ ta nàng trong trẻo sâu thảm ánh mắt nhìn thích nhan, thấy nàng không có lảng tránh chính mình, liền nói, ta thích hắn, ngươi biết đến có phải hay không. Nàng không hề có nữ hải tử ra ra ngượng ngùng, ngược lại trực tiếp thẳng thắn thành khẩn chính mình đối thích khác hảo cảm, thích nhăn cũng không xấu hổ, gật đầu nói, ta biết. Ta không chỉ có biết ngươi tâm sự, cũng biết hắn. Hắn cũng thích ta. Ta biết. Ai nhớ nâng nâng tiểu cảm, khoe ra mà nói. Này ngươi cũng biết ta. Tự nhiên biết. Hắn nhìn về phía ta ánh mắt, cùng ta nhìn về phía hắn như vậy giống. Ta biết hắn thích ta, cũng biết. Hôm qua ngươi cùng Ngụy Vương Huynh ở phụ thân trước mặt nói những lời này đó. Kỳ thật đều là nói cho phụ thân nghe, là vì ta cùng hắn. Ai như thông thuệ, nơi nào sẽ tưởng không do này đó, liền đối thích nhan nhịn không được đắc ý mà nói, đúng là bởi vì biết hắn cùng tâm tình của ta giống nhau, ta mới có thể mỗi ngày tới tìm hắn nha. Nếu hắn không thích ta, thích cô nương khác, ta nhất định sẽ không dây dưa hắn, làm hắn phiền não. Bởi vì biết hắn thích nàng, cho nên nàng mới quân lấy hắn. Kêu đối hắn cùng nàng tới nói đều là hạnh phúc. Như vậy đáng yêu tiểu nhi nữ tình cảm làm thích nhan cảm thấy chính mình tâm đều tuổi trẻ lên. Cho nên, đúng là bởi vì thích hắn, cho nên ta đau lòng hắn. Vì cái gì? Thừa ân công đại nhân đối hắn cùng ai nhan tỷ như vậy hư? Bởi vì thích thích nhan cùng thích khác, cho nên nàng mới có thể nhân thừa ân công thái độ cũng đi theo khổ sở, thậm chí phẫn nộ, bất bình, chẳng sợ lời này có chút làm cản, nhưng ai nhớ cũng để thấp thanh âm lầm bầm nói, thừa ân công đại nhân mắt bị mù, kêu ai nhan tỷ ngươi cùng thích khác liền không cần hắn đi. Chúng ta cũng không hiếm lạ hắn. Nói như vậy, chỉ làm thích nhan trong lòng mềm mại. Nàng cười gật gật đầu. A khắc vốn là không thèm để ý những cái đó. Vậy là tốt rồi. A như Mỹ tư tư mà nói, lại đối thượng thích khác hướng bên này xem ánh mắt. Bọn họ lại bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đỏ mặt xoắn ngón tay góp áo từng người ngây nô cười lên. Thành vương an tĩnh mà nhìn. Hắn nhìn thích khác sau một lúc lâu, đứng dậy hướng bên ngoài sửa sang lại một phen y chang trở về, ngồi xuống trước rồi lại nhìn thích nhan liếc mắt một cái thu hồi ánh mắt. Thích nhan cảm thấy sắc mặt của hắn có chút khó coi, chính là rồi lại mang theo vài phần ý cười. Vương ra, nếu không chúng ta ra cung đi. Thích khác tại hậu cung đợi đến cả người không được tự nhiên, hoàng đế hiển nhiên không có đem hắn để ở trong lòng, hắn liền đứng dậy nói. Thanh vương thấy hắn không mừng trong cung, cũng không thèm để ý hoàng đế nghĩ như thế nào, đuổi rồi người đi theo hoàng đế nói một tiếng, liền mang theo bọn họ cùng ra cung. Chỉ đi ở ra cung trên đường, nhìn Thích nhan cùng ai như thân mật ở phía trước hành Hai cái tinh tế đơn bạc mỹ nhân bóng dáng cảnh đẹp ý vui, thành vương đột nhiên đối bên người thích khắc hỏi, ngươi là bệ hạ biểu đệ, lại có ngụy vương nâng đỡ, ngày sau tất nhiên tiền đổ như gấm. Nếu ngươi ngày sau thê tử thể nhược, khủng con nối dòi gian nan, chỉ sợ gia nghiệp của ngươi không người kế thừa khó tránh khỏi thê lương tiết đối. Thích khắc chính vui mừng mà nhìn ai như quay đầu lại đối chính mình cười, nghe được lời này nhất thời không có hoàn hồn, sau một lát, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía thành vương. con nối doi gian nan, vậy không sinh Cái gì gia nghiệp không gia nghiệp, trên đời này trừ bỏ tỷ tỷ, không còn có so cái gì so với ta thích cô nương càng quan trọng. 96, chương 96 Bất quá là cái gì đồ bỏ gia nghiệp, nơi nào so được với hắn thích người. Hắn tranh thủ tiền đồ, là vì làm thích người hạnh phúc, an hưởng hỉ nhạc. Mà không phải vì cái gọi là gia nghiệp tiền đồ, liền hy sinh người mình thích. Hắn theo bản năng mà phản bác, lại thấy thành vương ở xem kim mà nhìn chính mình. kia một khắc thích khác chỉ cảm thấy chính mình tâm bị cặp kia sắc bén đôi mắt cái gì đều nhìn thấu. Vương ra, ta, ta đối quận chúa hắn rốt cuộc lấy hết can đảm ở thành vương trước mặt nói nói như vậy. Thành vương lại chỉ đối hắn nói, nếu thật sự ngươi không có con vợ cả, bốn vương chỉ khủng ngươi thê tử ghen tị, không chấp nhận được cơ thiếp con vợ lẽ. Hắn chỉ hàm hồ mà nói cái gọi là hắn thế tử. Nhưng thích khác giờ khác này, lại chỉ cảm thấy khổ sở trong lòng đến lợi hại. Muốn cùng chính mình trượng phu nhất sinh nhất thế, cũng không người khác. Này tính cái gì ghen tị, này tính cái gì sai. Liên tính là vương gia, liên tính là vương gia cũng không thể nói như vậy người ta thích. Hắn cũng là người thông minh, tự nhiên biết thành vương ý tứ, nhưng cho dù là thành vương, hắn cũng không thể chịu đựng cái gọi là ghen tị hai chữ rừng ở ai như trên đầu. Hắn hốc mắt đỏ, bất chấp đối thành vương cung kính cùng kính sợ, cắn răng nói, không chỉ có nàng không chấp nhận được, ta cũng không chấp nhận được. Ta đã có nàng, liền không chấp nhận được khác nữ tử, không có con nối roi lại như thế nào. Chẳng lẽ ta huyết mạch cao quý đến nhất định phải lưu lại con nối dõi, lưu không dưới, liền thiên nội nhân oán họa cập thương sinh sao? Nếu ta chỉ là bình bình phàm phàm người, vậy không cần như vậy để ý con nối dõi. Ta kiếm lời gia nghiệp, sử nô gọi thì, vô số hạ nhân hầu hạ, chẳng lẽ còn thiếu tuổi già chăm sóc chúng ta người? Vương gia không cần phải nói nói như vậy. Ta tuy rằng tuổi trẻ, khá vậy nói là làm. Đời này, ta chỉ thủ ta thích cô nương. Đến nỗi có thể hay không sinh dưỡng? kia không phải quan trọng nhất. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt ánh mắt sáng quắc anh Tuấn thiếu niên, Thành Vương ánh mắt hoảng hốt một chút. Kia một khắc, hắn phảng phất thời gian lưu chuyển, gặp được đã từng xa xăm mười mấy năm trước, đồng dạng kiêu ngạo người trẻ tuổi, đối chính mình âu yếm thê tử nói, ngươi có bệnh tim, kia chúng ta liền không sinh. Đời này, ta chỉ thủ ngươi, chỉ chúng ta hai cái quá cả đời. Nếu ngươi thật sự muốn hài tử, muốn thiên luân chi nhạc, ta đi theo hoàng huynh nói, cầu hắn đem đại hoàng tử qua kế cấp. Vương gia Thái Vương Hoàng hốt nhìn chính mình, ánh mắt thương cảm, Thích Khắc lại cảm thấy chính mình vô lễ mạo phạm hắn, vội gọi một tiếng. Thành Vương bay nhanh mà thu hồi suy nghĩ, nhìn hắn. "Ta tin ngươi." Thành Vương ánh mắt nhu hòa vài phần. Thích Khắc mở to hai mắt nhìn. "Các ngươi tuy rằng lưỡng tình tương duyệt, chỉ là quen biết thời gian ngắn ngủi, còn không biết lẫn nhau tính tình." Thái Vương khó được mặt mày nhu hòa xuống dưới, đối Thích Khắc dùng hắn có khả năng nhất ôn hòa thanh âm nói, "Các ngươi trước hảo hảo ở chung, nếu là Nếu là qua mùa đông, các ngươi còn có thể như hiện giờ như vậy muốn hảo, ngươi liền tới cầu hôn. Hắn không có nhà người khác khó xử cùng không mau, tương phản, khó được thiện giải nhân ý. Thậm chí trực tiếp ưng thuận hôn ước, hoàn toàn không ước át bẩn thiểu, cũng không suy xét. Thích khắc quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Nay quả thực chính là trời dáng bánh có nhân, lập tức nện ở trên đầu của hắn, hạnh phúc đến muốn ngất qua đi. Vương ra, ngài, ngài nói cái gì? Ngài, ngài đáp ứng rồi ta sao? Quần chúa, quần chúa cũng là thích ta, đúng hay không? Hắn ngốc đầu ngấp não. Thành vương nhìn đột nhiên biến thành cái tiểu ngốc tử anh Tuấn thiếu niên, trong lòng lại vi diệu mà cảm thấy có chút hối hận. Tiểu tử này có phải hay không đầu vóc hư rồi. Nhưng nói ra đi nói, nơi nào có thu hồi đi đạo lý. Hắn hàm hồ mà lên tiếng, quyết định không thèm nhìn thích khác, tiếp tục đi trước. Nhưng thích khác trong lòng, hắn lại cùng từ trước như vậy lạnh nhạt xa cách cao cao tại thượng thành vương bất đồng. Hắn vội vàng đuổi theo thành vương. Thà thiết vừa vui sướng, hận không thể đem trên đời hết thảy đều phủng đến thành vương trước mặt giống nhau lấy lòng nói, ngài yên tâm, đừng nói qua mùa đông, đời này, ta cũng chỉ sẽ thích quận chúa một người. Hắn buộc bạch chính mình có lòng, đem tâm đào ra cấp thành vương nhìn một cái tâm đều có, e sợ cho thành vương đổi ý, lại vội vang nói, nếu thành thân, ta nguyện ý cùng vương ra một khối trụ, ngài chính là phụ thân ta. Sau này, ta nhất định hảo hảo hiếu thuận ngài. Ta nhưng hiếu thuận, vương ra, ngài biết đến đi. Thành Vương bước chân nhanh hơn. Thích khắc truy đến càng cấp. Vương ra, Vương ra ngài nói một câu A. Hắn lần đầu tiên có thích cô nương, nơi nào lo lắng rụt rẻ, sợ chính mình làm được không làm cho Thành Vương đổi ý. Thành Vương là thật sự tưởng đổi ý. Hắn mặt trầm như nước, sai bước, đảo mắt, liền ở thích nhan cùng A nhứ kinh ngạc ánh mắt đi nhanh rời đi. Phía sau, còn đi theo một cái. Đãi đi qua A nhứ, thích khắc liền luyến tiếp rời đi, chỉ có thể lưu tại A nhứ bên người. Tiếp nối mà nhìn thành vương bóng dáng càng ngày càng xa thằng đến thành vương cơ hồ muốn biến mất ở bọn họ trong tầm mắt Nhìn thành vương như vậy vội vàng mà rời đi Phẳng phất sau lưng bị thả hỏa Thích nhăn vừa mới ở phía trước nghe được một câu hai câu Đang cùng đỏ mặt cười trộm ai như một khối vui vẻ Giờ phút này không khỏi đối nghỉ chân thấp thỏm thích khác nói Ngươi đừng đuổi theo vương ra truy đến như vậy khẩn Phu thân kỳ thật nhưng cao hứng Ai như dừng một chút Đối thượng thích khác vui sướng lại sáng trong ánh mắt nghiêm túc mà nói ta cũng thật cao hứng. Không có không có. Có thể được đến vương gia nhận đồng, cùng ngươi thân cận chút, ta thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật là ta trước thích ngươi. Mới không phải. Ta trước thích ngươi mới đúng. Chẳng lẽ nhất kiến trung tình cũng muốn phân cái thứ tự đến trước và sau sao? Thích nhan xoa khỏe mắt, bất đắc dĩ mà đi theo hai cái nói nói, liền sóng vai mà đi, chậm dại đến gần rồi người trẻ tuổi hướng ngoài cung đi. Nàng tự nhiên chuẩn bị kêu lên thích như lục an, cùng hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt cùng hưởng thụ như vậy hạnh phúc vui sướng thời gian. Nhưng nàng vui sướng, trong cung, hoàng đế lại chỉ cảm thấy buồn bực cực kỳ. Hắn giờ phút này chính sụ mặt ngồi ở trung cung, nhìn thích loan chảy nước mắt cùng thừa ân công nói thích phi như thế nào như thế nào đắng giận, lại ngấm lại thừa ân công đem đường đường đế vương đương tôn tử giống nhau lớn tiếng quát lớn, một bộ quyền thần không đem tiểu hoàng đế để vào mắt đức hạnh, hoàng đế trong lòng đã nổi giận. Hắn trăm triệu không thể tưởng được, thích loan thế nhưng đem thừa ân công thỉnh đến trong cung tới áp chế hắn bởi vì bị bị khuất, cho nên làm cứu cứu tiến cung làm chủ. Xuất giá cô nương, đem nhà mẹ để người gọi tới dân dạy con rể. Đây là người có thể làm đến ra tới sự sao. Hoàng đế vốn là không mừng mất mặt. Hiện giờ thấy mãn trung cung người đều nhìn thấy thừa ân công dân dạy chính mình đối hoàng hậu không tốt, bất quá là xem ở thừa ân công ở tiền triều còn có vài phần tác dụng nhẫn mại thôi. Đã có thể này phân nhẫn mại, đã nghe một cái nội thị tiến vào nói thành vương cha con cùng thích nhan tỷ đệ nhân đợi lâu không thấy hoàng đế ra cung đi. Nghĩ thật vất vả thấy thích nhan, lại không có cùng thích nhan nói một hai câu chi kỷ lời nói, đều không có hỏi một chút thích nhan hiện giờ trong chiều chính mình càng nên làm thế nào cho phải. Hoàng đế tức khắc giận tí mặt. Ai làm cho bọn họ ra cung? Biểu muội muốn xuất cung, các ngươi sẽ không cầu nàng từ từ sao? Phế vật. Hắn mắng to nội thị, lại chỉ là chỉ cây dâu mà mắng cây hoại thôi. Thứ ân công thờ ơ lạnh nhạt, thấy hoàng đế ngoài miệng mắng chính là nội thị, kỳ thật là đang mắng chính mình. Sắc mặt cũng rất khó xem. Hán mặt Tâm trầm nhìn hoàng đế, thấy hoàng đế đối thích nhan há mồm biểu muội, câm miệng biểu muội, lại thấy ái nữ ngồi ở một bên rơi lệ, rốt cuộc quyền cao chức trọng mười mấy năm, hiện giờ cũng đích sắc không thế nào đem nhân thiếu, ngoài miệng không mau hoàng đế để vào mắt, liền trầm khuôn mặt nói, nàng vốn không phải bệ hạ người nào, muôn suất cùng, không biết tốt xấu thả từ nàng đi. Bệ hạ, hôm nay ta muốn cùng ngươi nói chính là hoàng hậu sự. Hoàng hậu còn có chuyện gì? Hoàng đế chán ghét nhìn thừa ân công. Bệ hạ, hoàng hậu cùng bệ hạ nhiều năm như vậy cảm tình, chẳng lẽ liền phải nhân tiểu nhân suối rục liền hóa thành hư ảo Thừa ân công hiện giờ trong lòng hối hận, chỉ hận lúc trước không có đem thích nhan cấp đánh chết, mà là làm nảng quay phá, kêu phá hoàng đế cùng thích loan tư thông. Nếu không phải thích nhan, hiện giờ thích loan đã là hoài vương phi. Hoài vương cũng không phải là hoàng đế như vậy tùy tâm sở rục hồ đồ chứng chỉ cần thừa ân công phủ hương thịnh, hắn tuyệt đối không dám nạp thiếp đi bị thương thích loan mặt mũi. Nghĩ đến nhân vạch trần chuyện này thích loan lưng beo những cái đó ác danh, thừa ân công nhẫn nhịp, đối hoàng đế tận tình khuyên bảo mà nói, vậy hạ, ngươi cùng hoàng hậu hiện giờ hạnh phúc được đến không dễ, ngươi muốn quý trọng. Lời này nói được càng làm cho hoàng đế cảm thấy buồn cười. Hoàng đế nhìn tự cho là đúng, ở trong cung đối chính mình chỉ chỉ trỏ trỏ thừa ân công, đột nhiên cười lạnh hỏi, như thế nào được đến không dễ? Cái gì? Nàng nhẹ nhàng mà làm hoàng hậu, nơi nào được đến không dễ? Hoài vương! Ai nhăn đều không có dây dưa hơn sự, nàng khi đó mỗi ngày ở trong cung thoải mái dễ chịu mà nghỉ ngơi, tuy rằng có người phản đối, khá vậy không có một hai phải cùng châm cùng nàng không qua được, nàng hậu vị không phải rất dễ dàng mà tới tay sao Cứu cứu, thừa ân công, người không cần ở châm trước mặt nói những lời này, phản phất chấm là cái không chủ ý ngu xuẩn. Hoàng đế hận nhất chính là thừa ân công cùng thích thái hậu tổng cảm thấy hắn nghiên thiếu, không được, làm không chuyện tốt. Ở bọn họ trước mặt, hắn minh viễn đều là hài đồng. Đều không đúng ti nào, yêu cầu bọn họ nhắc tới điểm. Thích thái hậu tốt xấu vẫn là hắn mẹ đẻ. Nhưng thừa ân công tính cái gì? Bất quá là hắn một cái cứu cứu, liền dám ở hắn trước mặt nói hậu nói tả. Ta nếu là thừa ân công, liền trước đem chính mình hậu viện bãi bình lại nói. Hoàng đế khinh thường ánh mắt đảo qua thừa ân công bị thương kia con mắt, cười lạnh nói. Liền chấm đều nghe xong thừa ân công phủ rất nhiều lung tung rối loài nói. Ngươi còn ở chấm trước mặt một bộ trời quang trăng sáng bộ dáng cho ai xem. chấm hỏi ngươi Ngươi có phải hay không khi dễ tàm cứu cứu cùng ta mợ Nhà mình huynh đệ ngươi đều rung không giới, ngươi điểm tâm này ngực như thế nào dừng chân triều đình, làm chấm tín nhiệm? Hắn càng nói, càng mặt mày hớn hở, cảm thấy bắt được thừa ân công được điểm. Chẳng trách biểu mội cùng biểu đệ đều ly ngươi xa xa nhi. Chấm nhìn, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Vậy hạ, thừa ân công trăm triệu không thể tưởng được xưa nay tôn trọng chính mình hoàng đế thế nhưng như vậy vũ nhục chính mình. Hắn lấy trưởng bối thân phận mà đến Đang nhận được như vậy nục nhã, sao mà chịu nổi? Như thế nào, chấm nói sai cái gì sao? Hoàng đế lại chỉ cười lạnh quay đầu, nhìn thích loan chán ghét nói, ngươi cho rằng đem thừa ân công mời vào cùng, lấy hắn tới đang áp chấm, chấm liền phải đối với ngươi cối đầu. Hoàng hậu, ngươi đem chấm trở thành cái gì? Cùng hắn khắc khẩu vài câu, không biết vãn hủi hắn, cùng hắn nói vài câu dễ nghe, lại chỉ biết đem thừa ân công cấp mời vào cùng chen ép hắn, bước bách hắn. Nhìn như vậy thích hoàng hậu. Hoàng đế ánh mắt hoảng hốt một chút. Nàng thỉnh thừa ân công tiến cung, làm hắn cảm thấy bị bức đến thấu bất quá khí. Đây là hắn trăm cây ngàn đắng cưới tiến cung hoàng hậu. Ân ái rút đi, cảnh xuân tươi đẹp hóa thành hư ảo Hiện giờ, nàng lại chỉ còn lại có áp bách tranh chấp còn có án giận. Hắn phẳng phất cưới đã trở lại cái tổ tông. 97, chương 97 Ngắm lại loại sự tình này, hoàng đế liền cảm thấy trong lòng có khí. Từ trước, trong cung chỉ có một thích thái hậu, làm hắn không thể không cung kính. Nhưng hôm nay hắn cưới trở về như vậy cái nữ nhân, thế nhưng cũng tưởng đạp lên trên đầu của hắn, đối hắn bênh mặt hất hàm sai khiến. Động bất động khiến cho thừa ân công tới áp chế hắn, thích hoàng hậu còn đem hắn coi như chính mình phu quân, đem chính mình trượng phu coi như hoàng đế sao. Đế vương tôn nghiêm gì tồn. Nhân trong lòng nghẹn khuất thật sự, hoàng đế đều cảm thấy nhật tử vô phát qua. Hắn dùng sức mà trừng mắt nhìn thích loan liếc mắt một cái, thích loan đón hắn ghét bỏ ánh mắt, chỉ cảm thấy càng thêm bị khuất. Bị, bị khuất Làm nhà mẹ đẻ người tới làm chủ, này có cái gì không đúng? Nhớ trước đây nàng chưa gả cho hoàng đế, chỉ sắp làm hoài vương phi thời điểm, thừa ân công phu thê ngàn dặn dò vạn dặn dò một câu chính là, gả cho người về sau nếu bị cái gì bị khuất, chỉ lo về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ nhất định sẽ vì nàng làm chủ. Hùng chi, một người nam nhân yêu quý chính mình thê tử, đối xử tử tế thê tử, nghe thê tử bán giận, này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Đã từng bọn họ không có ở một khối thời điểm, hoàng đế nhiều đau lòng nàng, Nhưng hôm nay, lại đối nàng thay đổi bộ dáng. Nàng che mặt khóc thút thít lên. Như vậy ô ô tiếng khóc, còn có thừa ân công khỏe mắt muốn nứt ra bộ dáng, làm hoàng đế đau đầu. Hắn đứng dậy, cười lạnh đối thừa ân công nói, nếu đại nhân đau lòng hoàng hậu, kia liền hảo hảo bồi nàng. Chấm là không thể phụ bồi, chấm còn có rất nhiều chuyện quan trọng. Hắn càng thêm nị vai thừa ân công ở chính mình trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, nhấc chân liền đi. Mới đi ra cửa cùng, liền thấy thích phi chính vòng eo thước tha mà đến Thấy hắn liền lúng lũi tiến lên dựa sắt vào nhau tiến trong lòng lực hắn. Hoàng đế trong lòng dễ chịu chút, ôm lấy Thích phi đi rồi. Trong cung, Thừa Ân công sắc mặt nhăn nhó mà nghe bên ngoài Thích phi yến ngữ oanh thanh. Nàng như vậy hồ ly tinh hoàng đế, hoàn toàn không có đem thích loan cái này hoàng hậu, cái này trưởng tỉ xem ở trong mắt. Hắn không khỏi lộ ra vài phần sắc ý. Công gia Thừa Ân công phu nhân ở một bên run bần bật thật lâu, thấy Thừa Ân công cùng thích loan bực bội bực bội, khóc thút thít khóc thút thít, không khỏi bất an mà nói. Hẹn giờ, nhưng làm sao bây giờ a Nàng hoàn toàn không có nửa điểm chú ý, chỉ biết hỏi thừa ân công nên làm cái gì bây giờ. Thừa ân công có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem hoàng đế chói về tới đệ nặng hắn tới cấp hoàng hậu xin lỗi sao? Nhân thấy thừa ân công phu nhân như thế ngu dốt trần ân công lạnh lùng mà nhìn nàng. Nếu không phải ninh thị bị hoàng đế giận chó đánh mẹo, hoàng đế không được nàng tiến cung, hoàng hậu lại yêu cầu trưởng bối nữ quyến ăn uổi, hắn sao có thể sẽ mang cái này xuẩn phụ tiến cung? Nghe đến Ninh thị ở trong phủ gần nhất nhân thích Loan thất sủng đều phát sầu đến từ từ gầy úa, Thừa Ân công phu nhân lại một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, Thừa Ân công liền nhăn chặt mày. Chỉ là nhìn Thừa Ân công phu nhân kia phó đem chính mình coi như thiên giống nhau ánh mắt, Thừa Ân cong nheo, nheo mắt, chỉ đối thê tử không kiên nhẫn mà nói, hiện giờ hoàng hậu toàn vô giúp đỡ, đây đều là ngươi sai. Nếu không phải ngươi sinh kia hai cái nổi lên cái hư đầu, tam đệ một nhà làm sao dám như vậy đối đãi hoàng hậu. Thấy Thừa Ân công phu nhân sợ hãi, Hắn liền sắc mặt nhàn nhạt mà nói, nếu là bọn họ tạo thành hiện giờ này hết thảy, vậy ngươi liền đi theo bọn họ nói, làm cho bọn họ bổ cứu, chỗ tội. Mặc kệ như thế nào, cũng muốn giúp Há Loan đem bệ hạ tâm cấp vãn hồi tới. Này nói dễ hơn làm. Thứ ân công phu nhân lung ta lung túng hai tiếng. Nàng ở thích nhan trước mặt bị như vậy nục nhã, biết nữ nhi đối nàng hoàn toàn không có hiếu thuận chi tâm. Nàng lời nói, thích nhan sẽ không để ý tới, thích khác liền cảng sẽ không để ý tới. Như thế nào làm cho bọn họ quay đầu lại, là chuyện của ngươi. Chẳng sợ thừa ân công cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng thích nhan ở hoàng đế trước mặt rất có vài phần thể diện, nàng lời nói, hoàng đế thế nhưng vẫn là nguyện ý nghe tử. Hùng chi, thích khắc tuy rằng vừa mới bắt đầu hứng khởi, nhưng nhìn lại được đến thành vương cùng ngụy vương mượn sức, hiện giờ lại lập một phần không lớn không nhỏ công hơn cẩm tú tiền đồ vừa mới khai cái đầu, chỉ cần ở trong quân có ngụy vương cùng thành vương dịu rát, tất nhiên tiền đồ tựa cẩm. Nếu có thể mượn sức đến hảo, chẳng sợ sau lưng còn có hoàng tộc lưu như tính, nhưng đối thích Loan tới nói cũng là có cực đại trợ lực. Ở thích Loan thất sủng lúc này, Thừa Ân công quyết định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn không chuẩn bị chính mình lại ở thích Nhan tỷ đệ trước mặt túi đầu, mất mặt. Nhưng Thừa Ân công phu nhân liền không có như vậy ban khoan. Thích Nhan tỷ đệ là Thừa Ân công phu nhân nhi nữ. Làm nhi nữ chẳng lẽ thật sự muốn cùng thân sinh mâu thân ân đoạn nghĩa tuyệt không thành. Thừa Ân công đánh một tay hảo bản tính, thích Nhan cũng không biết Bất quá liền tính là biết, nàng chỉ sợ cũng sẽ không để trong lòng. Hiện giờ nàng trong lòng nhất quan trọng sự, chỉ có một kiện. Chính là cùng ngụy Vương chi gian quan hệ. Nàng không phải ướt át bẩn thỉu, vì nữ tử rụt rẻ, liền vẫn luôn treo ngụy Vương tính tình. Nếu biết Ngụy Vương là thiệt tình đối đai chính mình, thả cùng ngụy Vương chi gian ở chung đến lại như vậy vui sướng, vì cái gì còn muốn luôn mồm cái gọi là tạm thời không nghĩ gả chồng. Hùng chi, thích khắc tuy rằng còn nghiên thiếu, nhìn thành Vương ý tứ, cũng muốn thích khắc cùng ai nhớ lại tiếp xúc Nhìn lẫn nhau tính tỉnh có phải hay không hợp ý, nhưng thích nhan cũng vẫn là biết, đệ đệ cũng là muốn thành thân tuổi tác. Làm tỉ tỉ, như thế nào cũng đến cấp đệ đệ khai cái hào đầu, làm đệ đệ nhìn một cái thành thân lúc sau hạnh phúc. Nàng chờ ra cung, cùng người trong nhà cùng nhau dùng cơm, liền cùng lưu tại trong phủ bồi chính mình Ngụy Vương nói, chúng ta thành thân đi. Ngụy Vương đang ở uống nồng đậm tiêu thực trà, tâm tình thả lỏng, đã nghe được lời này, một hốc nước trà tức khắc phú tới, mất đi luôn luôn trầm ổn. Quay đầu không dám tin tưởng mà nhìn Thích Nhan hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngụy Vương chỉ cảm thấy chính mình là nghe lầm, thậm chí cảm giác được chính mình là đang nằm mơ, khả đối thượng, lại là một đôi mỉm cười, nhu hòa đôi mắt. Hắn nhìn cặp mắt kia, lầm bầm mà, lại không biết nên như thế nào cho phải hỏi, ngươi nói cái gì? Hắn cũng chính mình nghe lầm. Thích Nhan trong lòng chua sót, nhìn ở chính mình trước mặt thật cẩn thận Ngụy Vương. Bởi vì kinh hỉ đến hắn không thể tin được, thậm chí hắn cũng không dám cùng chính mình xác nhận bộ dáng. Ta nói, chúng ta thành thân đi. Nàng hôn sự nàng làm chủ. Chỉ cần nàng nhận định hắn, kia cũng không cần cái gì lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Chỉ cần người nam nhân này là có thể ký thác trung thân, chưa bao giờ cô phụ nàng, nàng còn sợ cái gì. Nàng cũng cũng không có do dự. Ngụy vương thiển màu nâu đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng. Cặp kia màu nâu đôi mắt ở có chút tối tăm xuống dưới phòng khách trở nên sắc bén, lại như là phản xạ sáng giỏi, kia sắc bén ánh mắt. Làm nhân tâm luôn là cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng Thích Nhan không sợ hai hắn, cũng không sợ hãi cái này thật cẩn thận quý trọng chính mình, từ luyến tiếp thương tổn nàng nam nhân. Hồi lâu, Ngụy Vương thanh âm khô khốc, rồi lại nhẹ giọng nói, "Hảo." Hai người chi gian phảng phất điên đảo vị trí, giống như là Thích Nhan cao cao tại thượng, cho phép đem hôn nhân cho hắn, mà Ngụy Vương liền vui mừng vô hạn mà đáp ứng. Nhìn Ngụy Vương khỏe mắt nhàn nhạt tước ác, Thích Nhan trong lòng cũng chua xót. Tiếp trước, bọn họ bỏ lỡ. Mà nay sinh Nàng hy vọng cùng hắn đầu bạc đến lão. Ta đây liền đi thỉnh Vương thúc cầu hôn. Ngụy Vương nói lên hôn sự, đôi mắt đều sáng, ở khó có thể tin vui mừng, cơ hồ rơi lệ, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đối ngẩng đầu cười xem hắn thích nhan nói, chúng ta đính hôn, tất nhiên vẻ vàng, tuyệt không sẽ làm ngươi hạ xuống người sau. Chẳng sợ thích nhan trước nay không để ý, nhưng Ngụy Vương lại trước sau đều nhớ rõ thích Loan là như thế nào đắc ý rào rạc tiếng cung, phong cảnh đến cực điểm. Cho nên, có lẽ là hắn dạ hay hỏi, nhìn không được Hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm thích nhan phong cảnh nhược với trên đời này bất luận cái gì một nữ tử. Đây là hắn cho chính mình người yêu tôn trọng. Ta cảm thấy ta như là đang nằm mơ Hắn trong lòng kinh hỉ mạc danh, nhìn thích nhan sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy hận không thể vẫn luôn đều lưu tại nàng bên người. Có thể tưởng tượng đến thành thân sự càng quan trọng, hắn chỉ có thể nhẫn mại trong lòng vui sướng, bồi thích nhan an an tĩnh tĩnh mà ở một chỗ, chờ thích khác tặng thành vương cùng ai như hồi vương phủ trở về, hắn lúc này mới đứng dậy đi rồi. Vương ra như thế nào phản phất bị thiêu cái đôi dường như. Hôm nay thích khắc cũng có kinh hỉ Được đến thành vương nhận đồng, hắn dưới chân nhẹ nhàng. Ngay cả vào thành vương phủ, hắn cũng cảm thấy thành vương phủ hiện giờ ấm áp đến không ra gì. Nhìn thấy ngụy vương như vậy hỏa thiêu hỏa liệu mà đi rồi, thế nhưng đều quên cùng chính mình từ biệt. Thích khắc kinh ngạc một chút, liền thấy tỷ tỷ chính cũng cởi tổn tìm mà ngồi ở phòng khách uống trà. Xem thích nhan tâm tình sung sướng, không có nhân ban ngày ở trong cung không ngò, thích khắc liền đi tới nói Còn hảo có Vương gia ở, tỷ tỷ tâm tình liền rất hảo. Bất quá Vương gia vừa mới cực kỳ giống Mao đầu tiểu tử, chính hắn ở thành Vương trước mặt còn không bằng Mao đầu tiểu tử. Thích Nhan ngẫm lại thành Vương kia một bộ muốn hối hôn hối hận bóng dáng, nhìn nhìn lại cười nhạo Ngụy Vương đệ đệ, không khách khí mà nói, người ở Vương gia trước mặt cũng không nhường một tấc. Kia, kia đối mặt nhạc phụ tương lai thời điểm có thể giống nhau sao? Tỷ tỷ như thế nào chỉ hướng về Vương gia nói chuyện. Thích Khác uy quyết, ngồi ở Thích Nhan bên người nói, Hắn bên hông, rũ một cái nho nhỏ túi thơm, không phải thực tinh xảo, siêu siêu mẻo mẻo, chính là lại lộ ra nhàn nhạt dược hương. Thích nhan khỏe miệng hơi hơi cong lên, nhìn luyến tiếc mà vướt túi thơm, nghĩ rồi lại nghĩ, lại đem túi thơm cởi xuống tới suỷ ở trong ngực, lại nhảy ra tới đặt ở ống tay háo, dù sao không biết nên như thế nào quý trọng đệ đệ, mỉm cười nói, ta tự nhiên phải hướng hắn nói chuyện. Ta cùng hắn muốn thành thân. Nàng dung nhất bình thản tư thái nói nhất lòng trời lở đất nói. Thích khắc đống nhiên đầu trợn tròn đôi mắt. Thành thân, ta cùng hắn đã lui tới lâu như vậy, thành thân không phải thiên kinh địa nghĩa. Đó là tự nhiên. Ta cũng hy vọng tỷ tỷ cùng vương gia hữu tình nhân trung thành quyến chúc. Nhưng, nhưng này cũng quá nhanh. Thích khắc chẳng sợ trong lòng cũng lo âu tỷ tỷ hôn sự, nhưng tưởng tượng đến tỷ tỷ thành thân liền phải thuộc về người khác, lại cảm thấy trong lòng nấy ẩm, tiểu ghen ghét thật sự. Hắn miên thiếu khí phách, trong lòng luyến tiếp tỷ tỷ, liền nhịn không được đối thích nói, chết không được vương gia chạy trốn bay nhanh. Nguyên lai là muốn thành thân. Cái nào muốn thành thân nam nhân đều nhất định phải bay lên tới. Chỉ là, nếu tỷ tỷ thành thân, ta thích khác nghĩ nghĩ, nghĩ đến thành vương nói chính mình công tích lúc này đây sẽ được đến không ít ban thưởng, liền cùng thích nhăn nói, chờ ta phong thưởng xuống dưới, đều cấp tỷ tỷ làm của hồi môn. Hắn nghĩ đến thích loan thập Lý Hồng Trang, nghĩ đến thừa ân công phu nhân bất công, không khỏi đôi mắt đỏ. Thừa ân công phu thế như thế nào đại hắn, hắn cũng không để ý. Hắn lại chỉ đau lòng thích nhan không chiếm được thừa ân công phu nhân thiệt tình yêu thương. Như vậy bất công, dựa vào cái gì? Ta cũng bất hòa người khách khí. Bất quá của hồi môn. nay quận chúa phủ chính là ta của hồi môn. Thích nhan rời đi thừa ân công phủ thời điểm, tuy rằng không có mang đi thích ra tài vật, nhưng phía trước hoàng đế ban thưởng nàng quận chúa phủ, ban thưởng nàng hoàng gia lâm viên, đây đều là khó được thể diện của hồi môn. Thấy thích khắc vẫn là cảm thấy không đủ, nàng đối đệ đệ chớp chớp mắt nói, Vương gia đã đem của hồi môn cho ta chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt. Thích khắc đôi mắt lớn hơn nữa. Nhìn đệ đệ khiếp sợ ánh mắt, thích nhan nhấp nhấp khỏe miệng, quyết định thiện lương chút. Bằng không, chẳng lẽ muốn nói cho đệ đệ, Nguy vương không chỉ có của hồi môn, liền thành thân lễ phục đều chuẩn bị tốt sao? 98, chương 98. Nhưng như thế nào có thể làm vương gia dự bị đâu? Thích khắc trong lòng bắt đầu tính chính mình còn có bao nhiêu tài sản, đều cấp tỷ tỷ làm của hồi môn đi. Tuy rằng hắn cũng là muốn thành thân tuổi tác, cũng muốn lưu tiền bạc bằng thân, nhưng hôm nay hắn đã có vài phần tiền đồ, chỉ cần nỗ lực chút, tiền tài luôn là hồi lại trở về, tích góp đến cũng sẽ thực mau, sẽ không chậm chê hắn cấp thành vương phủ sinh lễ. Nhưng cùng ai như sự, xem thành vương ý tứ cũng là muốn ở ngày sau, hắn có dài dòng thời gian đi chuẩn bị. Hiện giờ hắn chỉ chuyên chú ở tỉ tỉ của hồi môn thượng. Nghĩ đến của hồi môn, hắn không khỏi nghĩ đến thừa ân công phu nhân. Thừa ân công phu nhân đủ loại sắc mặt. Căn bản liền không có làm hắn muốn đi cùng nàng để thích nhan của hồi môn. Bằng không, nếu thừa ân công lại dán lên tới, kia thích ra lại tưởng quẳng cũng quẳng không ra. Đây là hắn nguyện ý sự. Ta cũng nguyện ý. Nhưng. Hảo. Thích nhan liền không cho đệ đệ lại nói những việc này, chỉ đối hắn nói. Hiện giờ vương gia đã đáp ứng người, nhưng ngươi cũng muốn biết, liền tính là ai nhớ thích người. Nhưng ngươi cũng đừng ủy vào nàng trong lòng có ngươi có hy vọng liền chậm chễ Bọn họ tì để nói trong chốc lát lời nói. Thích khắc đối tỷ tỷ muốn thành thân lại mất mát vừa vui sướng, lại tồn muốn nhiều tích cóp chút cấp tỷ tỷ của hồi môn tâm, này một đêm cũng chỉ có thích nhan ngủ ngon lành. Ngày hôm sau buổi sáng, Ngụy Vương liền cùng thành vương tới rồi. Bọn họ còn thỉnh một vị hoàng gia lão vương phi tới tới cửa. Đến nôi thích nhan nhà mẹ đẻ người, thích nhan hôm qua buổi tối đã cấp trịnh thị truyền tin, thỉnh nàng làm chính mình trưởng bối tới một chuyến. chính thị tuy rằng cùng thích nhị lao ra hợp ly, nhưng đối với thích nhan tới nói đã là thân cận trưởng bối. Đúng là nhân nàng cùng thích ra đã không có liên quan, thích nhan mới càng thêm mà cảm thấy trịnh thị là cực hảo người được chọn. Hiện giờ nàng cùng thừa ân công phản bội, tự nhiên sẽ không làm thừa ân công cùng thích thái hổ người như vậy tới thương lượng hôn sự. nha ngoại đối chính mình cũng thực hảo, nhưng ngoại tổ một nhà lại bên ngoài nhậm thượng, mặt khác liền không có thân cận thân thích. Tuy rằng trịnh thị cũng thực kinh ngạc thích nhan nói muốn thành thân liền phải thành thân, nhưng nàng trong lòng vẫn là vì thích nhan cao hứng. Nàng trang điểm đến phá lệ trịnh trọng mà tới. Ngồi ở vị kia Vương phủ lao vương phi đối diện, rốt cuộc cũng là huân quý nhà sinh sống mười mấy năm, vô luận cách nói năng vẫn là lễ nghi đều là cực chu toàn. Kia Vương phủ lão vương phi nếu là bị Ngụy Vương tìm tới, đương nhiên là cùng Ngụy Vương chi gian quan hệ không tồi, thấy thích nhan đoan trang trầm tĩnh mỹ lệ, chính thị ngôn hành, cử chỉ cũng tương hảo, một bên thích như ngây thơ đang yêu, liền cảm thấy thực vì Ngụy Vương cùng Đông Lâm Vương phủ cao hứng. Nàng la là làm chủ mối, mấy năm nay ở kinh đô cũng thường xuyên nhìn thấy xuất nhập cung đình thích gia tỉ muội. Mắt thấy thích nhan hiện giờ như cũ hào phóng ô nu, lại ngấm lại nghe nói gần nhất ở trong cung nháo đến chính hoan thích hoàng hậu cùng thích phi, lao thái phi không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Hoàng đế lúc trước, rốt cuộc là cưới cái cái gì ngoạn ý nhi trở về. Không chỉ có ném hoàng đế chính mình mặt, cũng ném hoàng tộc mặt ta. Nàng chính thổn thức, lại cũng không có đã quên cấp thích nhan chân cải, còn có thương lượng kết hôn việc. Trung gian thời điểm, Đông Lâm Vương phi mang theo chính mình nhi tử con dâu nhóm cũng tới, vốn tưởng rằng sẽ quặng khu é chút quận chúa phủ. Tức khắc liền náo nhiệt lên. Thừa ân công phu nhân chính là ở như vậy náo nhiệt bầu không khí làm khách không ngợi mà đến. Nhân hôm nay quận chúa trong phủ phá lệ náo nhiệt, Ngân Hoàn vốn là đổ thừa ân công phu nhân không cho vào cửa, ai thấy nàng nói khóc liền khóc ra tới, Ngân Hoàn trong lòng đại hư. Tuy rằng hiện giờ nàng xem như quận chúa phủ tiểu quảng ra, cũng có thể làm quận chúa phủ chủ, nhưng thừa ân công phu nhân tốt xấu cũng là chủ tử, nàng tổng không thể trực tiếp cấp ngăn chặn miệng đi. Cũng không biết có phải hay không cố ý. Ngân hoàn trong lòng mắng, liền hướng thích nhan trước mặt bẩm báo đi. Nhà nàng cô nương nhân sinh nhất quan trọng thành thân vui mừng thời gian, thừa ân công phu nhân ở bên ngoài khóc tang, này không phải đen đuổi là cái gì. Sớm chút năm, ngân hoàn tốt xấu đối nhà mình chủ mẫu còn có vài phần kính sợ tôn trọng. Nhưng từ cùng thích nhan rời đi thích ra, ngân hoàn liền đối thừa ân công phu nhân không còn có nửa phần hảo cảm. Nàng tức giận đến không được mà tới cấp thích nhan bẩm báo, thích khác đang ngồi ở một bên cùng đông lầm quận vương mấy cái nhi tử đang nói chuyện Nghe được lời này liền đứng dậy sụ mặt nói, ta đi ra ngoài một chuyến đi Hắn là tuyệt đối sẽ không làm thừa ân công phu nhân chạy đến mọi người trước mặt cấp thích nhan mất mặt xấu hổ Bởi vậy bay nhanh mà đứng dậy liền mang theo ngân hoàn ra bên ngoài đi Thanh vương ngồi ở thượng đầu, nhìn một phòng nữ quyến chuyện trò vui vẻ Bất động thanh sắc mà đứng dậy liền đi ra ngoài Đà tạ vương thúc Ngụy vương chỉ đương hắn là e sợ cho thừa ân công phu nhân trộn lẫn hôn sự Liền nói tạ nói Không phải vì ngươi, không cần tự mình đa tình Thành Vương lãnh đạm mà nói cho hắn. Ngụy Vương trầm mặc. Hắn cũng là lãnh đạm tính tình, liền ân một tiếng, không hề mở miệng nói chuyện. Thành Vương ngẫm lại hoặc bắt lại ỷ lại chính mình thích hắc, nhìn nhìn lại lãnh đạm trầm ổn Ngụy Vương, càng cảm thấy đến Ngụy Vương không cần chính mình lo lắng, không nhanh không chậm mà hướng phủ môn đi ra ngoài. Hắn tới vừa lúc, vừa đến tiền viện, liền thấy Thừa Ân công phu nhân đang ở cổng lớn lôi kéo Thích khắc và Táo khóc lóc nói, phụ thân ngươi đều nguyện ý tha thứ ngươi, ngươi vì cái gì còn như vậy quá cường?" À khác, ngươi là của ta nhi tử, ngươi như thế nào liền không biết vì ta suy nghĩ đâu. Vì ngươi cùng tỉ tỷ ngươi, ta bị nhiều ý ủy khuất nhà. Nàng khóc đến như vậy chua sót đáng thương, thích khác lại chỉ mặt trầm như nước, nhìn chầm chầm nàng đôi mắt nói, hôm nay là tỷ tỷ của ta ngày đại hỷ ngươi nếu là lại khóc, ta liền phải không khách khí. Hắn mang theo vài phần không kiên nhẫn, thừa ân công phu nhân nơi nào chịu được nhi tử đối chính mình như vậy thái độ, tức khắc thương tâm muốn chết. Chỉ là hồi quá vị nhi tới. Nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn hỏi, ngươi, ngươi nói cái gì? Cái gì ngày lại hỉ? Ngụy vương cùng thích nhan hôn sự lại không xem như cái gì muốn giấu giếm sự, thích khắc liền lãnh đạm mà nói, tỷ tỷ cùng vương ra muốn thành thân, hôm nay hạ định châm cài. Hán nguêu một cái châm trọc khoe miệng, thấy thừa ân công phu nhân hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn chính mình, chỉ đối nàng nói, hôm nay là tỷ tỷ quan trọng nhật tử, liền tính ngươi là của ta mâu thân, nếu ngươi muốn quái rối ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn như vậy lãnh khốc bất hiếu, thừa ân công phu nhân trong lòng thật lệnh thật lệnh. Nhưng càng làm cho nàng khiếp sợ, lại là ngụy Vương thế nhưng thật sự muốn cưới thích nhan. Không phải nói ngụy Vương đối nhị nha đầu là hư tình nàng buột miệng tốt ra. Chỉ là nói xong lời này, nàng lại ở thích khắc không dám tin tưởng ánh mắt thu hồi giọng nói. Ta, ta là nói. Người cho rằng mấy ngày nay tới giờ, vương ra đối tỷ tỷ là hư tình giả ý. Thích khắc đột nhiên nhìn chầm chầm thừa ân công phu nhân hỏi. Phía trước. Phía trước chỉ là như vậy suy đoán. Rốt cuộc ngươi biết đến, ngụy vương hắn. Ngươi như vậy suy đoán, chỉ đương vương ra đối tỷ tỷ là hư tình giả ý, nhưng ngươi làm mẫu thân, thế nhưng thờ ơ lạnh nhạt, không rên một tiếng, cũng không có đối tỷ tỷ của ta nhắc nhở nửa cái tự. Đây mới là thích khắc cảm thấy cười chê địa phương. Ngụy vương đối thích nhan tình thâm nghĩa trọng, thiệt tình ái mộ, hắn đều xem ở trong mắt, nhưng người khác không biết ta. Dừng ở người khác trong mắt. Có lẽ liền có rất nhiều ngụy vương bất quá là lừa gạt trường an quận chúa nghi kỵ. Nhưng thích khác không thèm để ý những cái đó. Người khác như thế nào đoán, đó là người khác sự, cùng bọn họ không có gì quan hệ. Thừa ân công phu nhân lại là làm mẹ đẻ. Chẳng sợ trong lòng biết có lẽ ngụy vương đối thích nhan cảm tình là giả, nàng thế nhưng chưa bao giờ có nhắc nhở quá thích nhan, này không phải mặc kệ thích nhan chết sống là cái gì. Nhìn đôi mắt lập lệ thừa ân công phu nhân, thích khác giờ phút này trong lòng lại là ghê tẩm lại là buồn cười. Chỉ nhìn nàng đôi mắt nhẹ giọng nói, ngươi cũng xứng làm ta cùng tỉ tỉ mẫu thân sao? Hắn thanh âm lạnh băng, làm Thừa Ân công phu nhân chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, có thể tưởng tượng đến Thừa Ân công đối chính mình hứa hẹn, nàng vội đối nhi tử nói, ta biết sai rồi, ta về sau sẽ sửa. A khác, ngươi về trước ra đi. Chỉ cần ngươi trở về nhà, phụ thân ngươi nhất định toàn lực đỡ ngươi hướng lên trên đi. Ngươi là phụ thân ngươi duy nhất nhi tử, hắn không để bạc ngươi, lại có thể để bà ai. Hơn nữa Hơn nữa phụ thân ngươi đáp ứng ta, chỉ cần các ngươi đều về nhà, chúng ta vẫn là người một nhà, phụ thân ngươi cũng đáp ứng đem kia mấy cái yêu tình đều các bán. Thích khắc nhắm mắt lại. Nói đến nói đi, cũng bất quá là vì thừa ân công người nam nhân này. Thừa ân công, biết vương gia đối tỷ tỷ của ta là hư tình dạo ý sao? Hắn chậm rãi hỏi. Thừa ân công phu nhân chỉ cảm thấy có chút không ổn, lúng ta lúng túng sau một lúc lâu, có chút bất an mà nhìn hắn nói, không có không có. Đây đều là ta chính mình đoán. Nhưng thích khắc hiện giờ là người nào? Ở trong quân mài rúa, xem người ánh mắt thời điểm nhiều đi, liếc mắt một cái liền nhìn ra thừa ân công phu nhân ở nói dối. Rõ ràng cho rằng Ngụy Vương không phải người tốt, lại trơ mắt mà nhìn chính mình nữ nhi nhảy hố lửa. Hắn đột nhiên cười lạnh lên. Để bạc ta làm cái gì? Hắn hiện giờ có cái ngoại thất tử, có tử vạn sự đủ, không bằng hảo hảo đỡ kia ngoại thất tử đi. Kia con hoang làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng? Ta và các ngươi thích ra không có gì quan hệ, thiếu lấy ngoại thất tử dính liệu ta. Còn có. Thích khắc nhìn sắc mặt hơi đổi thừa ân công phu nhân, nhẹ giọng nói, từ nay về sau, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi xuất hiện ở tỷ tỷ trước mặt. Cũng ít ở tỷ tỷ trước mặt bãi ngươi làm mẫu thân khoản. Ngươi đừng quên một sự kiện. Hắn chậm dãi đi đến thừa ân công phu nhân trước mặt, thiếu niên bả vai tuy rằng ngây ngô như cũ, nhưng lại chậm dãi hiện ra hữu lực dày nặng, đem đơn bạc thừa ân công phu nhân hoàn toàn bao phủ ở ma Bình đạm mà nói, ngươi nếu là lại dây dưa chúng ta, ta liền đi cùng thừa ân công nói, ngươi làm mẹ kế ác độc, cố ý đem thích loan giáo đến thiên chân vô tri phủng sát nàng, làm nàng thanh danh hôn đột, làm cái vô đức phế vợ, nhìn tự ái, kỳ thật âm hiểm ngoan độc. Ngươi nói bậy, thừa ân công phu nhân thiệt tình yêu thương thích loan, nơi nào dung được như vậy chửi đối. Thả nghe được lời này, nàng sợ hãi đến cả người phát run. Nếu, nếu thừa ân công thật sự tin vào thích khác lời rèm pha, Thứa ân công nhất định sẽ hận chết nàng. Ta không có. Ai quản ngươi có hay không? Thích khắc liền cười nhạo một tiếng nói, ta chỉ lo ngươi cái kia đa nghi công ra có thể hay không trong lòng phạm cộng lại thôi. Thứa ân công như vậy đa nghi vô tình người, chỉ cần có người nhắc tới, hắn nhất định sẽ hướng trong lòng đi. Đến lúc đó, thứa ân công phu nhân ngày lành còn ở phía sau đâu. Tuy rằng ngay từ đầu nói ra thời điểm bất quá là ngoài miệng nói nói, nhưng thích khắc đem dưới lòng bản chân nụn nụn ra. Sợ hãi thừa ân công phu nhân cấp thỉnh ra quận chúa phủ, lại trầm ngâm một lát, cảm thấy không thể chỉ ngoài miệng uy hiếp uy hiếp. Chỉ ở ngoài miệng nói nói, thừa ân công phu nhân sợ không phải còn tưởng rằng hắn chỉ biết nói mạnh miệng. Đi theo thừa ân công đại nhân nói nói, hắn phu nhân, là như thế nào đem hắn âu hiếm con gái yêu cấp dưỡng thành không có đức hạnh, tùy ý cùng người tẳng tiểu với nhau dâm buôn đồng ốc. Tưởng lấy nhi nữ đi lấy lòng nam nhân, nằm mơ đi thôi. Thích khác sai người đi thừa ân công trước mặt hạ lưới mới đã phát hừ. Đang ở trộm mà cười, vừa chuyển đầu, liền thấy Thành Vương đang đứng ở cửa hành lang hạ bóng ma, chầm mặc mà nhìn hắn. Thích khắc trên mặt lạnh băng tươi cười cứng lại rồi. Vương, Vương ra, ngài nghe ta giải thích. Ta kỳ thật đặc biệt hiếu thuận hắn khô cằn mà nói. Thành Vương lại chỉ là nhìn hắn sau một lúc lâu, mới chầm rãi nói, thật là cái đại hiếu tử. 99, chương 99. Có như vậy trong ngay mắt, Thích khắc đều cảm thấy Thành Vương là ở trào phúng chính mình. Chính là hắn khẩn trương mà đứng ở nơi đó chờ đợi thành vương gian dạy, thành vương lại chỉ xoay người trở về đi rồi. Như vậy thái độ, làm thích khác hoảng loạn ở ngoài, lại đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Vương ra, kỳ thật ta thật là hiếu thuận người. Chỉ là đối vương ra hiếu thuận, lại không thể đối người khác hiếu thuận, ngày vừa mới cũng nghe tới rồi đi. Rõ ràng, rõ ràng bọn họ đều cảm thấy tỉ tỉ của ta bị lừa, nhưng bọn họ lại không rên một tiếng, lòng ta chịu không nổi như vậy sự. Chưa bao giờ có một vị lớn tuổi trưởng bối sẽ nghe hắn nói như vậy trong lòng lời nói, bởi vậy, gặp được không rên một tiếng, tuy rằng nhìn như lãnh đạm lại không có làm hắn câm miệng thành vương, thích khắc không biết nhiều ít lời nói tưởng đối thành vương nói. Hắn đuổi theo thành vương, thành vương dưới chân đi được càng nhanh, thẳng đến tới rồi mọi người đều ở đỉnh trong phòng, thành vương mới vừa rồi được một ít thở dốc Thích nhan liền thấy đệ đệ trở về, ở một bên nhẹ giọng hỏi, đã đi rồi sao? Đi rồi. Ta giúp nàng một cái đại ân gần nhất nàng tạm thời không có thời gian tới cấp tỷ tỷ thêm phiền. Thích khắc ở thừa ân công phu thê chi gian thiêu một phén hỏa, thừa ân công phu nhân thả có vội. Chỉ đơn thừa ân công một cái, liền đủ nàng vội đến xoay quanh. Quả nhiên, cho dù là biết thích khắc là tâm tổn châm ngòi, mà khi nghe được thích khác sai người cùng chính mình nói những cái đó cái gọi là thừa ân công phu nhân cố tình cưng chiều thích loan, làm nàng bị sủng ai đến không biết trời cao đất dày, bị sủng đến vô chi buồn cười nói như vậy, thừa ân công cũng nhịn không được giận tí mặt. Ở hắn trong lòng, buồn sùng ái Thích Loan là thiên kinh địa nghĩa sự, hắn cũng thực sùng ái Thích Loan. Nhưng cho dù là như thế này, đương có người âm như luận thời điểm, thừa ân công cũng nhịn không được ở trong lòng nghi kỵ vài phần. Làm vợ chồng bi ai chớ quá như thế. Đương một cái làm phu quân không tin chính mình thê tử là người tốt, hắn xem nàng thời điểm, tổng cảm thấy nàng không có hảo ý. Nghĩ đến thừa ân công phu nhân dung tung Thích Loan cùng Hoàng đế Tư Thông, nhiều năm như vậy chưa bao giờ có rẻ dỗ Thích Loan như thế nào quảng ra. Đoan trang hào phóng, thừa ân công không khỏi liền nghĩ đến phía trước, thừa ân công phu nhân đưa tới trong cung cái kia kim hoàn. Nếu kia kim hoàn không phải bị ngụy vương cấp giết, chỉ sợ hiện giờ cũng đã bị hoàng đế sủng hành đi. Rõ ràng biết hoàng đế đối thích nhan có vài phần hảo cảm, lại đem thích nhan bên người tỷ nữ đưa vào trong cung, cấp thích loan trứng mắt, cùng thích loan phân sủng. Có thể thấy được, thật là cái ngoan độc mẹ kế. Công ra, ta hoan uổng. Thừa ân công phu nhân hôm nay đi quận chúa phủ. Bị nhi tử như vậy nhục nhã, trở về Thừa Ân công phủ đang muốn muốn cùng trượng phu khóc lóc kể lể chính mình vì khuất, bác vài phần chịu mến, lại đối thượng Thừa Ân công một đôi âm trầm đôi mắt. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, thân sinh nhi tử thế nhưng sẽ đoạt ở nàng phía trước tới hại nàng, nhất thời ở Thừa Ân công ánh mắt run bẩn bật, lập tức liền bổ nhào vào hắn trước mặt ôm hắn chân khóc lóc nói, "Là A Khác hở ta, muốn ly tán chúng ta phu thê. Công gia, ta đối công gia tâm thiên địa chứng dám, đối thích Loan cũng coi cùng thân sinh." như thế nào sẽ dắp tâm hại người đâu. Người đối chính mình như nữ đều vô tình, càng không nói đến không phải người sinh á nhan. Thưa ân công thấy nàng quỷ gối chính mình trước mặt khóc đến thở hồn hện, liền cười lạnh nói. Thích nhan tỷ đệ là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hài tử, nàng không phải cũng không có nửa phần tự ái, trơ mắt mà nhìn bọn họ bị khinh đục. Liền chính mình thân sinh cũng chưa cái gì tình cảm, thừa ân công càng thêm không tin thê tử đối thích loan cũng là thiệt tình yêu thương. Vốn là trong lòng không mừng thê tử, hiện giờ Phát hiện có lẽ là thê tử cố ý tạo thành hiện giờ thích loan đủ loại khốn cảnh, thừa ân công đã ở trong lòng vô pháp nhẫn mại. Cũng không biết là nhân chán ghét thế tử, vẫn là muốn đem gần nhất những cái đó bất bình chi khí đều chút xuống ra tới, hắn một chân đem trước mặt nhu nhược đáng thương thê tử đã đến một bên, đôi mắt đỏ đậm mà nói, tiện phụ, đều là người sai. Lúc trước, ta như thế nào sẽ tới ngươi? Lời này, phản phất xét đánh giữa trời quang giống nhau, phách đến thừa ân công phu nhân đôi mắt đều thẳng, nàng nhìn gần trong găng tức. Hắn giận chính mình, hận không thể cùng chính mình không hề liên quan thừa ân công. Công ra, ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn hối hận cưới nàng. Chính là nhiều năm như vậy, nàng như vậy luyến mộ hắn, đem hắn coi như tiền coi như mà giống nhau. Vì hắn chịu thương chịu khó mà quản lý toàn bộ thừa ân công phủ, vì hắn phụng dưỡng thái hậu, chăm sóc thích loan, nhiều năm như vậy phu thê, nàng vốn tưởng rằng liền tính so không được hắn đằng trước cái kia, chính là hắn trong lòng luôn là có thể niệm nàng vài phần hào đi. nhưng hôm nay Nghe thừa ân công kia một câu như thế nào sẽ tới người, thừa ân công phu nhân tâm như đao cắt. Cho dù là nhi tử ở nàng trước mặt nói năng lô mãng, chẳng sợ nữ nhi bất hiếu, nhưng nàng kỳ thật cũng không có như thế nào để ý. Nhưng người nam nhân này một câu, lại cơ hồ đem nàng đưa vào chỗ chết. Ta cùng công gia nhiều năm như vậy phu thê, ta vì công gia sinh nhi dục nữ nàng khóc lóc đi bắt thừa ân công vào áo, giờ khác này, chỉ cảm thấy thích khắc ngon độc. Nàng, nàng chẳng qua là làm sai một chút việc nhỏ. Còn không phải là không có đem ngụy Vương khả năng hư tình giả ý sự nói cho thích nhan tỉ đệ sao Nay cũng không có tạo thành cái gì hậu quả xấu Thích nhan không phải đều phải cùng ngụy Vương thành thân sao Nhưng thích khác như vậy vô tình Lại đơn giản là này liền đem nàng đặt hiện giờ hoàn cảnh Làm nàng phu thê phản bội Làm nàng đời này hạnh phúc tất cả đều hóa thành hư hảo Thưa ân công tâm tính Chỉ cần trong lòng tin thích khác vài phần Ngày sau đều không thể yêu thương nàng Nàng về sau Chỉ sợ phải bị ghét bỏ Nàng thân sinh như tử, lại làm nàng mất đi nàng yêu nhất phu quân. Như vậy đối nàng thọc dao nhỏ, đây là muốn nàng mệnh A. Công gia ngươi không cần không để ý tới ta. Ta đối công gia tâm, ta đối công gia tâm thừa ân công phu nhân khóc đến thở hồn hẹn. Nàng thâm ái hắn mười mấy năm, nếu hắn bức bỏ nàng, nàng thật sự sống không nổi nữa. Tránh ra, thừa ân công mới mặc kệ nàng có thể hay không sống được đi xuống. Ở nghi kỵ nàng đối thích loan không có hảo ý, nàng lại không thể hống đến thích nhan tỷ đệ quay lại sau. Ở thừa ân công trong lòng, nữ nhân này đã không có nửa phần giá trị lợi dụng Cái gì ái mộ hắn, thâm ái hắn, ở thừa ân công trong lòng đều buồn cười thật sự. Hắn không kiên nhẫn mà lại đem thê tử cấp đá văng, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, nhìn nàng chật vật bộ dáng, lãnh khốc mà nói, nếu ngươi tâm tồn đắc nghiệm, cũng đã vô dụ. Ngươi liền không cần ra cái này sân, sau này công phủ, khiến cho đệ muội đương ra. Hắn cấm túc thế tử, còn đoạt nàng quản gia quyền, giao cho nhị phòng ninh thị Không đề cập tới ninh thị còn hảo. Nhắc tới ninh thị, thừa ân công phu nhân đôi mắt đều thẳng. Không được. Công phủ là của ta, ta mới là thừa ân công phu nhân. Kêu ninh thị mỗi ngày bày ra một bộ đoan trang dễ thân bộ dáng ở thừa ân công trước mặt hoảng, làm thừa ân công phu nhân trong lòng hận đến hàm giang ngứa. Trong phủ ngoài phủ, đều thích ninh thị. Hiện giờ, lại làm ninh thị dẫm lên nàng quản ra nàng ngày sau ở trong phủ như thế nào dừng chân. Công phủ là nàng nhi tử, cùng ngươi không quan hệ. Thừa ân công ném xuống lạnh như băng lời nói, nên ngang mà đi. Thừa ân công phu nhân tiếng khóc ở hắn sau lưng chuyển đến, nhưng thừa ân công lại không có đặt ở trong lòng. Hắn chính là như vậy vô tình lại lenh khóc người, rồi lại đối ninh thị nhiều vài phần ấm ác, có hắn duy trì, ninh thị thực mong liền quản nổi lên toàn bộ thừa ân công phủ. Lại nhân con trai của nàng là thừa ân công thế tử, ngày sau là công phủ chủ nhân, tự nhiên không có người dám đối nàng bất kính. Cũng càng thêm đem đã không có nhìn nữa duy trì thừa ân công phu nhân cấp xa lánh tới rồi cả tím trong đất đi. Nhưng thừa ân công phu nhân nhân này tranh chấp, liền quên mất thích nhan hôn sự. Chờ thừa ân công nghe nói thích nhan đã cùng Ngụy Vương đính hôn, thế nhưng vẫn là từ người khác trong miệng nghe nói. Đương biết thích nhan đính hôn, chính mình cái này làm phụ thân không có được đến mời, thậm chí Ngụy Vương lướt qua chính mình liền cùng thích nhan định ra hôn sự, thừa ân công suýt nữa tức chết. Thích nhan như vậy bất hiếu, là hắn hoàn toàn không thể tưởng được. Hắn càng bực bội chính là, kia một ngày thừa ân công phu nhân rõ ràng đuổi kịp thích nhan hôn sự, thế nhưng không có nghĩ đi phá hư, ngược lại dường như không có việc gì mà trở về thừa ân công phủ, cũng không có nói cho hắn. Nếu là sớm biết rằng nói, thừa ân công đều có thể đem này hôn sự cấp giả hoàng. Ngụy Vương nếu nguyện ý thành thân, kia tam phần phía trước suy đoán hắn đối thích nhan là lợi dụng cùng hư tình giả ý suy đoán lại không làm được chuẩn. Nếu thích nhan nguyện ý hồi thừa ân công phủ, hắn mừng rỡ nhiều Ngụy Vương làm con rể. Ác bách hoàng đế sủng ái thích loan. Nhưng thích nhan hiện giờ cùng thích loan tỉ muội phản bội. Nguy vương nếu thật sự cưới thích nhan, thích loan lại ở trong cung thất sủng kia nhật tử còn có thể quá sao. Hắn muốn bác bỏ hôn sự này, hiện giờ trấn ai lạc định, lại làm không được. Chủ trì cửa này đính hôn, là kinh đô nhất đức cao vọng trọng một vị vương phủ lao thái phi, còn thành công vương. Như vậy hoàng tộc, nơi nào là thừa ân công trọc đến khởi. kia lão thái phi tứ nhi tam nữ, con cháu vô số, đều là thực hiếu thuận người. Một khi thừa ân công dám đi trêu trọc, một không cẩn thận liền phải kết thù một tảng lớn. Còn thành công vương. Tưởng tượng đến thành vương gần nhất cùng thích nhan tỷ đệ như vậy thân cận, thừa ân công luôn là có bất hảo dự cảm. Nhưng hắn hiện giờ liền tính là cảm thấy không thích hợp, lại cũng không biết nên như thế nào cho phải. Chẳng lẽ, muốn đi đối ngụy vương nói, chính mình lấy một cái phụ thân thân phận muốn từ hôn. Ngụy vương có thể nghe hắn mới là lạ. Hắn như vậy phẫn nộ, lại bực bội thích nhan như vậy bất hiếu. Hôn nhân đại sự thế nhưng cũng không biết bẩm báo cha mẹ, chính mình liền làm chủ, làm thừa ân công phủ lại thành kinh đô chê cười. Nhưng cùng hắn cùng tức giận còn có trong cung. Thích thái hậu cũng liền thôi, hoàng đế nghe được thích nhan đột nhiên đính hôn, chỉ khí cái chết khiếp, ngay cả gần nhất đều rất thương yêu thích phi đều ném đến một bên, chỉ mệnh thích nhan tiến cung. Người như thế nào đột nhiên muốn thành thân? Đương thích nhan cùng ngụy vương cùng tiến cung, hoàng đế mới tức muốn hộp máu mà nói này một câu liền nhìn đến ngụy vương. Tư khắc sắc mặt chợt thành trợn bạch rất là khó coi. Hán cố kỵ Ngụy Vương hiện giờ chính tiền triều quyền thế, không khỏi bài trừ một cái gian nan tươi cười, vội cười đối Ngụy Vương giải thích nói, chấm ý tứ là, nếu biểu mọi cùng Vương huynh lượng tỉnh từng duyệt, cùng chấm nói một tiếng, chấm hảo cho các ngươi tứ hôn. Hắn rồi cha kính nhi liền lên đây. Tuy rằng trong lòng mạc danh vắng vẻ, chỉ cảm thấy buồn thuộc về chính mình cái gì lập tức mất đi, nhưng tại đây một khắc, so với thích nhan tới nói, vẫn là Ngụy Vương càng quan trọng một chút. Thấy Nguyễn Vương tuy rằng không có đáp lại chính mình, nhưng hôm nay kêu luôn là làm người cảm thấy thực âm trầm mặt mang ôn nhu ý cười, đỡ Thích Nhan ngồi ở một bên, hoàng đế không biết như thế nào, theo bản năng mà muốn há mồm nói cái gì đó. Hắn muốn cho Ngụy Vương không cần cùng Thích Nhan lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì. Chính là ngay sau đó hắn liền nghĩ đến, hiện giờ, Thích Nhan cùng Ngụy Vương chi gian có hôn ước. Hắn trong lòng đột nhiên bị đẻ nén đến lợi hại. Đặc biệt là đương nhìn đến Thích Nhan dương mắt. Đối cúi người ở nàng trước mặt nam nhân hơi hơi mỉm cười, con mắt sáng như nước, hoàng đế đôi mắt chua sót vô cùng. Chấm, chấm ý tứ là, nếu có chấm tứ hôn, biểu mọi cùng vương huynh hôn sự không phải càng thể diện vài phần. Hiện giờ không thanh không tức mà liền định rồi hôn sự, làm người cũng chưa như thế nào phát hiện. Hắn nói những lời này thời điểm, lại thấy thích nhan cùng ngụy vương đều không có như thế nào để ý tới hắn ý tứ, tức khác trong lòng càng thêm khổ sở. Như vậy bị bỏ qua... Giống như là ở kia hai người chi gian không có người khác vị trí cảm giác, làm hoàng đế cảm thấy thật không tốt. Hắn nỗ lực mà muốn được đến thích nhan chú ý, nhưng thích nhan đôi mắt lại chỉ dừng ở Ngụy Vương trên người, vẫn là Ngụy Vương thu xếp công việc bớt chút thì giờ liết hắn một cái, nói, "Vương thúc cùng bá tổ mẫu cùng hạ định, đây là lớn nhất thể diện." Hoàng đế tứ hôn, nhưng không đuổi kịp thành vương tự mình qua phủ hạ định thể diện. 100, chương 100. Đương nhiên, Ngụy Vương cũng sẽ không nói rõ không hiếm là hoàng đế tứ hôn. Hoàng đế sắc mặt lại càng thêm mà biến ảo lên. Nhưng cho dù là như thế này, này cũng quá hấp tấp. Các ngươi không phải mới muốn hảo chút sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền muốn thành thân đâu? Hắn cơ hồ nói năng lộn sột, chẳng sợ nói cho chính mình hiện giờ Ngụy Vương duy trì phá lệ quan trọng, nhưng hắn cũng nhịn không được muốn nói hôn sự này. Như vậy thái độ, làm Ngụy Vương chỉ cảm thấy phiền chán lại gây tởm. Ngắm lại Hoàng đế ngơ ngẩn nhìn thích nhan bộ dáng, hắn liền dương mắt nhìn Hoàng đế cảnh cáo nói. Đây là ta cùng ai nhan chính mình sự. Cùng bệ hạ không quan hệ. Cùng chấm không quan hệ. Hoàng đế bị này một câu cấp xúc phản tới. Giống như là Ngụy Vương cầm một cây đao tử, cho hắn ngực tới một chút. Không sai. Ngụy Vương khó được thành thật, thấy Hoàng đế ngồi ở thượng đầu ngốc ngốc, liền trực tiếp hỏi, bệ hạ triệu kiến chúng ta, chỉ vì một việc này. Nếu bệ hạ rũ hỏi, ta liền cùng bệ hạ nói cái rõ ràng, miễn cho ngày sau bệ hạ dối dám việc này, dây dưa không rõ. Hắn không khách khí mà đối hoàng đế nói, ta cùng ai nhan lưỡng tỉnh từng duyệt, nguyện ý kết làm vợ chồng, đây đều là có trưởng bối chứng kiến, trưởng bối đồng ý, trưởng bối nhận đồng lúc sau hôn sự, cùng lén lút trao nhận không có gì quan hệ, quang minh chính đại. Hoàng đế không như thế nào đem hắn nói nghe tiếng lộ thai. Hắn cảm thấy hốt hoảng, nhịn không được đi xem Ngụy Vương. Thấy Nguyễn Vương cao lớn anh Tuấn, đứng ở chính mình trước mặt khí thế bức người, bước cho chính mình thấu bất quá khí, hoàng đế trong lòng cảm thấy sợ hãi lại cảm thấy trong lòng sinh ra vài phần đoán hận cùng chắn ghét. Như vậy một cái tiên hoàng ghét bỏ con mồ côi, làm sao dám mơ ước hắn thế tử, làm sao dám nên thú thích nhan như vậy xuất thân cao quý nữ tử. Húng chi, hắn đứng ở thích nhan trước mặt, như vậy cường đại bộ dáng, thậm chí làm hoàng đế đều biến thành một cái buồn cười vai hề giống nhau. Rõ ràng năm đó là bị đuổi ra kinh đô chó nhà có tang. Hiện giờ, rồi lại ở hắn trước mặt run đi lên. Còn tưởng rằng hắn kêu hắn một tiếng vương hình, Hắn liền thật sự cùng hắn giống nhau là tôn quý người không thành. Hắn làm sao dám cưới Thích Nhan? Rõ ràng Thích Nhan hẳn là hoàng đế thế tử, bôi ở bên người nàng hẳn là hắn mới là. Ở hoàng đế kia ẩn ẩn ghen ghét lại hoán hận ánh mắt, Ngụy Vương hoàn toàn không có để ý, chỉ nhìn chầm chầm hắn đôi mắt lạnh lùng mà nói, "Vậy hạ nếu là cảm thấy ta không xứng với A Nhan, ta cũng thừa nhận. Nàng đáng giá trên đời tốt nhất nam tử, nhưng cho dù ta không phải tốt nhất, vì nàng, ta cũng nguyện ý trở nên càng tốt." Long ta duyệt nàng liên phải hộ nàng Chu toàn, tuyệt luyến tiếp thương nàng tâm, cũng tuyệt đối sẽ không chân trong chân ngoài. Hắn nhìn như chỉ là ở cùng hoàng đế biểu đạt chính mình đối thích nhan coi trọng, nhưng hoàng đế trong lòng lại biết, Ngụy Vương là ở đối hắn thị uy, ở cảnh cao hắn, cũng làm hắn hối hận. Hắn không có quý trọng thích loan, làm thích loan đoạt đi rồi nàng hết thảy. Hiện giờ hắn hối hận cưới thích loan, nhưng nàng bên người rồi lại có càng quý trọng nàng nam nhân. Bảy hạ tứ hôn, ta hiện giờ cũng không cần. Với ta mà nói, ta hôn sự lưỡng tình tương duyệt lại có tôn trọng trưởng bối chúc phúc, này đã là đẹp nhất mãn hôn sự. Thích Nhan thanh âm bình thản, nhưng nàng cùng Ngụy Vương trăm miệng một lời giống nhau, Lượng Tỉnh Tương Duyệt lại thật sự làm hoàng đế trong lòng đau đến lợi hại. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn Thích Nhan, ngơ ngác mà nói, lưỡng Tỉnh Tương Duyệt? Nàng như thế nào có thể ở hắn trước mặt nói nói như vậy? Không lâu phía trước, nàng vẫn là hắn không quá môn thế tử." Nhìn hoàng đế dáng vẻ này, Thích Nhan chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chán ghét. Hoàng đế nếu thật sự đối nàng tình thâm, Như thế nào sẽ cùng thích loan ân ân ái ái? Hiện giờ, bất quá là bởi vì phát hiện bị hắn vứt bỏ nữ nhân cũng không có bởi vì mất đi hắn nể phải không phân chấn sống không nổi, ngược lại sống được càng sung sướng cao hứng, phải gả cái so với hắn càng tốt nam tử, bởi vậy liền chịu không nổi này đã kích thôi. Nàng không có hứng thú cùng hoàng đế dây dưa này đó, liền nhìn hoàng đế nói, vậy hạ triệu kiến chúng ta, chúng ta liền tới đây cùng bệ hạ nói cái rõ ràng. Đến nỗi tứ hôn, cũng không cần. Tuy rằng Ngụy Vương đã sớm dự bị hảo thành thân các loại sự, nhưng Thích Nhan còn có rất nhiều sự muốn vội vàng đâu, nơi nào có thời gian cùng Hoàng đế vô cớ gây rối. Nàng đối mặt Hoàng đế cũng không giống từ trước như vậy còn muốn dối trá mà ứng đối, càng thêm gọn gàng dứt khoát. Hồi lâu, Hoàng đế nhìn mặt mày lãnh đạm Thích Nhan mới vừa rồi hồng hốc mắt nói, "Chém cũng chỉ là tưởng chúc các ngươi bách niên hào hợp. Nếu các ngươi lượng tình tương duyệt, kia chấm thế các ngươi cao hứng." Hoàng đế trong lòng vắng vẻ, khá vậy trả vốn có thể địa bản tính. Thích Nhan nếu gả cho Ngụy Vương, chỉ cần chính mình hảo hảo mượn sức Thích Nhan, Ngụy Vương liền sẽ trở thành chính mình cánh tay. Hắn lau một phên mặt, lộ ra dối trá tươi cười nói, ngươi rốt cuộc là chấm biểu muội nếu muốn thành thân, ngươi yên tâm, chấm nhất định cho ngươi dự bị phong phú nhất của hồi môn, tuyệt đối làm ngươi vẹ vang. Thấy Thích Nhan đối hắn nói lời cảm tạ, hoàng đế liền xua tay nói, không cần tạ chấm. Biểu muội chúng ta huynh muội chi gian nhiều năm như vậy tình cảm, hà tất nói này đó khách khí lời nói. Hắn hy vọng làm thích nhan nghiêm chính mình hảo, về sau hảo hảo mà cấp Ngụy Vương thổi bên gối phong. Thích nhan nhìn hắn vừa mới còn một bộ vì tình gây thương tích bộ dáng, chỉ chớp mắt đôi mắt lại quay tròn kiếm đức hạnh, không khỏi lộ ra vài phần trầm trọng. Nàng đã sớm nói qua, hoàng đế là trên đời này nhất lương bạc người. Thoát nhìn tình thâm nghĩa trọng, kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự nhi. Chấm không nghĩ tới, ngày sau cùng Vương huynh chi dàn còn muốn nhiều như vậy một tầng quan hệ. Tuy rằng Ngụy Vương ở hoàng đế trong lòng cũng chẳng ra gì, Nhưng hôm nay vẫn là Thừa Ân công ghê tởm hơn chút, Hoàng đế Tư tiền tưởng Hầu quyết định đối Ngụy Vương thi Ân, làm hắn đối thượng Thừa Ân công hảo tọa sơn quan hổ đấu, liền thở dài một hơi nói, chỉ là châm cùng vương huynh càng thêm thân cận, Thừa Ân công đại nhân chỉ sợ không thể đem vương huynh coi làm con non rể. Hắn đối biểu muội luôn luôn khắc nghiệt, châm thật là lo lắng. Như vậy thô ráp châm ngồi ly gián, còn không có bị Ngụy Vương để vào mắt. Ngụy Vương nhìn cái này buồn cười, cái gọi là đế vương giáp tâm kỳ thật cũng bất quá như thế đệ đệ khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt ý cười. Ở thừa ân công trong lòng, tự nhiên chỉ có bệ hạ như vậy một cái con rể. Hắn vốn là không phải cái gì thiện lương người, mắt thấy thừa ân công phía trước tính kế thích nhan tỉ đẻ như vậy chút. Hiện giờ, hoàng đế lại là như vậy vô sỉ buồn cười sắp mặt, trong lòng cười lạnh, chỉ phục thấp thân thể. Ở hoàng đế vội vàng muốn né tránh động tác, ở hắn bên thai nhẹ giọng nói, chỉ là ở thừa ân công trong mắt, cùng với có cái làm hoàng đế con rể, không bằng có cái làm hoàng đế cháu ngoại bệ hạ Ngươi nói ta nói có đúng hay không? Nếu hoàng đế lấy loại này đường ngang ngõ tắt tới mượn sức hắn, hắn không ngại dùng đường ngang ngõ tắt cấp hoàng đế trong lòng thêm chút liêu. Hoàng đế không phải cái thứ tốt. Ngụy vương tự nhận chính mình cũng không phải chính nhân quân tử. Này khinh phiêu phiêu một câu, làm hoàng đế đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn khiếp sợ mà nhìn khỏe miệng mang theo ý cười Ngụy vương. Người lời này ý gì? Hắn chỉ cảm thấy tâm khảm nhi lạnh băng. Chẳng sợ trong lòng đã minh bạch Ngụy vương nói, nhưng tại đây một khắc. Hoàng đế cũng cảm thấy cả người rét run, thậm chí sinh ra vài phần sợ hãi. Ngụy vương nói, giống như là một fan gai độc, lập tức đâm đến hắn tâm cảm nhi. Ngụy vương lại không chuẩn bị cùng hắn nói được càng rõ ràng minh bạch. Chính mình suy nghĩ, chính mình đi sợ hãi đi thôi. Đến tuột cùng là ý gì, bệ hạ trong lòng biết. Hắn đứng thẳng thân thể, nhìn vẻ mặt sợ hãi hoàng đế một lát, lúc này mới xoay người cùng Thích Nhan cùng rời đi. Chờ bọn họ ra hoàng đế trong cung, Thích Nhan liền cảm thấy hoàng đế sắc mặt phá lệ kỳ quái Tia tái nhuận bên trong lại sinh ra sợ hại và hắn giận, trên đầu rầm rạp đều là mồ hôi lạnh bộ ráng, hiển nhiên Hoàng đế là bị ngụy Vương cấp dọa sợ. Nàng không khỏi đối Ngụy Vương hỏi, người đối hắn nói gì đó? Như thế nào đem hắn dọa thành như vậy? Ta đối hắn nói, chỉ sợ thừa ân công càng muốn làm Hoàng đế ông ngoại, mà không phải Hoàng đế lao nhạc phụ. Ngụy Vương ở Thích Nhan trước mặt cũng không nói dối có lệ, thấy Thích Nhan nghi hoặc, liền cùng nàng nói. Lời này, làm Thích Nhan buồn cười. Lời này làm hắn nghe được lỗ thai. Chỉ sợ hoàng hậu muốn quá không nổi nữa. Làm hoàng đế tự nhiên đang nghi, huống chi, Thừa Ân công bày ra một bộ không đem hoàng đế để vào mắt, quyền thần kiêu ngạo bộ dáng, hoàng đế trong lòng vốn là không vui. Hiện giờ, nghe được lời này, hắn còn dám đi sủng ái Thích Loan. Chỉ xem hoàng đế kia một bộ ích kỷ rối trá bộ dáng liền biết, nếu gây trở ngại đến hắn, uy hiếp đến hắn, hắn phiên khởi mặt xo so phiên thư còn nhanh. Chỉ cần kiêng kỵ Thích Loan, hắn liền sẽ không lại cùng Thích Loan trở lại đã từng ân ân ái ái 5 tháng. Thấy nàng cười Ngụy Vương cũng mỉm cười lên hiện giờ đã qua xính lễ ở trong cung liền không cần cố kỵ cái gì hắn nhẹ nhàng mà dơ tay đem thích nhan Thái Dương bị gió thổi khai sợi tóc vớt phẳng đối nàng ôn nu nói hắn cùng hoàng hậu chi rằngn cũng bất quá như thế luôn miệng nói hấu hiếm nàng cũng không thắng nổi chính hắn càng quan trọng hắn biết thích nhan sẽ không cảm thấy hắn vừa mới châm ngòi là bị hồi sự ở thích nhan trước mặt thực nhẹ nhàng như vậy bị bao dung bị nhận đồng tư vị là Ngụy Vương chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp Thừa ân công nhật tử cũng muốn không dễ chịu lắm. Thích Nhan đích sắc cảm thấy Ngụy Vương này thủ đoạn không tính là bị hội. Hoàng đế cùng Thừa ân công lại không phải cái gì chính nhân quân tử. Trời quang trăng sáng thủ đoạn, Thích Nhan đều sợ bọn họ xem không rõ, tiêu thụ không tới. Bất quá, từ cùng Ngụy Vương đính huôn lúc sau, nàng cảm thấy cùng hắn chi gian không khí tựa hồ không giống nhau. Càng thân cận chút, cũng càng ăn ý chút. Chỉ có làm cho bọn họ đều vội lên, mới sẽ không đi quấy giày ta cùng ai khác. Nàng thực nguyện ý nhìn thấy hoàng đế cùng thừa ân công cha con chi gian đấu tranh nội bộ. Thả nghe nói thừa ân công phu nhân bị cấm túc ở trong phủ, kia trong phủ hiện giờ là ninh thị đứng ra, thích nhan liền cảm thấy buồn cười cực kỳ. Nàng làm nữ nhi, đều không có nghĩ tới giải cứu chính mình mẫu thân, người khác liền càng đừng nói nữa. Thích hoàng hậu ở trong cung thắt sủng, mỗi ngày thương tâm muốn chết, lại trợt phát hiện hoàng đế đối chính mình càng thêm vắng vẻ, kinh hoàng bất an thời điểm. Thừa Ân công cũng đã nhận ra hoàng đế ở trong triều đối chính mình phản phất càng thêm bài xích thái độ. Có vài món triều chính đều vốn nên là thừa ân công sai sự, nhưng hoàng đế tình nguyện mệnh người khác đi, cũng tuyệt đối không đem sự tình giao đái cấp thừa ân công. Nay vô hình chung làm người minh bạch hoàng đế ở ghét bỏ thừa ân công, chẳng sợ thừa ân công ở trong chiều kinh doanh vài thập niên, căn cơ thâm hậu, tạm thời sẽ không thương gần động cốt, khá vậy làm thừa ân công trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Trong triều không thuận, thả lại muốn lo lắng tích Thừa Ân công hết sức cảm thấy áp lực. Chính là ở ngay lúc này, Ninh thị trầm rãi mà đến, thấy Thừa Ân công sắc mặt tâm trầm, nàng lộ ra đoan trang tới cười, tiến lên đây cấp Thừa Ân công nhẹ giọng nói, biểu ca, hoàng hậu nương nương ở trong cung tứ cố vô thần, chỉ sợ không phải thái hậu cùng tứ cô nương đối thủ." Ý của ngươi là Thừa Ân công đối mặt Ninh thị, tổng nhịn không được ở nàng ôn nhu đoan trang trầm tĩnh trên mặt đảo quanh, thanh âm cũng theo bản năng mà nhu hòa vài phần. Mặc kệ như thế nào, cũng phải nhường hoàng hậu nương nương sinh cái hoàng tử. Mẫu lấy tử quý, tử lấy mẫu quý, có đích hoàng tử, bằng ngày sau nhiều ít phi tần được sùng ái, cũng không biện pháp lay động chúng ta hoàng hậu nương nương. 101 chứ 101. Ý của ngươi là, thưa ân công kinh ngạc nhìn ở chính mình trước mặt lộ ra nhọt nhạt sầu lo mỹ lệ nữ tử. Nhìn nàng thiệt tình mà vì thích hoàng hậu lo lắng, xem nàng gần nhất hình người tiểu tụy lại nỗ lực mà vội vàng trong phủ từ trên xuống dưới, lớn lớn bé bé sự, không cho trong phủ hậu trạch sự cho hắn thêm phiền Liền tính là thích ra tam phòng lại kiêu ngạo, nàng cũng nén lĩnh giận, không muốn cho hắn biết. Như vậy hiểu chuyện, lại lòng mang thích loan nữ tử, làm hắn nhịn không được hoảng hốt vài phần. Hồi lâu, hắn mới vội vàng thu hồi động lại ở ninh thị trên người ánh mắt, nghĩ nghĩ nàng lời nói, như suy tư gì mà nói, muốn á loan sinh hạ hoàng tử sao. Hắn trong lòng vừa động Ninh thị cũng đã thở dài nói, vậy hạ hiện giờ tuổi trẻ khí thịnh, kia trong cung lại có ly gián hắn cùng hoàng hậu nương nương gian định. Này gian định là ai, ninh thị chưa nói Nhưng thừa ân công trong lòng đều hiểu rõ, bất quá chính là thích Thái hậu cùng thích phi thôi, chỉ là có lẽ là băn khoăn trong cùng, không cần cấp thích hoàng hậu trọng phiền toái, Ninh thị hàm hồ một tiếng mới nhẹ giọng nói, gian định giữa đường, bệ hạ hiện giờ lại phản phất có khúc mắc bộ dáng, đối hoàng hậu nương nương rất là bất lợi. Nhưng nương nương tốt xấu chiếm chính cung danh phận, chỉ cần sinh ra đích hoàng tử, kia ngày sau hậu cung ai có thể lay động nương nương. Huống chi đích hoàng tử tôn quý, biểu ca, công gia. Nàng con mắt sáng như nước, Nhẹ nhàng mà nói, vậy hạ cũng là bởi vì đích hoàng tử thân phận mới được đến ủng hộ, có thể đăng cơ nha. Năm đó tiên hoàng rõ ràng đã có đại hoàng tử, nhưng ngôi vị hoàng đế vì cái gì dừng ở hiện giờ hoàng đế trên đầu. Còn không phải là nhân hăn chiếm một cái đích tử. Chỉ cần thích loan sinh hoàng tử, kia tất nhiên là đời kế tiếp hoàng đế. Đến nỗi có đích hoàng tử, kia còn để ý hoàng đế ân sủng sao. Hiện giờ không phải rõ ràng có thể thấy được, hoàng đế là dựa vào không được sao. Hoàng đế ân sủng hư vô mà mịt cũng chỉ có đích hoàng tử mới là thích hoàng hậu dựng thân chi đạo. Ninh thị một lòng đều ở vì thích Loan tính toán. Này có thể so chỉ biết khóc sẽ nước, lại nghĩ không ra bất luận cái gì chú ý, không thể làm thích Loan hiện giờ khốn cảnh có điều giải thoát, thừa ân công phu nhân cường gấp trăm lần. Thừa ân công nguyên nhân chính là Ninh thị một tiếng buột miệng thốt ra biểu ca thất thần, đầu quả tim Nhi run nhẹ nhẹ một chút, nghe được lời này, liền cảm khái mà nói, rốt cuộc ngươi mới là thiệt tình vì A Loan tính toán. Nhiều ngày như vậy, nói vậy ngươi hình người tiểu thụy cũng là vì A Loan duyên cớ đi. Hắn trong lòng chua xót, lại cảm thấy mạc danh vui mừng, này vui mừng hôn loạn đối đệ đệ ấy nãy, lại có vài phần nói không nên lời cảm giác. Chỉ là ở như vậy thời điểm, thứ ân công trong lòng vẫn là chuyện khác chủ ý. Hắn nheo lại đôi mắt. Cung Ninh thị gần là cái hậu trạch nữ tử, ánh mắt cực hạn với chỉ biết đích hoàng tử có thể làm thích hoàng hậu địa vị củng cố bất đồng. Thưa ân công càng để ý chính là, nếu thích Loan thật sự sinh hạ hoàng tử, kia hoàng đế liền không có gì dùng. Hắn tình nguyện làm nữ nhi làm một cái cao cao tại thượng, không có người dám với thương tổn nàng thái hậu, cũng quyết không cho nàng làm hiện giờ thương tâm muốn chết Hoàng hậu. Đây là hắn đè ngập tình thương của cha, lại là hắn gia tâm. Nếu đích hoàng tử tuổi nhỏ đăng cơ, kia hắn làm hoàng đế thân tổ phụ, ngày sau địa vị không cần hiện giờ làm thích thái hậu huynh trưởng càng cường chút. Hiệp Thiên tử lấy lệnh chư hậu. Thứ ân công hô hấp hơi hơi trầm trọng, Khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt, nhạt ý cười. Hắn hiển nhiên đã ý động, Ninh thị liền lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Lưu Nhu nói chỉ tiết hiện giờ ta tiến không được trong cung, không thể đem ta kiến nghị giáp mặt nói cho hoàng hậu nương nương nghe. Nàng Sở lo mà đối thừa ân công nói, "Công gia, hoàng hậu nương nương tính tình đơn thuần thiện lương, nơi nào là hậu cung này đó nữ nhân đối thủ. Ta không thể tiến cung, liền vô pháp vì nương nương quên, này nhưng như thế nào cho phải?" Bằng không, nàng dừng một chút, thấy thừa ân công trầm ngâm lên, liền nhu nhu mà nói, "Công ra đem đại tẩu thả ra đi." Đại tẩu tuy rằng không mừng ta, cung thưởng xuyên phỉ nhỏ ta xuất thân, nhưng chỉ cần ta đối Đại Tẩu cung kính, Đại Tẩu tổng sẽ không cố tình cùng ta khó xử, không thuận theo không buông tha đi. Ta đem chủ ý nói cho Đại Tẩu nghe, thỉnh Đại Tẩu tiến cung trấn an nương nương. Đều là người một nhà, Đại Tẩu nhất định sẽ tán đồng. Không được. Thừa Ân công phu nhân xuẩn độn, Thừa Ân công liền nhíu mày nói, nàng đãi ngươi như vậy hà khắc, còn đã từng nhục nhã ngươi, ngươi còn nguyện ý tha thứ nàng, vì nàng nói chuyện, là ngươi lòng dạ trống trải. Nhưng nữ nhân này Hắn đối ninh thị vẻ mặt ôn hòa mà nói, nàng bị thả ra, ngược lại hỏng dồi sự. Đến nỗi trong cung, ngươi tưởng tiến liền tiến. Bậy hạ không được ngươi tiến cung, nhưng hoàng hậu cho phép ngươi tiến cung, ngươi không cần băn khoăn cái gì. Ta cho ngươi làm chủ. Hoàng đế nói, thừa ân công hiện giờ không thế nào để vào mắt. Năm đó hoàng đế tuổi nhỏ, hắn dốc hết sức duy trì thích thái hậu nhất chính, vì hoàng đế bảo hộ hắn thiên hạ khi, hoàng đế còn ở ăn nai đâu. Ninh thị nghe được lời này, khoe miệng gợi lên nhật nhạt ý cười lại chỉ thuận theo mà nói, đều nghe công ra. Chỉ này nhu thuận một câu, khiến cho thừa ân công ngực nóng lên. Hắn không dám lại đi xem ninh thị kêu mỹ lệ đoan trang trầm tính mặt, vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác, thanh âm ám ách mà nói, đến nỗi này trong phủ, ngày sau còn muốn phó thác cho ngươi. Còn có tiểu tam, ngươi muốn hảo sinh giáo dưỡng, ngày sau mới là hoàng hậu cánh tay. Cũng là, cũng là ngươi dựa vào. Hắn hôn hoàng tư thái rừng ở ninh thị trong mắt, ninh thị cặp kia thủy mắt tức khắc liễm diễm đa th Chỉ là nghĩ đến hiện giờ chính mình nên là đoàn trang nữ tử. Ninh thị vội thu hồi kia nũng nịu ánh mắt, thanh âm cũng càng thêm cẩn thận mà nói, nếu công gia tin ta, ta đây liền tiến cùng cùng nương nương trò chuyện đi. Chỉ là rốt cuộc có bệ hạ ý chỉ, nương nương tổng không hảo cùng bệ hạ chống lại, làm bệ hạ khúc mắc ngày thầm, làm bệ hạ bực công gia. Chỉ cần ta thấy hoàng hậu nương nương, đem vừa mới kiến nghị nói cho nàng nghe, lúc sau, liền ít đi tiến cùng, thiếu làm nương nương vì ta phiền não đi. Nàng nói hiểu chuyện nói, thừa ân công túi đầu chậm rãi lên tiếng. Ninh thị lúc này mới phúc phúc xoay người liền đi. Chỉ là mới đi đến một nửa nhi, nàng lại quay đầu trở về, nhẹ giọng nói, hoàng hậu nương nương chỉ có đại biểu ca làm duy trì. Hiện giờ, ngài cũng hảo sinh bảo trọng chính mình, bằng không, chúng ta thiên đều phải sụ. Nàng thanh em huyển chuyển nu hòa, thừa ân công không biết như thế nào, chua xót mặc danh. Như vậy quan tâm ôn nu thanh em, nhiều như là hắn đã từng thê tử A Hắn cơ hồ là nỗ lực mà không cần làm ra đi quá giới hạn sự Thấp thấp mà lên tiếng. Ninh thị lúc này mới đi rồi. Nàng ở thừa ân công ánh mắt chậm rãi mà đi, khỏe miệng bưng ôn nhu lưu luyến ý cười, chỉ là mới đi ra không xa, liền thấy bên ngoài vội vàng mà vào được vài cái thừa ân công bên người tâm phúc. Có mấy cái sắc mặt trắng bệnh, đi tới liền đối thừa ân công nói, công ra, đến không được. Thấy thừa ân công không kiên nhẫn mà ngừng đầu, trong đó một cái bất chấp nghỉ chân nghe ninh thị, bất an mà nói. Thành vương hôm nay ở trong triệu buộc tội Thái Hậu nương nương còn có nhà chúng ta tam lao ra. Cũng không biết Thành vương rốt cuộc đã phát cái gì điên. Từ trước, thích Thái Hổ đương quyền thời điểm, Thành vương nhìn đối thích Thái Hậu không có gì ý kiến. Liên tính là thích ra từ từ cường thế, áp qua hoàng tộc sáng giỏi, nhưng Thành vương cũng không thế nào để ý, cũng chưa bao giờ nói cái gì bộ ráng. Chính là đột nhiên, Thành vương liền phản phất phiên mặt, đột nhiên buộc tội thích Thái Hổ. Lại còn có buộc tội thích tam lao ra. Đây là làm sao vậy? Thưa ân công cũng không rõ, không khỏi kinh ngạc hỏi, tội danh gì. Tuy rằng hắn hiện giờ cùng thích Thái Hậu phản bội, nhưng hắn tốt xấu cùng thích Thái Hậu liên thủ nhiều năm, thực lo lắng thành vương hỏa một không cẩn thận liền liên lụy đến hắn. Hắn trong lòng sinh ra vài phần sầu lo, thâm hận chính mình hôm nay không có thượng chiều, không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liền nghe tâm phúc nói, là nhị lao ra làm chúng ta trở về truyền tin, nhị lao ra đã tiến cung gặp mặt Thái Hậu nương nương. Nói chính là, nói chính là hắn đúng mà nói, là năm đó Thái hậu nương nương cùng công ra không phải nhâm mệnh Tam lão ra làm binh bộ chủ sự. Tam lão ra làm binh giới kho chủ sự, kia 2 năm, nói là ở biên quan quân địch chỗ đó ra không ít chúng ta binh khí cùng giáp trụ. Chuyện này, thưa ân công nhớ rõ. Hắn ánh mắt hơi hơi thay đổi. Thích Tam lão ra năm đó làm binh giới kho chủ sự khi, biên quan xuất hiện bổn chiều binh khí chuyện này, lúc ấy Nguyễn Vương liền ở biên quan hướng triều đình bẩm báo. Khi đó Thành Vương liền giận dữ, nói không thể làm trong chiều này đó sâu mọt tham ô. Ngược lại hại biên quan sá sinh quên tử các tướng sĩ tánh mạng, cha tới cha đi, Thừa Ân Công liền phát hiện sự tình liên lụy đến chính mình đệ đệ. Nhân khi đó Thừa Ân Công không thể làm người trong nhà bị hạch tội tổn hại thích ra huy vọng, tuy rằng cũng biết thích tam lão ra ở trong đó dở trò, là chủ mưu chi nhất, lại vẫn là hủy diệt xong việc quan thích tam láo gia chứng cứ, đem tội lỗi đều đẩy đến cùng thích tam lão ra cùng tham dự chuyện này binh bộ thị lang trên đầu. Kêu binh bộ thị lang bị thành vương cường lực yêu cầu giết, mà thích tam láo ra. Hắn khi đó bất quá là cái nho nhỏ chủ sự, xúc cổ tránh được một kiếp. Chuyện này thừa ân công suất lực không ít, hiện giờ, nghe được Thành Vương lại nhắc tới chuyện này, liền nhữ mày nói, năm đó chuyện này đã kết án, như thế nào lại nhảy ra tới. Hắn cảm thấy Thành Vương đột nhiên nhảy ra liền bản án cũ, có chút kỳ quặc kêu tâm phúc nào biết đâu rằng, liền cũng chỉ có thể thấp thỏm cười khổ. Nhưng thật ra Thích Nhan, cũng nghe người ta nói khởi chuyện này, cũng cảm thấy kinh ngạc. Nàng chờ Nguy Vương tới chính mình trong phủ, liền quan tâm hỏi, Chuyện này ta nghe người ta nói khởi quá, đến tuột cùng là làm sao vậy? Kiếp trước, chuyện này cũng không phải thành vương nhảy ra tới, mà là ngụy vương nhảy ra tới. Hắn trở về kinh đô không lâu, liền nhắc lại nảy án, cuối cùng đem thích tam lão gia cấp phiên ra tới. Khi đó hoàng đế cùng thừa ân công phủ còn thân mật, thả thích loan cũng thực thích thích ra tam phòng. Chuyện này vừa ra tới, thích loan khóc sức mứt mà cầu hoàng đế khoan thứ thích tam láo ra. Nhân thích thái hậu cũng cùng chuyện này có quan hệ, lại là mẹ đẻ, lại là thân cứu cứu. Còn có ô hiếm thê tử cầu chính mình, hoàng đế. Hoàng đế mềm lòng. Chẳng sợ Ngụy Vương đem chứng cứ đều bãi ở hắn trước mặt, đủ loại quan lại buộc tội. Nhưng hoàng đế lại cường chống đem chuyện này cấp đè ép đi xuống. Có lẽ là từ một việc này thượng bắt đầu, tiền triều. Liên đối hoàng đế thực thất vọng rồi. Một cái liền công chính đều làm không được. Thậm chí, vì ngoại thích, liền biên quan tướng sĩ tánh mạng không thể cho công chính đối đãi hoàng đế, như thế nào chịu người ủng hộ. Cũng là từ lúc ấy bắt đầu Ngụy vương mỗi năm đều tất nhiên sẽ đề cập chuyện này. Từ đây Ngụy vương cùng hoàng đế ở trong triều thế cùng nước lửa. Nàng nhớ rõ chuyện này, vẫn là nhân hoàng đế nhân tiền triều đủ loại quan lại đều đứng ở Ngụy vương này một mặt, yêu cầu hắn cha rõ, hắn cảm thấy thật mất mặt, cảm thấy chính mình đế vương tôn nghiêm bị bôi nhỏ ở nàng trước mặt lớn tiếng thoá mạ Nguy vương. Nghĩ đến năm đó hoàng đế tức muốn hộp máu sắc mặt, thích nhan ru mắt, trong lòng thở dài một tiếng. Năm đó, hoàng đế vì cái gọi là chính mình mặt ngũi. Đừng làm này đó tội lỗi liên lụy đến thích thái hậu đám người trên người làm hắn đi theo bị người thoá mạ bởi vậy bảo mấy người kia. Hắn coi trọng ngoại thích, như thế nào có thể là tội nhân. Vì cái gọi là mặt ngũi, kỳ thật hoàng đế chậm rãi đem chính mình áo trong đều cấp ném. 102, chương 102. Chuyện này, ta vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Năm đó kêu binh bộ thị Lang cũng không vô tội, nhưng ta cách xa vạn dặm lại biết, tất nhiên còn có người khác. Ngụy vương thấy thích nhan quan tâm, liền đối với nàng nhẹ giọng nói. Ta cấp Vương Thúc thư từ vài lần, Vương Thúc liền sai người tiếp tục lén ở cha chuyện này, năm trước thời điểm, Vương Thúc đem chuyện này cha xét cái cha ra manh mối, viết thư cho ta. Ta liền nói, nếu là chờ ta hồi kinh, ta tới làm ác nhân, đem chuyện này cấp bóc ra tới. Năm trước thời điểm, Thành Vương liền hơi hơi lộ ra muốn hắn hồi kinh ý tứ. Ngụy Vương không để bụng làm ác nhân. Hắn liền cùng Thành Vương nói, chính mình tới tội thích Thái Hậu cùng Hoàng đế. Vì biết, chuyện này một khi đề cập đến thích ra. Kêu hoàng đế tất nhiên trên mặt không ánh sáng. Rốt cuộc, lúc trước thích tam lão ra là thích thái hậu cùng thừa ân công tiến cử đi lên, nhâm mệnh đến hộ bộ, tiểu hoàng đế lúc trước cũng là gật đầu đáp ứng rồi. Ở hoàng đế trong mắt, thích ra là người một nhà. So bất luận kẻ nào đều dùng đến yên tâm. Cho nên, thích tam lão ra được đến vị trí này, hoàng đế là thật cao hứng. Đúng là vì biết chuyện này để cập đến trong cung cùng ngoại thích, Ngụy Vương mới phải về kinh về sau đi vạch trần. Hắn cũng coi như là khổ chủ. Rốt cuộc lúc trước những cái đó lưu lạc ở quân địch vũ khí, đích xác cho hắn dưới trướng tướng sĩ tạo thành thương tổn. Đến nỗi Thành Vương, hắn hiện giờ ở hoàng tộc trung rất có quyền lên tiếng, bởi vậy rất nhiều năm không thế nào ở trong chiều phát biểu ý kiến, miễn cho lộ ra cái gì khuynh hướng. Ngụy Vương vốn định không cần làm Thành Vương mà miệng, miễn cho làm người cảm thấy Thành Vương là đối hoàng đế bất mãn. Hắn cầu Thành Vương, cũng sai người tiếp tục cùng Thành Vương cùng vơ vét đã từng một ít chứng cứ. Hiện giờ chứng cứ đều đã sửa sang lại đến không sai biệt lắm. Đang muốn buộc tội thích Thái Hậu thời điểm, lại trăm triệu không nghĩ tới, thành vương thế nhưng đoạt ở chính mình phía trước đối thích Thái Hậu làm khó dễ. Hắn một cái tiên hoàng đệ đệ, là năm đó tiên hoàng băng hà phía trước lôi kéo tay thỉnh hắn trăm triệu che chở ấu tử trong thần, vốn nên toàn lực bảo vệ, nhưng hôm nay lại tựa hồ cùng Thái Hậu phiên mặt. Ngắm lại khi đó chính mình ở trong triều không dám tin tưởng biểu tình, còn thành công vương thậm chí đối hoàng đế nói, Thái Hậu cùng thừa hân công dùng người không khách quan, nhưng bậy hạ chẳng lẽ không biết thích tam tính tình Bệ hạ cũng có thức người không rõ tội lỗi. Như vậy hợp với hoàng đế cùng khiến trách, hoàng đế đương chiều liền bực. Vốn dĩ, nghe được có người buộc tội thích thái hậu, hoàng đế trong lòng vẫn là có điểm cao hứng. Có thể tưởng tượng đến những việc này liên lụy đến chính mình, hoàng đế trên mặt không ánh sáng. Hắn hiện giờ đã là có quyền bính hoàng đế, thành vương như thế nào có thể như vậy không cho hắn mặt mũi đâu. Một hai phải đem từ trước sự nhảy ra tới, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hoàng đế giận tím mặt. Hắn liền cùng thành vương ở trong chiều khắc khẩu vài câu. Đương nhiên, cái gọi là khắc khẩu, chẳng qua là hoàng đế lớn tiếng ồn ào, thành vương lãnh đạm mà nghe thôi. Nhưng này cũng làm trong chiều thực khẩn trương. Thích nhan xoa xoa khỏe mắt. Kiếp trước là Ngụy Vương vạch trần chuyện này, đời này, như thế nào thành thành vương? Nghĩ đến, thấy ngụy Vương này khổ chủ muốn xuất đầu, thành vương chỉ cần vì hắn chống lưng, cũng không cần cuốn tay háo chính mình thượng. Vậy ngươi nói như thế nào? Chứ bỏ tán thành hai chữ ta còn có thể nói cái gì? Ngụy vương bất đắc dĩ mà nói. Nhân đã đinh thân, có danh phận, hắn cùng thích nhan liền thân cận rất nhiều. Trước mắt hắn rửa vào trên giường, dôi tay, nhẹ nhàng ôm lấy thích nhan mảnh khảnh vòng eo, đem nàng ôm lấy rửa vào chính mình trên vai, theo bản năng mà bắt lấy ngạc cọ cọ nàng mang theo nhàn nhạt thanh hương phát đỉnh, nhẹ giọng nói, mặc kệ ta cùng vương thúc ai trước mở miệng, một cái khác cũng tất nhiên sẽ là duy trì người. Ta tự nhiên duy trì vương thúc. Tuy rằng hoàng đế cùng thành vương tại triều thượng đương triều liền tranh chấp lên, nhưng hắn lại tất nhiên đứng ở thành vương này một mặt. Húng chi, chuyện này không có người chạm hoàng đế. Đã có chứng cư cho thấy, lúc trước thích tam láo ra, còn có một ít người khác là cá lọt lưới, tiêu hiện giờ, tự nhiên vẫn là muốn tiếp tục truy cứu. Hoàng đế phất tay háo bỏ đi. Thành vương trở về thành vương phủ, ngụy vương liền tới rồi thích nhan nơi này. Thích nhan khẽ thở dài một tiếng. Nàng không biết như thế nào, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Người nói Ngươi cùng vương ra nói tốt, chuyện này ngươi nhắc tới. Lại không nghĩ rằng vương ra hôm nay đoạt ở ngươi phía trước phát tác, có phải như vậy hay không? Đúng vậy. Ngụy vương chậm rãi gật đầu. Thích nhan liền trầm ngâm lên, sau một lúc lâu, mới tiếp tục nói, trong cung. Có phải hay không có vương ra người? Thành vương đột nhiên phát tác, làm nàng trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra lúc sau. Đột nhiên liền nghĩ tới đã từng một sự kiện. Nàng đã từng cùng ngụy vương trong lén lút lời nói, thành vương lại tất cả đều biết có thể thấy được Thành Vương tin tức rất là linh thông. Một khi đã như vậy, kia kia một ngày ở trong cung thích phi cùng nàng tranh chấp A Nhứ hôn sự thời điểm, Thành Vương có phải hay không đồng dạng cũng biết. Nàng lúc trước chỉ đem thích phi cùng thích Thái Hậu từng người mưu tính A Nhứ sự nói cho Ngụy Vương nghe, muốn cho Ngụy Vương cấp A Nhứ báo thủ. Nhưng nếu trong cung cũng thành công Vương thai mắt, mà Thành Vương cũng không có thông qua nàng, cũng đã tất cả đều đã biết đâu. A Nhứ là Thành Vương con gái yêu, cũng là Thành Vương Nghịch lân. Nàng nghĩ ở trong cung thành vương đã từng cùng thích khác nói những cái đó về con nối roi nói, liền có chút hiểu rõ. Ngụy Vương nghe xong nàng ý tứ, liền suy tư lên. Vương thúc năm đó quản không ý chuyện, trong cung người của hắn đích xác không ít. Ngụy Vương nghĩ tới nghĩ lui, cũng cảm thấy chỉ có này một nguyên nhân. Tuy rằng nói năm đó bản án cũ tất nhiên nhắc lại, nhưng thành vương cũng không cần làm cái này người tích cực dẫn đầu. Sở dĩ hắn đã mở miệng, kia tám phần chính là nhân thích thái hậu tính kê a nhứ, làm hắn thật sự vô pháp nhẫn mại. Nghĩ đến đây, Ngụy Vương liền cảm thấy vô luận chính mình cùng thành vương, ai để chuyện này đều giống nhau. Chỉ cần có thể đem bản án cũ chấm dứt, kỳ thật đều là giống nhau. Chỉ sợ bệ hạ sẽ không như vậy dễ dàng mà đáp ứng trị tội năm đó người. Tuy rằng Hoàng đế cùng thích Thái Hậu, thừa ân công quan hệ không bằng từ trước, nhưng chuyện này là chuyện xưa, năm đó, thích Thái Hậu cùng thừa ân công ít nhất cũng có bao che, lao đi thích tam lão ra tội lôi cách làm. Còn có... Thích Tam lão ra hiện giờ còn có cái sủng phi khuê nữ ở trong cung đâu? Hoàng đế có thể bỏ được chính mình tiện nghi lão trư phu. Chỉ là kiếp trước, hoàng đế nhân chuyện này Ngụy Vương chưa cho chính mình mãn mũi, không vì chính mình che lấp, hận cực kỳ Ngụy Vương, từ đây cùng Ngụy Vương phản bội. Mà đời này, hoàng đế sợ là muốn hận cực kỳ thành vương. Vương thúc tuy rằng không yêu lo chuyện bao đồng, nhưng trong quân sự là hắn mịch lân. Liên tính bệ hạ không đáp ứng, nhưng chỉ cần Vương thúc nổi lên cái này câu chuyện, tất nhiên là muốn duy trì trật tự rõ ràng. Lời này thích nhan nhưng thật ra tin tưởng. Kiếp trước liền tính chuyện này là Ngụy Vương đề, Thành Vương kỳ thật cũng vẫn luôn đều ở yêu cầu cha rõ, muốn đem năm đó đặt chân trong đó người nhất nhất chỉ tội. Thích nhan không khỏi hơi hơi gật đầu. Chỉ là cứ như vậy, ở hoàng đế trong mắt, Thành Vương chính là hắn đối đầu. Tỷ tỷ ý tứ là Thích Khác hôm nay đang từ bên ngoài trở về, chính nghe được Thích Nhan cùng Ngụy Vương đối thoại. Vừa mới, nhân hai người bọn họ thân mật ở rượi vào cùng nhau, Thích Khác không mặt mũi tiến vào, bởi vậy chỉ ở bên ngoài nghe. Hiện giờ, nghe tới này đó, hắn nhịn không được bước nhanh tiến vào, đối thích nhan vội vàng hỏi, vương gia cùng bệ hạ nhân chuyện này có hiểm khích sao? Hoàng đế là trí tôn, thành vương đột nhiên cùng hắn nháo lên, tự nhiên có hại chính là thành vương. Nghĩ đến thành vương hiện giờ có lẽ cũng là yêu cầu duy trì, thích khắc nhịn không được lo âu lên, vội đối thích nhan nói, ta đây đi vương phủ bổi vương gia cùng ai như đi. Mặc kệ bệ hạ có phải hay không lôi đỉnh cơn giận, nhưng vương gia không có làm sai cái gì, mặc kệ như thế nào. Ta đều phải ở vương ra cùng ai như bên người. Liên tính hắn thấp cổ bé họng, cũng bất quá là cái không có tác dụng gì người, nhưng chỉ cần có thể bồi ở thành vương bên người, mặc kệ như thế nào đều là tốt nha. Ít nhất, hắn có lẽ cũng có thể trở thành duy trì thành vương một chút duy trì. kia chúng ta cùng đi thôi. Thích nhan liền đứng dậy nói. Ngụy vương tùy nàng đứng dậy, ánh mắt nhu hỏa mà nhìn nàng. tỷ tỷ Chuyện này chúng ta vốn là nên cùng vương ra đứng chung một chỗ. Hương chi. Lấy biên quan tướng sĩ tánh mạng tới gom tiền, này vốn là hẳn là đã chịu trừng phạt. Thích tam lão ra tính tình, thích nhan hiểu lắm. Không phải cái gì xuất sắc người, lại tự cho mình rất cao, cảm thấy chính mình thực khó lường, càng tham ố tiền tài, đôi mắt đều chui vào lỗ đồng tiền đi. Nàng kiếp trước tại hậu cung, biết những việc này không nhiều lắm, bất quá là hoàng đế đôi câu vài lời. Nhưng hôm nay thân ở trong đó, nàng đương nhiên cũng nên đứng ở công lý nơi này. Băng không? Đem muốn là bảo hộ bọn họ an cư lạc nghiệp các tướng sĩ đặt chỗ nào? Nàng không thèm để ý hoàng đế biết chính mình cũng duy trì thành vương có thể hay không được bội. Chẳng lẽ, liền phải nhân hoàng đế thịnh nộ, liền quên mất chân chính công lý cùng đạo nghĩa sao? Hùng chi, hoàng đế nhiều nhất cũng chỉ có 10 năm ngày lành quá, thích nhan không có như thế nào đem hắn để ở trong lòng. Vậy cùng đi thôi. Ngụy vương nói lời này, liền mang theo thích ra tỷ đệ cùng hướng thành vương phủ đi. Ai như thấy thích nhan tới, kinh ngạc một chút. Liền nhịn không được lộ ra tươi cười Ta liền biết, gặp được như vậy sự Ai nhan tỉ nhất định sẽ đến Nàng lạnh lùng tay nhẹ nhàng mà dắt lấy thích nhan tay Cùng nàng cùng hướng vương phụ thượng phòng đi Đối thích nhan nói Ta cảm thấy phụ thân làm được không sai Phụ thân cũng không có như thế nào bất an Thành vương đã sớm qua muốn bởi Vì hoàng đế hỉ nộ liền bất an tuổi tác Tuy rằng cùng hoàng đế ở chiều thượng xảo lên Nhưng trở về nhà Nên như thế nào ăn như thế nào ăn Không như thế nào đem chuyện này để ở trong lòng Nhưng nhân hoàng đế lôi đỉnh cơn giận, thành vương phủ hiện giờ trong mắt người ngoài là cái thị phi hoa cũng không phải giả. Thích nhan luôn luôn biết thành vương tính tình, nghe vậy liền cười hỏi, vậy ngươi cũng không cần vì vương già quá bất an. Nàng tới thành vương phủ, kỳ thật cùng thành vương quan hệ không lớn, bất quá là cho thấy chính mình duy trì thành vương thái độ, một khắc tác, là lo lắng ai như nghiên thiếu nhát gan, đột nhiên gặp được như vậy sự không có lớn tuổi nữ quyến bồi ở nàng bên người an ủi Nàng như vậy quan tâm, ai như nhịn không được động dùng. Hừ hừ hai tiếng cọ đến thích nhan bà vai, dựa vào nàng tiểu tiểu thanh mà nói, ai nhan tỷ như thế nào đối ta tốt như vậy à. Nàng cong lên đôi mắt cười. Ta liền biết, ai nhan tỷ tốt nhất. Cho dù là đang khẩn trương thời điểm, thích khác nghe được lời này, cũng nhìn không được trận tròn đôi mắt. Ta, ta cũng là. Hắn cũng là tới bồi nàng. Nàng như thế nào không tới cỏ cỏ hắn. Nghĩ đến ai như muốn cọ cọ chính mình, thích khác mặt đỏ. Ai như mặt cũng lập tức hồng thấu lại nhịn không được lộ ra nóng lòng muốn thử, ngo ngoe dục dịch lên. Thích Nhan mỉm cười nhìn hai người bọn họ, liền thấy thượng phòng cửa, Thành Vương mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, như là một ngọn núi nhạc, làm nhân tâm nhất định. Bọn họ lo lắng Thành Vương tâm không khỏi buông xuống chút, vừa lúc, liền ở Thành Vương phủ cùng ăn cơm. Đã có thể ở Thành Vương phủ cũng coi như là hòa thuận vui vẻ thời điểm, trong cùng, hoàng đế trước mặt, Thích Hoàng hậu cùng Thích phi khó được đứng ở một cái trên thuyền, khóc lóc ôm hoàng đế chân. Thích tam lão gia sự, năm đó thừa ân công cũng lửa trên đặt dưới, cũng không hoàn toàn trong sạch vô tội. Thích nhị lao ra chính sức đầu mẻ chán mà đi theo chửi ẩm lên thành vương thích thái hậu nói tình huống, thích hoàng hậu cùng thích phi liền chịu không nổi. Bệ hạ, thích phi cùng thích hoàng hậu một người kéo lấy hoàng đế một bên tay áo năn nỉ nói, thành vương biết rõ thích ra là bệ hạ mâu tộc, lại trước mặt mọi người vẫn tội thích ra, này đem bệ hạ đặt chỗ nào. Nếu bệ hạ thật sự bị hắn lôi quấn, vấn tội thích ra kia ngày sau bệ hạ ở trong chiều liền rốt cuộc không dám ngầm đầu. Thích Phi vì bảo hộ chính mình thân cha, khóc đến càng thêm ra sức khóc lóc khóc lóc, đột nhiên nức nở một tiếng, hướng một bên phun đến trời đất ưu ám. Chính cũng khóc lóc muốn Hoàng đế giữ được thừa ân công thích Hoàng hậu, nhìn đến Thích Phi che lại ngực buồn nôn bộ dáng, ngây ngẩn cả người. 103, chương 103. Thích Phi có thai. Hoàng đế mừng như điên. Lập tức, Thích Phi liền thành Thích Quý Phi. Đương nhiên, như vậy thịnh sủng. Thích Quý phi có thai, hiện giờ vô luận là trong cung vẫn là ngoài cung, đều chỉ biết thích Quý phi. Đến nơi thất sủng thích Hoàng hậu, ai còn để ý nàng? Chỉ cần thích Quý phi có thể sinh hạ hoàng tử, kia thích Hoàng hậu ở trong cung còn có đất cắm rủi sao? Kia thích Quý phi sinh hạ hoàng tử, nhưng cùng từ trước Ngụy Vương không giống nhau. Ngụy Vương mẹ đẻ chỉ là tiến cống tới Vũ Cơ, ở người ngoài trong mắt tự nhiên không tính là huyết mạch tôn quý. Nhưng thích Quý phi lại là xuất thân thừa ân công phủ quý nữ, là hoàng đế ruột thịt biểu muội. Con trai của nàng, cùng thích Hoàng hậu nhi tử lại có cái gì phân biệt. Trong khoảng thời gian ngắn, tuy rằng thành công Vương buộc tội thích Thái hậu cùng thích ra sự, nhưng hậu cung vẫn là náo nhiệt lên. Vô số vân quý nữ quyến hướng hậu cung đi cấp thích quý phi chúc mừng, hi vọng có thể cùng thích quý phi kết hạ vài phần thiện duyên. Đến nỗi hiện giờ thất sủng thích Hoàng hậu, vì biết thích Thái hậu cùng thích quý phi không mừng thích Hoàng hậu, liền có người băn khoăn vài phần, không hảo hướng chung cung đi. Trung cửa cung đình vắng vẻ, hoàng đế lại không bỏ trong lòng. Hiện giờ hắn ánh mắt tất cả đều hội tụ ở thích quý phi trên bụng. Hắn năm nay vừa mới lâm chiều, hậu cung thích quý phi liền có thai, này như thế nào có thể không xem như song Hỷ lâm môn. Nhân cảm thấy thích quý phi đứa nhỏ này tới xảo, bởi vậy, nghe tới thích quý phi phủng còn không có phập phồng bụng khóc lóc nói, tuy rằng phụ thân lúc trước đích xác làm những cái đó sự, nhưng hắn hiện giờ đã hối cải. Phụ thân là bệ hạ cứu cứu, phụ thân bị hại tội, bệ hạ Uy nghiêm gì tồn, tiểu hoàng tử thể diện ở đâu. nàng luôn nịu Tuy rằng khóc lên như cũ thực mỹ, nhưng hoàng đế để ý lại không phải cái này. Hắn càng để ý thích quý phi bụng, còn có thích quý phi những lời này đó. Thích tam lão ra nếu thật sự bị hạch tội, kia thích thái hậu cùng thừa ân công ăn dưa lạc không nói, hắn cũng mất mặt. Bởi vậy hắn gật gật đầu. Chơ thượng chiều, hắn liền đánh ra thích quý phi có thai, đúng là đại hỷ, bởi vậy quyết định đem thành vương buộc tội sự hàm hàm hồ hồ qua đi liền tính. Nhưng thành vương căn bản là không thể tính. Hắn buộc tội thích thái Hổ cùng thích h cũng không gần là bởi vì A Nhứ. Liên Tính không có A Nhứ, nhưng hắn cũng sẽ duy trì Ngụy Vương buộc tội thích ra. Việc này quan biên quan tướng sĩ, hắn sao có thể cao cao nâng lên, nhẹ nhàng bông Bởi vậy hắn khó được ở trong chiều theo lý cố gắng, lại có Ngụy Vương duy trì hắn, thúc cháu hai cái ở trong chiều đem hoàng đế cấp bức cho thấu bất quá khí. Hoàng đế vốn là trong lòng không ngo, đại thấy Ngụy Vương cùng thành vương không thuận theo không dung tha, một hai phải hắn dáng tội thích ra, quét chính mình thể diện, chẳng sợ chính mình đều đã ám chỉ Vì thích quý phi trong bụng hoàng tử, còn có hắn thể diện, không thể làm thích gia bị hại tội, nhưng bọn họ như cũ không chịu bông tha, tức khắc giận dữ. Thả trong chiều quần thần cũng không chuẩn bị ba phải, tức lực tán đồng Thành Vương cùng Ngụy Vương ý tứ, làm hoàng đế cảm thụ một phen triều đình lực lượng. Cái loại này vô lực cùng toàn bộ triều đình chống lại vô lực cùng ngụy quất, làm hoàng đế lần đầu tiên minh bạch, nguyên lai làm hoàng đế cũng không phải nói cái gì chính là cái gì. Lại lại nghe nói Thành Vương làm khó dễ lúc sau, thích nhan thế nhưng hướng Thành Vương phụ đi. Toàn lực duy trì thành vương, hoàng đế chỉ cảm thấy bị phản bội phẫn nộ, lại cảm thấy tất cả quý khuất. Hắn tức khác sai người triệu kiến Thích Nhan tiến cung. Thích Nhan biết hắn muốn làm gì, thấy hắn triệu kiến, cũng chuẩn bị tiến cung. tỷ tỷ Thích khác đã nghỉ tắm gội thật lâu, chuẩn bị hồi kinh giao đại doanh, hôm nay khó được ở trong nhà bồi Thích Nhan đoàn tụ. Thấy Thích Nhan liền chuẩn bị một mình một người tiến cung, nghĩ đến Ngụy Vương còn đi thành vương phủ không có trở về, không khỏi lo lắng. Nhưng hoàng đế vội vàng thích ra có vấn đề thời điểm thế nhưng còn sách phong một cái thích quý phi, ở thích khác trong mắt, hoàng đế liền không phải cái gì thứ tốt. Hiện giờ cậu hoàng đế muốn thích nhan tiến cung, hắn sao có thể sẽ yên tâm, liền khuyên nàng nói, vàng không, chờ vương ra trở về các ngươi cùng tiến cung đi. Ngụy vương luôn là có thể hộ được thích nhan. Thích nhan liền khẽ lắc đầu. Hoàng đế nếu là hiện giờ nhìn thấy Ngụy vương, chỉ sợ đến đánh lên tới. Nàng biết hoàng đế là cái cái gì đức hạnh thậm chí biết hoàng đế tưởng cùng chính mình nói cái gì. Mang theo Ngụy Vương phủ thị vệ vào cung, đại thấy hoàng đế, quả nhiên, hoàng đế chính đôi mắt đỏ đậm mà trừng mắt nàng. Ngươi có thể nào phản bội chớm? Thấy Thích Nhan vào cung, khuôn mặt thanh lãnh, phản phất không có đem chính mình đặt ở trong lòng, hoàng đế trong lòng vừa mới ở trong chiều chịu những cái đó khí tức khắc nhịn không được, nhảy dựng lên chỉ vào Thích Nhan giận dữ hết, "Chấm đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể cùng thành vương cùng một dục, cùng chấm đối nghịch. Hắn nói nói đôi mắt liền đỏ, kia bị khuất, phẫn nộ, vô lực, lại bị phản bội khổ sở, làm hắn hốc mắt ướt ác, đã phát hỏa nhi về sau, liền lập tức ngồi ở phía sau ghế dựa, thanh âm khàn khàn mà nói, người như thế nào có thể không đứng ở chân bên này đâu. Hắn trong lòng, Thích Nhan vẫn luôn là người một nhà. Cho dù là Thích Nhan hiện giờ cùng Ngụy Vương đính thân, nhưng ở Hoàng đế trong lòng, Thích Nhan luôn là không giống nhau. Liên tính Liên tính làm không được phu thê, nhưng hắn cũng là nàng thân biểu ca. Là cùng nàng huyết mạch tương liên. Nàng hẳn là cùng hắn đứng ở một khối. Ngụy vương, lại tính cái gì? Hoàng đế hốc mắt đỏ lên, thích nhan lại thờ ơ. Nàng đứng ở trong cung điện, nhìn mãn cung điện bị tạp thoái đồ xứ, chỉ bình tĩnh hỏi, vương ra để cập việc, vậy hạ phải làm như thế nào? Nàng nhìn chầm chầm đống nhiên ngừng đầu, không dám tin tưởng chính mình thế nhưng không có cầu hắn tha thứ hoàng đế, chậm dãi nói, vậy hạ, ngươi hẳn là theo lẽ công bằng này hắn, bằng không? Chẳng phải là lệnh thiên hạ cùng biên quan tướng sĩ cười chê. Nàng đi bước một đi đến hoàng đế trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói, các tướng sĩ ở biên quan vì ngươi tắm máu sa trường, vì ngươi thiên hạ liền mệnh đều không cần, ngươi thế nhưng đều không thể cho bọn hắn một cái công đạo sao? Cái gì công đạo? Hoàng đế bị nàng nhìn chằm chằm đôi mắt, chỉ cảm thấy sợ hãi lại sợ hãi, lại ủy khuất chất vấn nói, nếu là chị tội thích ra lại liên lụy mẫu học, chấm mặt hướng địa phương nào phóng? Sách cổ thượng nói tiền chiều thời điểm, còn có quân vương hạ chiếu cáo tội mình đâu. Nhân vô thập toàn, con người không hoàn mỹ. Làm sai, thừa nhận sai rất khó sao. Chẳng lẽ bậy hạ mặt mũi so với kia sao nhiều các tướng sĩ tánh mạng còn quan trọng. Bọn họ trung thành với người, bậy hạ cũng nên hồi báo này phân trung thành. Nếu chỉ là tầm thường sự, thích nhan chỉ biết thờ ơ lạnh nhạn, dù sao hoàng đế phạm hồ đồ nói, kia vức cũng chỉ là chính hắn uy tín, dao động cũng chỉ là hắn ở quần thần trung địa vị sẽ làm ngụy vương đến lợi. Nhưng thành vương buộc tội chuyện này, thích nhan lại sẽ không trơ mắt mà nhìn. Hoàng đế tưởng lừa gạt qua đi, được lợi chính là ngụy vương. Nhưng nàng có thể như vậy làm chi. Nếu nàng cũng thuận nước đẩy thuyền, từ hoàng đế bại hoại chính hắn hình tượng, lại quên mất như vậy nhiều biên quan tướng sĩ, kia nàng cùng hoàng đế lại có cái gì phân biệt. Cho nên, liền tính là biết rõ hoàng đế nếu nghiêm túc truy cứu, là sẽ làm hắn được đến càng nhiều vây quanh, thích nhan cũng vẫn là phải đối hoàng đế đưa ra Hoàng đế cần thiết trị tội thích ra liên lụy việc này người, còn biên quan tướng sĩ một cái công đạo. Nàng nghĩ đến đây, không khỏi ánh mắt càng thêm thanh minh. Nàng cũng muốn quyền thế. Thậm chí nàng biết, hiện giờ nàng phải gả cho Ngụy Vương, nếu Ngụy Vương có thể được đến ngôi vị hoàng đế, nàng lại có thể làm hoàng hậu. Nhưng so với quyền thế phú quý, càng quan trọng lại là công lý. Bởi vậy, nàng lặng lặng mà nhìn hoàng đế. Hoàng đế chỉ cảm thấy càng thêm thở không nổi. Liên Ngươi cũng muốn bước chấm. Hắn không dám tin tưởng hỏi Này không phải tại bức bách bệ hạ, mà là bệ hạ vốn là nên làm sự. Chẳng lẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, rất khó sao. Thích quý phi đích sắc có thai, nhưng kia cũng không phải có thể khoan thứ nàng phụ thân lý do. Bằng không, ngày sau ai phạm sai lầm, liền đưa cái nữ nhi hướng hậu cung làm phi tần, cho ngươi sinh cái hoàng tử công chúa, là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bệ hạ, đây là ngươi thiên hạ, thiên hạ đều là ngươi con dân, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao. Yêu dân như con. Hiển nhiên Hoàng đế là không rõ. Hắn đôi mắt phiếm hồng mà nhìn Thích Nhan, trong mắt sinh ra vô số cảm xúc. Nói đến nói đi, con gái gả chồng như nước đổ đi. Người cùng Ngụy Vương đính thân, người trong lòng cũng chỉ có Ngụy Vương, không để bụng chấm, có phải hay không? Hắn lớn tiếng chất vấn Thích Nhan, Thích Nhan lại chỉ cảm thấy không lời nào để nói. Hồi lâu, ở căng chặt cảm xúc, nàng mới nhẹ giọng nói, "Vô luận khi nào, ta đều chỉ nghĩ nói, đế vương có đế vương trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Người được đến thiên hạ, Là gánh bác toàn bộ thiên hạ, mà không phải làm ngươi tùy tâm sử dụng, làm sàng làm vậy Kiếp trước, nàng cũng là đối hoàng đế nói như vậy, hoàng đế tức giận đến đối nàng chửi ầm lên. Kiếp này, nàng cũng như cũng là cái dạng này cách nói. Thân là quân vương, vốn nên càng thêm ước thúc chính mình, trở thành thiên hạ mẫu mực, bảo hộ chính mình ba cánh Mà không phải phóng túng tùy hứng. Trước có ba cánh lại mới có ngươi. Ta từng nghe người ta nói thiên tử thủ cửa thành, quân vương chết xa tắc. vậy hạng. Ngươi vẫn là không rõ ta nói sao. Hoàng đế dùng sức mà nắm chặt nắm tay. Ngươi luôn mồm đều là nhiều như vậy đạo lý lớn, kỳ thật chẳng qua là tưởng buộc chấm thôi. Những lời này, chưa bao giờ có nghe người ta đối hắn nói qua, hoàng đế cũng cảm thấy nị vai tấu Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn một hai phải cùng chính mình đối nghịch thích nhan cười lạnh nói. Nói như vậy, ngươi thị phi muốn cùng thành vương cùng ngụy vương một khối cho chấm năng kham. Bất quá là từ trước chuyện xưa, còn không phải là một chút vũ khí binh giới. Tính cái gì? Một bộ vũ khí, một bộ binh giới, có lẽ liền có thể cường đại địch nhân, thương tổn chúng ta tướng sĩ. Ngươi thế nhưng còn nói tính cái gì? Thích nhan giờ khắc này thật sự cảm thấy, ngụy Vương lúc trước tạo phản cực hảo. Nàng hôm nay lại đây, chỉ là tưởng lại cuối cùng khuyên bảo Hoàng đế một lần thôi. Nhưng hiển nhiên, Hoàng đế như cũ là như vậy một cái thái độ. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nghĩ lại dối rắm chuyện này, chỉ đối Hoàng đế nói, nếu bệ hạ cảm thấy ta buồn ngươi, tiêu kỳ thật bệ hạ tưởng sai rồi. Nàng nhìn hoàng đế cong cong khỏe miệng nhướng mày nói, vừa ngươi, là đã làm sai chuyện những người đó. Không phải bọn họ, bệ hạ gì đến nỗi này. Nếu hoàng đế không muốn làm minh quân, nàng cũng chỉ có thể nói cho hắn, đừng chỉ lo cùng thành vương ngụy vương náo loạn. Hảo hảo mà đi hoán hận đem hắn chèn ép đến nước này thích thái hậu cùng thích ra đi. Những cái đó cũng không vô tội người, thích nhan không chuẩn bị làm cho bọn họ nhẹ nhàng mà sinh hoạt. Ngươi vì cái gì sẽ nói ra như vậy vô tình nói. Thích ra tốt xấu cũng là gia tộc của ngươi. Thích ra sẽ ra chuyện, né mặt, chẳng lẽ ngươi có thể đứng ngoài cuộc. Hoàng đế thấy thích nhan một bộ muốn đem thích ra mãn môn sao chảm bộ dáng, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Thích nhan lại không muốn cùng hắn nói cái gì, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Thấy nàng như vậy liền chuẩn bị đi rồi, hoàng đế lại sợ hãi lên. Biểu muội biểu mội ngươi đừng đi. Cùng châm trò chuyện đi. Hắn vội vàng mà đứng dậy, đuổi theo thích nhan, thực sợ hãi nàng cứ như vậy rời đi. Quý phi có thai. Hoàng hậu mỗi ngày ở trong cung khóc nháo, nói chấm cô phụ nàng, làm nữ nhân khác có thai, chấm hắn vội không ngừng mà cùng thích nhan đoán giận hậu cung lung tung rối loạn, đoán giận mà nói, chấm như thế nào có thể là phụ lòng hắn đâu. Chấm, chấm đều đem hoàng hậu chi vị cho nàng A. Tiên triêu còn nháo đến lợi hại, hắn lại chỉ biết hậu cung nữ nhân. 104, chứ 104. Thích nhan quả thực đều không nghĩ nói chuyện. Nàng nửa điểm đáp lại hoàng đế ý tứ đều không có, cũng tuyệt không quay đầu lại xem hoàng đế sắc mặt. Lại xem hoàng đế kia trương không biết cái gọi là mặt, nàng đều phải nổ ra. Hoàng hậu kia phó sắc mặt ngươi là không nhìn thấy, nàng xem quý phi bụng ánh mắt, chấm đều cảm thấy sợ hãi. Nàng con nói cái gì quý phi tiến cung không bao lâu liền có thai, một bộ quý phi cùng chấm đã sớm âm thầm lui tới bộ dáng, nàng như thế nào không nghĩ nàng chính mình. Nàng không phải cũng là cùng chấm trộm lui tới, như thế nào không biết xấu hổ nói quý phi. Tiền triều làm người buồn bực, hậu cung càng không ngừng nghỉ. Thích quý phi thượng vị, lại hoài long tử. Này đối thích hoàng hậu bức bách liền quá lớn. Thích hoàng hậu phản phất trong một đêm, liền thành khắc nghiệt phụ nhân, ngoài miệng nói ra rất nhiều khó nghe nói. Hoàng đế nhìn thích hoàng hậu kêu Mỹ Diễm như cũ, lại âm dương quái khí mặt, luôn là hoàng hốt. Đã từng trong trí nhớ ái nói ái cười, phản phất Mỹ lệ nhất tức điểu giống nhau cái kêu Mỹ Diễm giai nhân, chậm rãi đã đi xa. Hiện giờ cùng hắn sinh hoạt, làm hắn thế tử, thế nhưng là cái dạng này một nữ nhân. Nhìn thanh Diễm tuyệt luân, như hoa đoá giống nhau thích nhan. Hoàng đế trong lòng là thật sự hối hận. Hắn chán ghét phụ nhân ghen ghét sắc mặt. Nhưng nhìn Thích Nhan vừa mới chất vấn hắn những lời này đó, hoàng đế liền tưởng, nếu làm hoàng hậu chính là Thích Nhan, kia tất nhiên không phải thích loan bộ dáng. Nàng sẽ khoan dung, sẽ đối xử tử tế trong cung mỗi người, sẽ đối hắn vẻ mặt ôn hòa. Sẽ ở hắn bất lực vô lực thời điểm, trở thành duy trì hắn cây trụ, mà không phải chỉ mỗi ngày biết đối hắn khóc náo. Hiện giờ này trong cung, không phải cũng có rất nhiều phi tần nhân bị thích hoàng hậu tra tấn? Mà sau lưng trộm hối hận nói, không bằng lúc trước chờ đợi nhị cô nương làm hoàng hậu, ít nhất nhị cô nương năm đó đối với các nàng đều thực ôn hòa hiền hậu sao. Nếu có một cái ổn thỏa hậu cung, kia hắn ở tiền triều cũng không đến mức như vậy mệt mỏi bố đầu. Hoàng đế một bụng nói tưởng cùng thích Nhan nói, chẳng sợ thích Nhan vừa mới lời nói không một câu hắn thích nghe, nhưng hắn cũng không để bụng. Hắn chỉ cầu thích Nhan có thể bồi hắn an an tĩnh tĩnh mà trò chuyện. Đừng cãi nhau, cũng đừng tranh chấp, chỉ cần làm hắn đến một lát yên lặng thì tốt rồi. Hoàng hậu là ngươi nên tiến cung môn, chính vị trung cung. Liên tính là âm thầm lui tới, bệ hạ cũng không có đứng ngoài cuộc. Hiện giờ ngươi ghét bỏ nàng khắc nghiệt tùy tiện, nhưng bệ hạ nàng chán ghét Thích Loan, chính là lại không cảm thấy sở hữu sai đều là Thích Loan một người. Nếu hoàng đế tâm trí kiên định, chẳng lẽ Thích Loan còn sẽ lột hắn quần cưỡng bách hắn không thành. Hiện giờ một bộ cưới sai rồi người vạn phần hối hận, nhưng lúc trước là hắn vui mừng đem nàng nên tiến cung. Trang cái gì vô tội? Thích Loan có thật phần sai Hoàng đế cũng có đồng dạng sai. Làm ván lữ, là bọn họ hai cái đều không phải thứ tốt, ai cũng đừng nghĩ phủi sạch ai. Biểu muội ngươi như vậy khoan dung sao. Nàng thương tổn ngươi, nhưng ngươi còn ở vì nàng nói chuyện. Hoàng đế bị thích nhan chấn động. Hắn trong lòng chua sót đến lợi hại. Thích nhan rõ ràng là của hắn. Ta không nghĩ cùng bệ hạ dối dám từ trước. Ta hôm nay tiến cung, tưởng cùng bệ hạ nói chỉ là một việc này. Nhưng nếu bệ hạ không đáp ứng, ta đây không lời nào để nói. Chỉ là ta còn là muốn nói cho bệ hạ, ngươi không còn người một cái công đạo, kia vương ra là sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng đang cùng hoàng đế nói chuyện công phu, liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến một cái hơi mang bén nhọn thanh âm. Ngay người, người công phu, liền thấy cung điện rộng mở cổng lớn, thích loan chính dẫn theo váy bước nhanh tiến vào Nàng phía sau mấy cái cung nhân đem hoàng đế bên người nội thị cấp đẩy đến một bên, nàng bước nhanh vào cùng, nên diện liền nhìn đến thích nhan. Nhìn đến thích nhan trong nháy mắt kia, thích loan trên mặt tức khắc hơi hơi vằn Thích Nhan cũng không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Từ hoàng đế sách phong thích phủ vì thích quý phi, nàng liền không còn có gặp qua Thích Loan. Đã từng, vô luận là kiếp trước kiếp này đều mỹ mạo vui sướng cái kia Thích Loan, trước mắt ánh mắt chi rằn cũng đã có thật sâu ngưng trọng dấu vết. Nàng cho mày, đôi mắt cũng không còn nữa đã từng trong trẻo, một trường mỹ diễm tuyệt luân sắc mặt như nay đổ dày đặc trăng dùng, tuy rằng càng thêm mỹ mạo, lại sinh ra vài phần thầm cung phụ nhân đen tối dấu vết, phản phất lập tức Thích Loan liền biến thành một cái 30 tuổi phụ nhân tuổi tác. Nàng dưới chân rừng một chút, nhìn cái này trở nên không như vậy vui sướng Thích Hoàng hậu. Hoàng hốt mà nghĩ, còn không có bao lâu phía trước, Thích Loan vẫn là nhẹ nhàng khả nhân bộ ráng. Biến thành hiện giờ bộ ráng này, là thân cung, vẫn là hoàng đế duyên cớ. Người tới làm cái gì? Hoàng đế thấy Thích Loan xuống tới, thế nhưng còn dám lôi kéo chính mình nội thị, không khỏi sắc mặt bất thiện hỏi. Ta tới hỏi bệ hạ. Tuy rằng Thích Nhan liền ở Thích Loan trước mặt, nhưng trước mắt. Thích quý phi mới là nhất đáng giận cái kia. Thích Loan mỹ lệ trong ánh mắt cất giấu thật sâu oán hận, nhìn hoàng đế nói, "Ta nghe nói Bệ hạ thưởng thích quý phi màu đỏ rực Lưu Hà Lụa." "Bệ hạ sao lại có thể? Nay trong cung, không phải chỉ có hoàng hậu mới có thể xuyên đỏ thâm sao? Kia Lưu Hà lùa tổng cộng chỉ có 5 thất, giá trị liên thành, nhưng Bệ hạ đều cho nàng, ta đâu?" Nàng thức khắc khóc lóc bổ nhào vào hoàng đế trước mặt, lôi kéo hắn si mê y hể loạn tròng nói, "Ngươi nói nha, ngươi nói nha. Bệ hạ đem ta đặt chỗ nào?" Hoàng đế bị lay động đến muốn phun ra. Thích nhan trận mắt há hốc mồm. Nàng con tưởng rằng là bởi vì cái gì. Náo loạn trận này, thế nhưng chỉ là vì mấy con gấm vóc. Ngươi, ngươi làm càn, ngươi buông tay. Hoàng đế vô lực thanh âm suy yếu mà chuyển đến. Thích nhan cũng đã che lại khỏe miệng chuẩn bị đi rồi. Nàng sợ lại lưu tại hai vị này trước mặt, chính mình liền phải cười ầm lên. Nàng phải cho ngươi sinh như tử, ngươi trong lòng cũng chỉ có nàng một người là người không thành. Ngươi không làm thất vọng ta sao? Ta là hoàng hậu, ta còn không có sinh, ngươi làm sao dám để cho người khác sinh? người cho chấm buông tay. Như vậy tranh chấp, Thích Nhan bất chấp những cái đó canh giữ ở cửa sắc mặt cũng trở nên vặn vèo nội thị, ngẹn cười đi rồi. Liên tính là lại phúc hậu người, nghe được như vậy đối thoại, cũng là nhịn không được muốn cười ra tiếng. Cũng may Thích Nhan đích sắc chấm ổn, chờ lên xe, ra cửa cung trở về quận chúa phủ, nàng mới lập tức nhịn không được bật cười. Lúc này mới từ trong cung ra tới thế nhưng liền cười thành như vậy. Đang ở quận chúa phủ chờ nàng Ngụy Vương cùng thích khắc đều trận tròn mắt. Thật vất vả nhìn thấy nàng bình ổn tiếng cười, Ngụy Vương mới vội vàng hỏi, "Trong cung gia chuyện gì?" "Không có gì, bất quá là cảm thấy buồn cười thôi." Thích Nhan liền đem hoàng đế Triệu Kiến chính mình duyên cớ nói cho Ngụy Vương nghe, nghe tới nàng đối hoàng đế nói những lời này đó, Ngụy Vương ánh mắt đu hòa, cầm thích Nhan tay nhẹ giọng nói, "Đa tạ ngươi." Hắn thích, đúng là lòng dạ chính trực, ở như vậy sự thượng Hắc Bạch phân minh tuyệt không thỏa hiệp thích Nhan. Thấy thích nhan cười nhìn hắn, hắn nhìn chầm chầm thích khác kia càng thêm cảnh giác ánh mắt, vốt ve một chút vị hôn thê tử mưu bàn tay mới chậm dãi nói, hiện giờ xem bậy hạ bộ ráng, là không có khả năng truy cứu thích ra. Người cùng vương ra cũng không chuẩn bị thỏa hiệp, đúng không? Thích nhan cười hỏi, đối, luôn là phải cho biên quan một cái giao đái. Năm đó cái kêu binh bộ thị lang chết không đáng tiếc, mấy năm nay ta cùng vương thúc vẫn luôn ở truy tra năm đó sự, có chứng cư cho thấy, thích tam cũng không phải tiểu ngư tiểu tôm. Thích tam lão ra lúc trước ỷ vào chính mình ngoại thích, lại thủ binh giới kho, rất là đã phát một bút đại tài. Ngụy vương trở về kinh đô liền vẫn luôn ở chuẩn bị đem chuyện này tố giác ra tới, bất quá không nghĩ tới chính là, thích quý phi có thai. Hoàng đế là không chuẩn bị truy cứu chuyện này. Vậy là tốt rồi. Thích nhan nói lời này, Ngụy vương liền mỉm cười lên. Hắn túi đầu, nhẹ nhàng mà đem hàm dưới để ở thích nhan trên vai. a nhan, ta, ta còn ở. Thích khác gây mất hứng mà nói. Ngụy Vương đột nhiên ngẩng đầu, xoa xoa khỏe mắt. Thích Nhan cười quay đầu lại xem Đệ Đệ, liền thấy thích khác lại là cảnh giác, lại là xấu hổ mà nói, "Ta đều phải hồi quân doanh, có thể hay không nhiều niệm ta chút?" Hắn như là muốn tranh sủng dường như, Thích Nhan cũng chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn Đệ Đệ cùng Ngụy Vương đỉnh lưu. Đại khái nàng vốn cũng là cái ý xấu nữ tử, nhìn thấy trong cung hoàng đế cùng hoàng hậu náo thành như vậy, tâm tình thật sự không tồi, một ngày này tâm tình liền nhiều vài phần sung sướng. Tới rồi buổi tối thời điểm, Thành Vương cùng A Nhứ cùng lại đây. A Nhứ liền lôi kéo đỏ mặt thích khác hướng một bên ngồi, móc ra rất nhiều chai lọ vại bình tới nói, đều là ngươi có thể sử dụng được với. Các loại thuốc trị thường, hoạt huyết hoa ứ dược, còn có một bao bao bổ thân thể, phóng hàng dược, làm thích khác nhịn không được cầm A Nhứ nho nhỏ tay. A Nhứ đôi mắt trừng lớn. Nàng vội vàng đi xem Thành Vương sắc mặt. Thành Vương chỉ một bộ không có nhìn đến bộ dáng, đối diện thích ngăn nói, ngươi hôm nay ở trong cung. Cực hảo hắn mặc một lát Mới vừa rồi trầm dãi nói, không có gả cho bệ hạ, cũng còn hảo. Lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ nàng bị hoàng đế vứt bỏ trở thành kẻ thất bại cùng cho cười, ở thành vương trong mắt vẫn là một kiện đại hỷ sự không thành. Thích nhan khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, đối mặt nói như vậy lời nói thành vương, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng mà nói, đà tạ vương ra khen. Lúc trước, ngươi không có gả cho bệ hạ, ta chỉ cảm thấy bệ hạ bỏ lỡ ngươi, là một kiện tiếc nuối sự. Thành vương sắc mặt nặng nghề mà nói. Kia hiện giờ đâu? Hiện giờ may mắn ngươi không có tiếng cung. Vậy hạ? Hoàng đế, nơi nào xứng đôi thích nhan như vậy nữ tử? Hắn cũng chỉ xứng thích hoàng hậu cùng thích quý phi kia đức hạnh. Chỉ là nói như vậy, thành vương sao có thể nói ra? Có thể khích lệ thích nhan một lần, cũng đã là hoàng đế cực hạ. Hắn chỉ nhàn nhạt mà nói, ngày sau ngươi cùng ngụy vương hảo hảo sinh hoạt. Không cần để ý trong cung. Hắn lúc này đây khó được không có không nghiêng không lệch phản phất là bị hoàng đế trước mắt thái độ cấp chọc giận. Thích nhan cũng không biết nên nói cái gì, lại thấy tới rồi thành vương muốn bướng bình lên, vậy kiên quyết sẽ không thỏa hiệp một mặt. Trong khoảng thời gian ngắn kinh đô, trên triều đình hoàng đế giả câm vỡ điếc, thậm chí nhân bị thành vương cùng ngụy vương đi đầu bức bách đến tàn nhẫn, nhịn không được chửi ấm lên. Các người đem chấm coi như hoàng đế sao? Chị tội chấm cứu cứu, chấm quốc trưởng liên lụy chấm mẹ đẻ. Các người là muốn làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Hắn rốt cuộc là hoàng đế, như vậy lớn tiếng gian dậy, tự nhiên sẽ có người cảm thấy sợ hãi Khả năng đứng ở trong chiều, cái nào là sợ phiền phức người. Liên tính là thừa ân công cũng mang theo dựa vào chính mình thần tử ở chống lại, nhưng này không thua gì lửa cháy đổ thêm dầu. Hoàng đế bởi vì sủng ái ngoại thích, đối ngoại thích tội lỗi làm như không thấy, bao che, này như thế nào có thể làm nhân tâm trung thuận theo. con có, thích ra tỉ muội ở trong cung cấp thích ra nói tốt, khóc cầu hoàng đế, thế nhưng còn dám đối tiền chiều sự khoa tay mua chân. Là muốn làm cái gì? Họa quốc yêu cơ sao? Kinh đô đại loạn. Hoàng đế kết sức nhưng nhìn thành vương cùng ngụy vương thế nhưng có thể tả hữu triều đình, lại cảm thấy trong lòng cảnh giác. Tuy rằng cũng thực phiền không đem chính mình để vào mắt thừa ân công, nhưng ngoại thích, tuyệt đối không thể từ trong triều bị quét sạch. Bằng không, gạt bỏ ngoại thích lúc sau, kia thành vương cùng ngụy vương muốn tiếp theo đối phó, không phải đến phiên hắn sao. 105, chương 105. Nhân trong lòng khủng hoảng, hoàng đế càng thêm sẽ không đáp ứng thành vương cùng ngụy vương yêu cầu. Đặc biệt là như vậy có thể đưa tới đủ loại quan lại vây quanh sự. Nếu hắn thấp đầu, kia không chỉ có chính mình ngày sau ở trong triều sẽ bị thành vương cùng ngụy vương trên ép. Húng chi, thân là đế vương, vốn là thiên hạ chủ nhân. Cả triều văn võ, lê dân ba cánh, đều là hắn thần tử. Nếu hắn đôi trong triều thấp đầu, nghe xong bọn họ yêu cầu thêm tội thích ra, kia ngày sau, trong triều ai còn có thể phục tùng hắn. Hoàng đế càng thêm mà cắn chết muốn bảo toàn thích ra tam láo ra. Tuy rằng nhân thích gia tam phòng gần nhất ở kinh đô Trung Phá lệ tiêu ngạo, thích tam lão ra đã lấy hoàng tử ngoại tổ thân phận tự cho mình là, trong cung thích quý phi cũng đem thích hoàng hậu cấp bước cho thấu bất quá khí, nhưng thành vương buộc tội chuyện này, Thừa Ân công cùng thích tam lão ra ở một cái trên thuyền, cũng đối mặt quần thần tiến công tiêu diệt. Hiện giờ, thấy hoàng đế cắn răng gắt gao mà chống đỡ được, cũng làm hắn áp lực giảm bớt, Thừa Ân công trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang nghĩ ngợi tới hoàng đế làm người tích cực dẫn đầu, chính mình đến lại tìm cái biện pháp Đem thích ra chẩm rãi lại từ chuyện này trích ra tới, đã có thể ở thời điểm này, trong chiều kinh biến. Liên ở hoàng đế cơ hồ muốn chửi hầm lên, trong chiều dương cung bạt kiếm thời điểm, trong chiều, đột nhiên phiêu ra nhạt nhạt, mềm mại nữ tử hơn hương. Kêu hương khí lượn lờ, mang theo vài phần nu mị, từ hoàng đế bên người thổi qua tới, còn làm hoàng đế đều nhịn không được chiều chiều cái múi. Hắn chính nghi hoặc công phu, một bên đầu, liền thấy một mặt đỏ thấm nhanh nhẹn mà đến. Đang từ hắn long ỷ một bên lượn lờ đi tới một cái minh diễm vô song mỹ nhân. Này mỹ nhân thân xuyên đỏ thấm phượng bào, trên đầu châm cải đoàn trọng kiểu vị phượng thoa, trước mắt rực rỡ mỹ lệ, từ lúc hắn bên cạnh người đi tới, liền kinh diễm toàn bộ chính túc sát triều đình. Cả triều văn võ trận mắt há hốc mổm. Ngươi! Như thế nào là ngươi? Hoàng đế thấy này thế nhưng là chính mình hoàng hậu Thích Loan, không khỏi sợ ngây người. Khi nào, triều đình là hậu cung có thể tùy ý xuất nhập địa phương. Hắn còn theo bản năng mà nhìn nhìn Thích Loan phía sau. Nhân nơi đó, luôn luôn là đã từng thích Thái hậu thượng triều hạ triều hành tẩu vị trí, mà lúc này đây, từ nơi đó đi ra không phải thích Thái hậu, mà là thích Hoàng hậu. Cũng không biết làm sao vậy, đương Thích Loan tử kia phía sau bức rèm che đầu đi ra, lay động sinh tư mà đứng ở hắn trước mặt, hoàng đế chỉ cảm thấy giờ khắc này, chính mình thê tử cùng chính mình mẫu thân hình tượng chậm rãi trung hợp. Ở hắn hồi ức, thích Thái hậu hiển nhiên cũng không phải cái ôn nhu từ ái tốt đẹp nữ tử nàng ngưỡng mộ quyền thế, hùng hổ doan người, bộ mặt dữ tợn. Đúng là nhân xem nhiều thích Thái Hậu đủ loại vì quyền thế trở nên bén nhọn bộ dáng, cho nên, hắn mới có thể đã từng như vậy thích vô ưu vô lự, chỉ cần có tình yêu liền rất thỏa mãn Thích Loan. Nhưng hôm nay, nhìn Thích Loan đi đến trong chiều, hoàng đế lại cảm thấy Thích Loan cùng Thích Thái Hậu giống như trong nháy mắt kia hoàng hốt, làm hoàng đế thậm chí quên mất muốn dân dạy Thích Loan lui về hậu cung. Tiên triều, là hậu cung nữ tử có thể tùy thiện. Không có triệu kiến liền chính mình chạy tới địa phương sao Cái này làm cho trong triệu thấy Còn tưởng rằng hắn liền chính mình nữ nhân đều quản không tốt Nhưng hoàng đế liền ở ngây người công phu Thích Loan cũng đã ở thừa ân công quan tâm ánh mắt hốc mắt đỏ lên Lúc sau quỷ tới rồi hắn long ỉ một bên Quỷ gối cao cao bậc thang Cũng không thèm để ý phía dưới quần thần chính nghi Hoặc lại mờ mịt mà nhìn chính mình nghẹn ngào mà nói Thần thiếp thỉnh bậy hạ công chính nghiêm minh Chỉ tội thần thiếp tam thúc Nàng lời này vừa ra tức khắc khiếp sợ một mảnh Thừa Ân Công đều mắt tròn váng. Hoàng đế cũng sợ ngây người. "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Hắn bất chấp đuổi thích loan lăn trở về hậu cung, chỉ không dám tin tưởng hỏi. Thần thiếp nói, Thỉnh bệ hạ không cần bao che thần thiếp tang thúc. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Hắn nếu phạm vào quốc pháp, nên trị tội, cầu bệ hạ không cần nhân hắn xuất thân ngoại thích, còn có cùng thần thiếp, cùng tứ muội muội quan hệ, tạm tha thứ hắn." Thích Loan nâng lên một đôi hai mắt đấm lệ ngung lùng đôi mắt, đại nghĩa diệt thân, tự nhiên là rất thống khổ. Lại như cũ chấp nhất mà nói, bệ hạ dốc hết sức bảo toàn tam thúc, này không thể làm thiên hạ tin phục. Thân thiếp hiện giờ, chỉ câu bệ hạ công chính, liền tính là, liền tính là tam thúc bởi vậy trả giá bất luận cái gì đại giới, cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Lời này, quá thiết cốt tranh tranh. Hoàng đế nhìn phía trước còn khóc năn nỉ chính mình đem chuyện này cấp háp xuống tới, nhưng chỉ trước mắt, liền bán chính mình, chạy đến đủ loại quan lại trước mặt tới giả bộ một bộ chính trực bộ giáng thích hoàng hậu, kia một khác, thế nhưng không biết chính mình nên nói cái gì. Nhưng trước mắt, nơi nào chỉ là hoàng đế một người, liền thừa ân công đều nhịn không được quay đầu lại, cùng vẻ mặt khiếp sợ thích nhị lao ra nhìn nhau liếc mắt một cái. kia một khắc, thừa ân công không biết làm sao vậy, nhìn quỷ gối hoàng đế trước mặt khóc xếp mướp, nói bậc này lời nói ngu xuẩn hái nữ, chỉ cảm thấy cũng quen thuộc đến lợi hại. Giờ khắc này, khóc xếp mướt nữ nhi, cùng thừa ân công phu nhân như vậy giống. Nhưng thừa ân công phu nhân lại xuẩn, nhưng làm không ra thai họa tự mình ra tộc chuyện ngu xuẩn A Thích tam láo ra chuyện này, Thừa ân công cùng thích nhị lao ra không thiếu ở sau lưng làm động tác nhỏ. Lao đi chứng cứ, còn có giá họa còn có loại loại, càng có dùng người không khách quan từ từ. Nếu không phải nhân khủng thích tam lão ra một khi bị định tội, chính mình ở trong chiều những năm gần đây uy vọng cùng công lao cũng muốn dao động, bị nghi ngờ, thừa ân công như thế nào sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một lần nữa cùng thích thái hậu tiền chiều hậu cung mà liên thủ, cần phải muốn đem thành vương thúc cháu cấp chèn ép đi xuống. hắn muốn là muốn đối mặt thành vương cùng ngụy vương hùng hổ doan người. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lại trăm triệu không nghĩ tới, ái nữ thế nhưng cho hắn thọc một đạo tử. Thích Tam lão ra bị định tội, hắn tất nhiên cũng muốn bị buộc tội. Tới lúc đó, hắn ở trong triều như thế nào dừng chân? A. Hoàng hậu, đây là ở tiền triều, ngươi có nói cái gì? Chỉ trở về cùng bệ hạ nói. Thứ ân công ngực lạnh lẽo, kinh giận đan sen, kia một khắc, nhìn quỳ trên mặt đất khóc thút loan, trong lòng sinh ra thật lớn tức giận. Nay nếu không phải hắn yêu thương mười mấy năm hài tử, thay đổi khác nhi nữ Thừa ân công đã sớm đem này hố cha hóa cấp một cái tắt đánh chết. Nhưng hắn liên tiếp. Nếu liên tiếp, vậy chỉ có thể yên lặng mà thừa nhận nhì nữ mang cho hắn thương tổn. Phu thân. Ta như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến. Ta là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, vốn là có khuyên can bệ hạ nghĩa vụ. Thích loan lâu ngày không có thấy thừa ân công, trước mắt ngẩm nước mắt, một bộ công chính vô cùng, kiên quyết không nhân thích tam lão ra là chính mình thuốc phụ liền tha thứ bộ dáng của hắn. Nhìn nàng như vậy khóc lóc. Chẳng sợ thừa ân công trong lòng có thiên ngôn và ngữ, khá vậy không thể ở quần thần trước mặt quang minh chính đại mà nói a liền nghe thấy một cái ngự sử đã tiến lên, trinh trọng mà nói, bậy hạ, hoàng hậu còn hiểu lý lẽ, vậy hạ nên cùng hoàng hậu giống nhau mới hảo. Lời này quả thực thọc tổ hong vò vẽ. Hoàng đế vốn là tức giận đến chết khiếp. Nghe được ngự sử lời này, đôi mắt đều đỏ. Ngươi, ngươi tiện nhân này. Hắn chỉ chỉ thích loan, đồng nhiên đứng dậy, đi nhanh mà liền rời đi trong chiều. Thích Loan quỷ trên mặt đất khóc đến đáng thương cực kỳ. Nhưng hoàng đế đều đi rồi, người khác còn lưu lại nơi này làm cái gì. Quân thần chậm rãi tan đi, chỉ để lại thừa ân công bước nhanh đi đến Thích Loan trước mặt ôn nhu an ủi. Thích nhị lao ra mặt đều thành, lại lo lắng Thích Loan, thả thấy thừa ân công chính trấn an cái này chất nữ nhi, thở dài nhẹ nhõn một hơi liền vội vàng hướng hậu cung đi gặp Thích Thái Hậu thảo cái chủ ý. Bọn họ tạm thời không đề cập tới, chỉ còn lại người chung, thành vương cùng ngụy vương cùng sóng vai ra bên ngoài đi Hoài vương lại chỉ khỏe miệng run rảy mà nhìn bị thừa ân công an ủi vài câu liền khóc lóc nằm ở trống rông long ỷ trên tay vịn hoa lê dính hạt mưa Thích Loan. hắn phía sau, lục an chính xa xa mà nhìn thoáng qua, lòng còn sợ hãi hỏi, hiện giờ, ngươi còn cảm thấy không cưới đến nàng rất nan khám sao. Hiện giờ, nan khám rõ ràng là hoàng đế. Thích Loan cấp tới như vậy một tay, nhưng đem hoàng đế cấp chôn ở bên trong. Hiện giờ tiền triều hậu cũng chỉ sợ đều đến nói, Thích Loan là tài đức sáng suốt, không thiên giúp ngoại thích chính trực hoàng hậu. Nhưng hoàng đế lại thành chết cũng không hối cải hoa mắt ủ thải quân vương. Này giẫm lên hoàng đế hướng lên trên bờ, cũng thật là tiền triều kim triều đầu một phần nh nh Lục An mang theo vài phần cười nhạo thanh âm, Hoài Vương mặt đỏ lên phát tím, hảo sau một lúc lâu, mới dùng sức mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vui sướng khi người gặp họa đường huynh đệ, hùng hổ mà liền đi ra ngoài. Hiện giờ, hắn trong lòng phức tạp, cũng nói không nên lời lúc trước cùng thích loan hồ nước không có thực hiện với hắn mà nói là tốt là xấu. Nhưng hắn duy nhất biết đến là Đường hắn đi ra trong chiều, nhìn đến phía trước thành vương cùng ngụy vương sóng vai bóng dáng trong lòng không biết là cái gì tư vị. Hắn nghiên thiếu thất phụ, thành vương đái hắn phá lệ chiếu cố coi trọng chút. Nhiều năm như vậy, ở trong mắt hắn, thành vương liền giống như phụ thân hắn giống nhau. Hiện giờ thấy thành vương cùng ngụy vương dần dần đến gần, lại nghĩ đến thích nhan quả quyết cự tuyệt chính mình, lại sắp cùng ngụy vương thành thân, hoài vương trong lòng khó chịu đến lợi hại. Giống như là, hắn có được hết thảy, đều bị ngụy vương cấp đoạt đi rồi giống nhau Người nói, hắn có phải hay không không trở lại thì tốt rồi. Hoài vương nhìn ngụy Vương cao lớn bóng dáng lầm bầm mà nói. Lục An đi tới nghe được, liền khẽ như mày. Tuy rằng cùng Hoài vương đánh tiểu liền phải hảo, nhưng hắn cũng không thể tán đồng Hoài vương nói như vậy. Ở trung hảo chút thời điểm, Lục An kỳ thật cảm thấy Nguyễn Vương người này còn rất không tồi, đại nhân thiệt tình, không có ở trong chiều đối mặt đối thủ lâm hiểm. Không muốn làm hảo huynh đệ bởi vậy sinh ra khúc mắc nhập ma trướng, ngược lại hỏng rồi chính mình sinh hoạt. Hắn nghĩ nghĩ liền đối với Hoài Vương nói, liền tính hắn không trở lại, ngươi cũng cầu không đến trường an quần chúa. Ta! Đối mặt Lục An hiểu do ánh mắt, Hoài Vương tuổi trẻ anh tuấn mặt hơi hơi biến sắc. Ta chỉ là, ta không có. Ngươi trong lòng nhiều ít thích trường an quần chúa, nhưng ở ngươi trong lòng, nữ nhân binh viên không đổi kịp một ít khác cái gì. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu ngày đó ở trong cung thấy bệ hạ sủng ái quận chúa cái kia nha hoàn, ngươi sẽ như ngụy vương giống nhau giết nàng sao? Thấy Hoài Vương ngẹn lời. Lục An gãi gãi chính mình tóc, thở dài một hơi nói, ngươi thích nàng, lại đãi nàng không có như vậy nghiêm túc, cho nên liền tính không có ngụy Vương, nàng cũng chướng mắt ngươi. Ta là nói, nàng cũng sẽ không đáp ứng gả cho ngươi. Cho nên, không phải nhân ngụy Vương tới, Hoài Vương liền mất đi nên thú thích nhàn cơ hội. Mà là liền tính là không có ngụy Vương, hắn cũng cưới không nàng. Nhà hắn á như đường tỷ như vậy thông minh, có thể nhìn không ra Hoài Vương tâm tư. Một có điểm gió thổi cỏ lay liền xem xét thời thế không thể toàn tâm vì nàng, hiện giờ lại hối hận cái gì. Nhưng nàng luôn là phải gà người. Nếu không có Ngụy Vương, còn không phải ta tốt nhất. Vậy ngươi nói sai rồi. Nếu là không có Ngụy Vương, ta mắt lạnh nhìn nhân ra quận chúa tiểu nhật tử quá đến rất cao hứng, khả năng liền không gà chồng Nói lên lời này, Lục An liền thật sâu mà thở dài một hơi, nghĩ đến ngụy Vương phủ chính nhanh hơn tốc độ, rất lớn xử lý đại hôn sự, sắp đại hôn bộ ráng, không khỏi hâm mộ mà nói. Thật là hảo cơm không sợ văn A ta thế nhưng dừng ở phía sau. Rõ ràng là hắn trước đính hôn. Khi đó Ngụy Vương còn chưa đâu vào đâu cả. Nhưng hôm nay, Ngụy Vương lại cướp được đầu của hắn. Vận khí như thế nào tốt như vậy đâu? 106 chứ 106. Lục An thiệt tình mà hâm mộ Ngụy Vương vận khí tốt. Hoài Vương lại chỉ cảm thấy những lời này dừng ở chính mình trong lòng, nặng nghề mà, ép tới người khó chịu. Ta đối nàng cũng là có thiệt tình. Hắn giải thích một chút. Nhưng Lục An lại chỉ là ha hả mà cười hai tiếng, lôi kéo hắn đi rồi. Được rồi, nhân ra đều phải thành thân, ngươi còn dối rắm cái gì? Chúng ta cùng đi uống rượu chúc mừng đi. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng cưới kia nữ nhân chính là bệ hạ không phải ngươi bái. Bằng không, hiện giờ tiêu thụ này hết thẻ chính là ngươi. Không cưới đến Thích Loan, nay đến là nhiều hạnh phúc sự tình a. Lục An chỉ nhìn xem hôm nay Thích Loan diễn xuất liền cảm thấy, nhất định đến hảo hảo chúc mừng một chút. Hắn hiện giờ khí phách hăng hái. Thanh âm khó tránh khỏi sáng sảng, lưu tại điện thượng Thích Loan có thể nghe không thấy sao. đại nghe được Lục An mang theo Hoài Vương đi chúc mừng không có cưới chính mình, Thích Loan khóc đến càng thương tâm. Phụ thân, ta thấy thừa ân công ôn thanh an ủi chính mình, Thích Loan liền chảy nước mắt nói, ta biết muốn cha rõ tam thúc sự, sẽ ngộ thương phụ thân, khá vậy cầu phụ thân tha thứ ta đi. Nàng lời này nói, rõ ràng biết sẽ xúc phạm tới thừa ân công, sẽ làm thừa ân công ở trong chiều mất đi càng nhiều, thậm chí sẽ làm hỏng thừa ân công con đường làm quan. Nhưng thừa ân công mất đi chỉ là quyền thế cùng hy vọng, nàng mất đi chính là chính mình tình yêu à. Nghe tới nàng biết rõ sẽ xúc phạm tới chính mình, lại như cũ yêu cầu cha rõ, thừa ân công khỏe miệng run rảy một chút. Hắn sắc mặt cứng đờ mà nhìn chính mình yêu nhất hài tử. Quý phi, quý phi hiện giờ ở trong cung tiêu ngạo vô cùng, nàng hiện giờ có mang, đều nói đó là một cái hoàng tử, phụ thân, ta sợ hãi cực kỳ, ta đều sắp sống không nổi nữa. Thích loan khóc lóc, nơi nào lo lắng lao phụ thân trong lòng thống khổ cùng buồn bực. Chỉ bắt lấy thừa ân công và táo nghẹn nào mà nói, nếu nàng thật sự sinh hoàng trưởng tử, ta đây còn có đất cắm rùi sao. Bậy hạ trong lòng, liền càng không có ta. Phu thân, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể, chỉ có thể. Nàng rũ mắt, trong suốt nước mắt nhi rơi trên mặt đất thương tâm mà nói, chỉ cần tam thúc đền tội định tội, quý phi liền tính sinh nhi tử ta cũng không sợ. Một cái có tội ngoại tổ, kia hoàng tử còn có thể thành chuyện gì. Nhân thừa ân công phu nhân bị nhốt lại, Ninh thị lại còn không có tới kịp tiến cung, thích loan lẻ loi ở trong cung không có người giúp đỡ, ngày ngày nhìn thích quý phi thỏa thuê đắc ý, hùng hổ do người, rốt cuộc chắn trọc, chính mình nghĩ tới cái này chủ ý. Chỉ cần thích tam lão ra định tội, thích quý phi mẫu tử liền lương bèo ô danh. Khi đó, bọn họ liền không có biện pháp cùng chính mình tranh. Thứ ân công không dám tin tưởng mà nhìn tự cho là thông minh ái nữ. Người, phía trước ta liền cùng ngươi đã nói, vô luận cùng quý phi như thế nào? Nhất định phải cùng nhau cầu bệ hạ bảo toàn ngươi tam thúc. Năm đó sự, ta không phải cùng ngươi đã nói, vi phụ cũng đặt chân trong đó. Một khi ngươi tam thúc định tội, ta cũng muốn đi theo bị liên lụy, thích ra lại là ngươi nhà mẹ đẻ, A Loan. Thứ ân công quả thực vô cùng đau đớn, giờ khắc này, hắn nhìn dùng vô tội ánh mắt đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình ái nữ. Chẳng sợ như vậy yêu thương nàng, hắn đều thiếu chút nữa không nhịn xuống cho nàng một bạc hai. Còn có thể thế nào đâu? Thứ ân công cảm thụ được cái nữ cho chính mình này một đau khổ sở, thanh âm gian nan mà nói, ngươi là hoàng hậu, càng cần nữa đức hạnh cùng danh dự. Ngươi tam thúc định rồi tội, cố nhiên liên lụy quý phi, nhưng ngươi là thích gia nữ, cũng thanh danh có tổn hại a Chính mình cho chính mình một đau, này không phải ngốc tử là cái gì. Thứ ân công tưởng hốc máu, nhưng ta chủ động đề cập, không phải có thể làm ta có được chính trực thanh danh sao. Húng chi, ta nghe nói nhị mội mội cũng duy trì cha rõ chuyện này, còn cùng bệ hạ đại xảo một trận. Phụ thân, nhị mội mội luôn là người thông minh đi. Ta cảm thấy, nếu nàng đều yêu cầu cha rõ, tất nhiên là có chỗ lợi, không phải sao. Kia một ngày nàng đi cùng Hoàng đế vì quý phi sự khắc khẩu, chính gặp được Thích Nhan, sau lại liền biết Thích Nhan làm cái gì. Biết Thích Nhan nói gì đó về sau, Thích Loan nghị đến Hoàng đế đối Thích Nhan đủ loại coi trọng cùng tín nhiệm, liền quyết định học một phen Thích Nhan. Thích Nhan đều phải gả cho Nguy Vương, còn không sợ nhân thích ra tội lỗi liên lùi nàng, kia Thích Loan lại sợ cái gì. Thứ ân công nghe như vậy dại rột mạo phao nói, quả thực tưởng ngất đi tính. Hắn che lại còn không có Hảo nhanh nhẹn kia con mắt, chỉ cảm thấy chỗ đó chịu chịu mà đau. Hảo sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, ngươi cùng nàng không giống nhau. Nàng phá ra mà ra, thế nhân đều biết các nàng tỷ đệ cùng thích ra xa cách, húng chi nàng chỉ là làm ngụy vương phi, nhưng ngươi là phải làm hoàng hậu. Hắn hiện giờ thật sâu mà hối hận, lúc trước vì cái gì không đem thích loan hảo sinh dạy dỗ, đối thích loan hồng con mắt nói, nàng cùng thích ra phản bội. Tự nhiên hy vọng thích ra ở trong triều bị chèn ép đi xuống, dù sao là ngụy vương phi cũng không cần triều dã duy trì. Nhưng A-Loan, người là hoàng hậu A. Thân là hoàng hậu, ở tiền triều nếu đã không có duy trì cùng dựa vào, kia tại hậu cung nhật tử liền thật sự quá đến không được. Thích ra cường thịnh, thích hoàng hậu tại hậu cung liền chạm đến ổn góp chân. Nhưng thích ra nếu đều bị đuổi ra triều đình, kia thích hoàng hậu liền tính sinh hạ đích hoàng tử, lại có ai sẽ để vào mắt. Đến nỗi thích nhan, nàng mừng rỡ thấy thích ra xui d� Bởi vì thích ra suối quậy, kia vừa lúc trong chiều liền càng không có nhân vi khó nàng. Thích hoàng hậu như cũ vô tội mà nhìn hắn, Hiển nhiên, còn cái gì đều không rõ. Chính là, chính là ta còn là cảm thấy quý phi ghê tởm hơn chút. Nàng trong mắt, chỉ cần có thể đem có mang thích quý phi cấp thu thập, kia so cái gì đều phải khẩn. Đây là nàng trong lòng nhất quan trọng sự, chẳng sợ thừa ân công cùng nàng nói rất nhiều, nhưng nàng nghĩ đến hôm nay chính mình dắt trong chiều đại thế bức bách đến hoàng đế á khẩu không trả lời được. Thế nhưng không thể phản bác chính mình, liền càng thêm cảm thấy đây là thu thập thích quý phi ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nàng không chịu buông tha cơ hội này, Thừa Ân công tận tình khuyên bảo, nói đến giọng nói ho ra máu, lại như cũ không có làm luôn luôn ở hắn trước mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện ái nữ hồi tâm chuyển ý. Giờ khắc này, nhìn vẻ mặt vô tội, lại một lòng muốn hố chết quý phi, liên quan chôn vùi chính mình lao phụ thân thích hoàng hậu, Thừa Ân công ánh mắt hoàng hốt. Hắn đột nhiên cảm thấy vô lực đến lợi hại. "Hoằng chỉ cần ta làm hoàng hậu một ngày, Phụ thân tổng có thể đông sơn tái khởi Phụ thân, ngươi tin ta Ngày sau ta sẽ một lần nữa làm phụ thân nắm quyền Đại để là thừa ân công nhắc mãi hồi lâu Thích Loan đều cảm thấy đau đầu cực kỳ Lại cảm thấy mị hoai duyên cớ Nàng vội vàng cùng thừa ân công nói này một câu Xoay người liền mang theo cung nhân vội vàng mà đi rồi Thừa ân công nhìn ái nữ bóng dáng Nhìn nàng cũng không quay đầu lại bộ dáng Thậm chí quên mất hỏi một câu Hắn hôm nay ở trong chiều nhưng vất vả Mất mát cùng áp lực làm hắn trầm rãi đứng dậy. Đứng dậy thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chóng váng, lay động một chút cao lớn thân thể, lại cảm thấy vô lực thật sự. Nhưng ở trên triều đình, chẳng sợ đại điện bên trong đã không có một bóng người, hắn cũng không muốn làm người nhìn đến hắn suy yếu bộ dáng, miễn cưỡng nhìn như không việc gì mà đi ra triều đình, thẳng đến vào xe ngựa, hắn mới lay động một chút, che lại chính mình ngực đột nhiên nôn ra một ngủm máu tươi. kia một búng máu mang theo nhàn nhà tám sắc, trói mắt đến lợi hại. Thừa ân công ngơ ngẩn mà nhìn này nhỏ giọt ở trên tay cùng khe hở ngón tay nhi máu tươi, giờ khắc này, thật cảm thấy nhi nữ đều là nợ, đều là đòi nợ. Vô luận là thích nhan, thích hát, vẫn là, vẫn là thích loan. Hắn suy yếu mà rửa vào trong xe ngựa, trong lòng bị đẻ nén mà nghĩ. Nhưng nếu làm thích nhan nghe được lời này, nàng là nhất định không thể đồng ý. Nàng liên tính là lại đáng giận, cũng không có đem chính mình cha ruột cấp khí đến hộp máu A. Duy nhất có thể làm thừa ân công đau triệt nội tâm. Còn không đành lòng trách móc nặng nghề, đến nghẹn, nghẹn đến hộp máu hoài nghi một phen nhân sinh, cũng chỉ có thừa ân công ái nữ, hiện giờ hoàng hậu nương nương. Bất quá nàng thật là ở cùng người ta nói chuyện này. Nhị tỷ tỉ, tỉ, ngươi nói, hoàng hậu như thế nào đột nhiên hiểu lý lẽ đâu. Tam cô nương thích như được chút mới mẻ trái cây, liền đưa đến thích nhan nơi này, thuận tiện cùng ai nhứ cùng chia sẻ. Nhân thích khác đã trở về kinh giao đại doanh, trừ bỏ một ít thư từ liền rất thiếu sẽ chẳng mặt, ai nhứ liền càng thêm mà cùng thích nhan ở một Tống, cổ chính mình thời gian. Mấy cái cô nương ngồi ở một khối chính là xem thích nhan thành thân dùng các loại đồ vật, bày ra ra thật dài thật dài đơ tử, tuy rằng không thế nào minh bạch, nhưng ai như cũng thích như cũng tham đầu tham não. Nhìn không mệt sao? Thấy các nàng trận tròn đôi mắt xem chính mình đại hôn đều phải thứ gì, thích nhan liền cười hỏi. Không mệt. Chờ chúng ta ngày sau thành thân thời điểm cũng dùng được với, học tập học tập. Thích như một chút đều không đỏ mặt mà nói. kia cũng không phải là. Ai như gặm một ngụm ngọt thanh quả lê Một bên vội vàng điểm đầu nhỏ nói: "Chờ ta phải gả người thời điểm, cũng dùng được với đâu." "Đúng rồi, hoàng hậu thật sự quỷ cầu bệ hạ sao?" Nàng này tiểu Bát Quái lập tức cao cao mà dựng lên lô thai, thấy thích nhan cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, nhịn không được đối diện khẩu nhón chân mong chờ mà nói: "Phụ thân cùng vương huynh có thể sớm chút trở về thì tốt rồi." Nàng thực vì không thể nắm giữ triều Đình trực tiếp Bát Quái cảm thấy tiếng uối, cũng không biết có phải hay không cha còn tâm hữu linh tê, ai như đang muốn niệm chính mình phụ thân thời điểm Thành vương cùng ngụy vương coi như thật trở về quận chúa phủ. Ai như vui vẻ mà nên đi ra ngoài, vui vẻ ra mặt, kỳ thật trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhân hoàng đế thái độ từ từ kịch liệt phẫn nộ, Thành vương lại là cái kiên trì người, nàng kỳ thật mỗi một ngày đều vì Thành vương ở trong chiều lo lắng. Mỗi một ngày nhìn thấy Thành vương bình an không việc gì, nàng liền sẽ thật cao hứng. Thành vương cố nhiên vẻ mặt ôn hòa mà cùng ai như nói chính mình ở trong chiều cũng không có thế nào, một khắc mặt. Thích Nhan cũng ở cùng Ngụy Vương hỏi đồng dạng đề tài nói, đều nói cho cùng rất dẫu. Đem bệ hạ bức cho thật chặt, ta tự nhiên có chút lo lắng. Bất quá hoàng hậu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thích Loan thế nhưng chạy đến trên triều đình đi, cái này làm cho Thích Nhan cảm thấy thực ngoài ý muốn. Ngụy Vương liền đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói. Cho nên, nàng luôn mồm, đều là muốn đem tam thúc trị tội. Thích Nhan chấm rãi hỏi. Chỉ sợ quý phi thật là làm nàng nóng nảy Loại này tự tổn hại 800 đả thương địch thủ 1.000, xử lý thích tam lão ra thuận tiện còn muốn xử lý thừa ân công cùng thích nhị lao ra chuyện này, như thích loan tính tình xem, nhất định là muốn gạt bỏ quý phi huy hiếp. Bất quá thích nhan không thèm để ý thích hoàng hậu rốt cuộc tổn cái gì tâm, hiện giờ, nàng chỉ hy vọng hoàng đế bách với đủ loại áp lực, đem chuyện này cho kết. Đến nỗi hoàng đế hoặc là thừa ân công, cũng hoặc là thích quý phi có thể hay không cảm nhận được đến từ chính thích hoàng hậu thương tổn, thích nhan quản không được nàng quản không được. Nhưng hoàng đế lại cảm thấy chính mình bị thương quá lợi hại. Không qua mấy ngày, ở trong chiều trong cung áp lực còn có loại loại nghị luận cơ hồ làm hắn hụt máu, hắn rốt cuộc nhịn không được, lại một lần triệu kiến Thích Nhan. Biểu muội cuộc sống này thật là quá không nổi nữa. Thấy Thích Nhan cùng Nguyễn Vương cùng lại đây, sóng vai mà đứng, tình đầu ý hợp, hoàng đế lòng tràn đầy chua sót, lập tức nhịn không được, ở Thích Nhan trước mặt hận không thể rơi lệ. Hiện giờ trong cung ngoài cùng nàng thành khuyên can hiểu lý lẽ hiền hậu, chấm ngược lại thành quân Chính là lúc trước, rõ ràng, rõ ràng là nàng quỷ cầu chấm tha nàng tam thúc ca. Chân trước cầu hắn tha thứ, sau lưng ở quần thần trước mặt lời lẽ chính đáng bác bỏ hắn. Nàng sạch sẽ bị người cùng khen ngợi. Lại lấy hắn làm đá cây chân. 107, chứ 107. Hoàng đế hoán giận đổ hập xuống. Thích nhan chỉ nghe được nhiều như vậy hoán giận, nhẫn mại tính tình nghe xong sau một lúc lâu. Nay mắt thấy nếu không phải ngụy Vương ở, Hoàng đế còn nhớ rõ Ngụy Vương ở tiền triều là như thế nào cùng chính mình đối nghịch. Cắn răng không chịu yếu thế, hắn thậm chí đều muốn ở thích nhan trước mặt rơi lệ. Nhưng cho dù là như thế này, hắn hốc mắt cũng hồng hồng, trong lòng cũng ẩn ẩn mà đối thích nhan sinh ra vài phần bất mãn. Rõ ràng biết hắn cùng ngụy vương tri gian hiện giờ có khúc mắc như thế nào còn mang theo ngụy vương vào cung đâu. Biểu mội, châm tưởng cùng người đơn độc nói chuyện. Hoàng đế liền đối thích nhan nói, thích nhan quả quyết cự tuyệt. Hoặc là liền chúng ta đều ở bên nhau nói chuyện, hoặc là ta liền ra cung. Nàng nhìn hoàng đế kinh ngạc đôi mắt lãnh đạm mà nói, húng chi ta tiến cùng vốn không phải tới nghe bệ hạ cùng ta hoán giận. Nàng lời nói lại lạnh nhạt lại vô tình, thậm chí làm hoàng đế trong lòng thực chịu không nổi. Đã từng, bọn họ còn có hôn ước thời điểm, thích nhan đối hắn là như vậy nhu hòa chiếu cố, nơi trốn quan tâm. Nhưng hôm nay, nàng phải gả cho người khác, liền rốt cuộc nhớ không nổi hắn tới, thậm chí không đem hắn để ở trong lòng. Nhìn đã ngồi ở một bên trống hàm dưới nhìn chính mình nguy vương, hoàng đế giật giật khỏe miệng Hắn cảm thấy chính mình khổ sở trong lòng cực kỳ Nói không nên lời là như thế nào khổ sở Nhưng chính là Giống như là tâm đều bị đào đi thật lớn một hối Nhưng ta là ngươi biểu ca A Hoàng đế nhịn không được lẩm bẩm mà nói Liền tính là ngươi phải gả người Nhưng chúng ta vẫn là người một nhà A Ta cùng bệ hạ không phải người một nhà Những lời này liền thích nhan đều cảm thấy phiên chán Nàng nhữ mày đối hoàng đế nói Bệ hạ này cái gọi là biểu ca Cũng là ngoại nam mà thôi Nang trướng mắt hoàng đế giờ phút này thoạt nhìn mềm yếu đáng thương bộ dáng. Đây là đã chịu đả kích, phát hiện chính mình bất lực, liền biểu hiện ra yếu thế bộ dáng. Nhưng hoàng đế Xuân Phong đắc ý thời điểm, hắn đem ai ghi tạc trong lòng. Một bộ bị thương tổn bộ dáng, bất quá là làm người ghê tầm thôi. "Vậy ngươi tiên cung làm cái gì?" Hoàng đế tức khắc bực. "Ta tiên cung vốn là cho rằng bệ hạ hồi tâm truyền ý, nguyện ý nhắc lại lúc trước bản án cũ." Thích Nhan vốn tưởng rằng liền Thích Loan đều đã mở miệng, hoàng đế tứ cố vô thân ít nhất cũng sẽ không ra người trong thiên hạ, đi giữ gìn thích tam lao ra Nhưng nghe được nàng nói như vậy, hoàng đế vội vàng lắc đầu, căm giận mà nói, nguyên lai ngươi vẫn là đứng ở bọn họ phe mặt, vậy ngươi cùng hoàng hậu có cái gì bất đồng? Hắn thậm chí đều có chút hận thượng không chịu thỏa hiệp thích nhan, thanh âm nghẹn ngào mà nói, ngoài miệng nói dễ nghe, kỳ thật đều là lấy chấm đương đệm lưng. Hắn không khỏi xem thích nhan trong mắt nhiều vài phần phẫn hận. Thích nhan an tĩnh mà nhìn hắn, nếu biết chính mình làm đệm lưng, vì cái gì còn muốn bảo toàn hắn? Nàng không rõ, bất quá là vô cùng đơn giản một sự kiện, hoàng đế vì cái gì còn muốn như vậy kiên trì giữ được thích tam láo ra. Nên là cái gì trừng phạt, chỉ cần thích tam lão ra làm chuyện gì, theo lẽ công bằng chấp pháp chính là, hà tất như hiện giờ như vậy làm người trong thiên hạ ghé mắt. Nàng nhìn hoàng đế, hoàng đế hồi lâu lúc sau mới lẩm bẩm mà nói, chấm rửa vào cái gì muốn nghe bọn họ. Người, chấm là hoàng đế, chấm rửa vào cái gì phải vì bọn họ tả hữu bị bọn họ bức bách. Cái dạng này, Liền có chút giống là kiếp trước hoàng đế ở chính mình trước mặt vô năng cùng nộ. Thích nhan chưa nói cái gì. Chỉ là nàng thoạt nhìn rất là thất vọng. Phía trước nàng đối hoàng đế nói những lời này đó, hiển nhiên đều bạch nói. Nếu như thế, chuyện này liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Bạch hạ, ngươi mặt mũi ở ta trong mắt, không đổi kịp những cái đó tắm máu xa trường các tướng sĩ tánh mạng còn có an nguy quan trọng. Hùng chi, thân là đế vương tôn nghiêm còn có mặt mũi là ngươi làm thật sự làm được. Mà không phải cả ngày la hét tầm ý ngươi là hoàng đế, phải làm người tôn trọng ngươi. Thích nhan thật sâu mà hít một hơi đối hoàng đế nói, nhưng nếu bệ hạ chỉ là vì cùng ta hoán giận những việc này, kia thứ ta không thể phục bồi. Ngay sau, liền tính bệ hạ muốn triệu kiến ta, ta cũng sẽ không lại vì thế sự tiến cung. Ngươi uy hiếp chấm. Ngươi cho rằng chấm không rời đi ngươi sao. Hoàng đế tức giận. Bệ hạ hiện giờ liền hoàng hậu đều không bỏ trong lòng, càng không nói đến là ta. Hoàng hậu chính là ngươi người yêu. Ngươi không phải rời đi nàng, sống được cũng rất vui sướng. Ngươi cùng nàng không giống nhau. Hoàng đế nói ra mà ra. Chính là hắn lại vội vàng rừng thanh âm, không chịu ở thích nhan trước mặt yếu thế. Chấm ý tứ là. Ta đây cáo tử. Thích nhan mới mặc kệ chính mình ở hoàng đế trong lòng cùng thích loan có cái gì không giống nhau, thấy không hợp ý, liền xoay người liền đi. Nàng xoay người nhẹ nhàng mà ra cung điện đại môn, Ngụy Vương đứng dậy đuổi theo thân ảnh của nàng, cũng không quay đầu lại đầu mà đi rồi nửa câu lời nói đều không có cùng hoàng đế nói. Không nói đến hoàng đế vươn tay muốn ngăn trở, nhưng cuối cùng lại ngơ ngẩn mà rơi xuống tay, chỉ nói thích nhan ra cung hướng cửa cung trên đường, liền đối Ngụy Vương nói, "Hắn đây cũng là nóng nảy, xem hắn ngoài mạnh trong yếu, chỉ sợ hắn trong lòng cũng muốn đem Tam Thúc cấp dứt bỏ rồi." Hoàng đế vốn là không phải phụ trách người, gặp được cầm ý sự, hắn luôn luôn nhất không có kiên nhẫn. Nếu phía trước không phải nhân cảm thấy thoái nhượng chuyện này sẽ mất mặt, hắn đã sớm đem thích Tam lão gia cấp ném ra tới thích thái hộ là hắn mẹ đẻ, hắn cũng chưa cái gì cảm tình. Càng không nói đến thích tam lão ra như vậy một cái lung tung rối loạn cứu cứu. Ngụy Vương theo thích nhan chậm rãi đi tới, thấy nàng như vậy hiểu biết hoàng đế, liền nhẹ nhàng mà lên tiếng. "Ngươi cảm thấy ta hiểu biết hắn, chú ý hắn, ghen tị?" Thích nhan nghiêng đầu mỉm cười hỏi. Như hoa mỹ quyến cười ngâm ngâm mà nghiêng đầu nhìn hắn, Ngụy Vương trong lòng một mảnh vui mừng. Hắn nhịn không được dắt lấy tay nàng, mặt mày nhu hòa mà nói, "Ngươi xuất nhập cung đình ăn Tết?" Cùng hắn cùng lớn lên, lại là thông tuệ người, hiểu biết hắn tính tình không phải đương nhiên. Chỉ là nghĩ đến hoàng đế đối thích nhan cô phụ, Ngụy Vương nắm vị hôn thê tử tay hơi hơi nắm thật chặt nhẹ giọng nói, ta chỉ chán ghét hắn, cô phụ người này phiến tâm ý. Thích nhan đối hoàng đế nói những lời này đó, đều là lời hay. Hoàng đế cũng không biết là nghe minh bạch, vẫn là không nghe minh bạch. Tóm lại, hắn đều đường gió bên hai. Quả thực lãng phí hắn âu hiếm cô nương một phen tâm huyết.